Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện thập niên 70, nuông chiều hàng ngày. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoc.truyen.com. Chương 18, chuyện nhà. Lận Tông Kỳ sáng sớm hôm sau đã thức dậy, Trừ Hi cũng tỉnh, trong bụng bảo bảo đang hoạt động, thường thường đá nàng một chút căn bản ngủ không được. Lận Tông Kỳ mặc xong quần áo, bên ngoài ngày vẫn là đen, ánh trăng từ cửa sổ trong chiếu vào trong phòng hết thảy đều nhìn xem mười phần rõ ràng. Hôm nay ăn Tết sự tình rất nhiều, đặc biệt hắn còn chuẩn bị đi hỏi thăm một chút xuân mai sự tình, ngày mai tất cả mọi người bước đi thân thích, hắn cũng không rảnh đi bận bịu việc này, mùng sáu liền kết hôn, mấy ngày nay cũng bận rộn việc này chỉ có thể sớm điểm xử lý, trong lòng suy nghĩ sự tình khởi cũng liền sớm. Ta cho ngươi hướng cốc mạch nhũ tinh, ngươi trước nằm một lát. Tốt. Nam nhân sờ soạn ra cửa qua một lát sau bưng một chén nước nóng vào phòng, lấy mạch nhũ tinh bình, múc hai muỗng, nước quá nóng, dùng thìa quấy rối quậy, bưng bát đi đến bên giường. Cũng không lên giường, mà là vén lên một góc chăn, đem bát phóng tới lộ ra ván giường thượng. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra hai viên trứng gà đến. trừ Hy nhìn cười, không nghĩ đến hắn ngược lại là tinh mắt trong nhà trứng gà bị lận mẹ giấu đến tủ trên đỉnh, không cẩn thận tìm căn bản không biết. Lận Tông Kỳ nghe được nàng cười cúi thấp đầu trên mặt khóe miệng cũng theo cong lên độ cong. Trên tay động tác không ngừng, nghiêm túc cho nàng lột trứng gà, bóng loáng hoàn mỹ, một chút gồ ghề đều không có. Xong đưa tới bên miệng nàng. Trước viết lấp bụng, trừ hy cũng không khách khí với hắn, cho nàng nàng liền mở miệng ăn, nằm ở trên giường người đều không nhúc nhích. Mắt thấy lòng đỏ trứng mảnh vụn muốn rớt đến trên gối đầu đi, lận Tông Kỳ không cần suy nghĩ đưa tay ra tiếp tay lớn đệm ở bên má nàng hạ Trừ Hy cảm thấy như vậy không thoải mái, biếng nhắc muốn ngồi dậy, vươn tay kéo lấy cánh tay của hắn mượn lực, phồng mặt miệng còn có đồ vật một chút hình tượng đều không có. Cố tình lận Tông Kỳ còn coi nàng là cái bảo, một tay còn lại nhanh chóng phóng tới nàng phía sau lưng nâng. Không cần đứng lên, bên ngoài lạnh lẽo, không muốn, không tốt nuốt. Trừ Hy lắc đầu. Lận Tông Kỳ không có cách nào khác đành phải nhường nàng dậy, đem cuối giường áo bông lấy tới cho nàng phủ thêm, ăn một nửa trứng gà phóng tới Trừ Hy trong tay, bắt đầu bóc một cái khác bóc xong đưa cho nàng, chính mình thì bưng lên mạch nhũ tinh quấy thìa. Cảm thấy vẫn có chút nóng, còn cúi đầu thổi thổi. Trừ Hy nhìn hắn như thế săn sóc nhịn không được lấy một bàn tay chọc chọc hắn khoát lên bên giường thượng chân. Làm nũng nói, ngươi nếu là mỗi ngày ở nhà liền tốt rồi. Kia nàng thật là chuyện gì đều không cần làm. Lận tông kỳ nghe cười, nhưng sau khi cười xong lại có chút đau lòng cùng không tha, đau lòng nàng ở nhà một mình, cái gì đều là chính mình đến, bị ủy khuất ăn khổ hắn đều không biết. Không tha là bởi vì hắn cũng không nghĩ cùng nàng tách ra. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể hóa làm một câu an ủi. Không có việc gì, rất nhanh, trừ hy nghe không nói chuyện, bất quá lại ngẩng mặt lên lên án nhìn hắn một cái, lừa gạt quỷ đâu. Hơn nửa năm, mau nữa có thể nhanh đến nơi nào đi. lận tông kỳ nguyên bản tâm tình nặng nề nhìn đến nàng bộ dáng này nhịn cười không được sợ nàng nhìn thấy cao hứng còn che giấu tính cúi đầu sau đó dơ lên thiều y nàng uống mạch nhũ tinh uống, uống xong mạch nhũ tinh trừ hy dứt khoát cũng không ngủ an vị trên giường cùng bảo bảo chơi tiểu gia hòa có thể ăn đồ vật tại trong bụng rất hưng phấn Nói thật người khác mang thai tình huống gì nàng không rõ lắm, nhưng là nghe qua một ít cái gì nôn khan, không tinh thần, ham ngủ, còn dài hơn mang thai xăm này đó nàng toàn bộ đều không có. Ăn ngon ngủ được hương, bảo bảo cũng không nháo người, ngoại trừ bụng nặng một chút thật không cảm thấy vất vả. Nàng cảm giác mình chính là mang thai cái tiểu thiên sứ. trừ hy cùng bảo bảo hỗ động liền là nói lời nói, nghĩ đến cái gì nói cái gì cùng chuyện trò việc nhà đồng dạng cũng mặc kệ hắn nghe không có nghe hiểu. Lận ba bọn họ còn chưa dậy đến, lận Tông Kỳ cũng không biện pháp ra ngoài, buổi sáng còn phải đi trên núi Tế Tổ, hắn chuẩn bị trở về đến lại đi thị trấn. Là này một lát cùng Trừ Hy cùng Bảo Bảo chơi, miệng hắn không Trừ Hy ngọt bình thường đều là Trừ Hy nói một câu, hắn theo nói một câu còn cơ hồ đều là dập khuôn trích dẫn. Nghe được Trừ Hy trong lòng ghét bỏ không được, như thế cái khó chịu tính tình thật lo lắng Bảo Bảo về sau theo hắn. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Lận Ba bọn họ dậy cũng chưa ăn điểm tâm, liền trong nồi Lận Tông Kỳ nấu nước nóng đơn giản rửa mặt hạ, sau đó trong nhà ba nam nhân liền ra ngoài. Lận Gia là trước đây chạy nạn tới đây, ở tại ngũ đội sản xuất hiện tại liền đại bá cùng bọn hắn hai nhà, bất quá khác đội sản xuất còn có thân thích, Lận Tông Kỳ mặt trên còn có cái lão thái công tại, năm nay đã hơn 90, là Lận Gia hiện tại nhiều tuổi nhất một vị trưởng bối. Sơ nhị chúc Tết thời điểm Lận Ba bọn họ còn muốn đi bên kia nhìn xem. Trừ hy cũng không biết trong nhà tổ tông có mấy cách dù sao chờ lận tông kỳ khi trở về đã là buổi sáng. Lận tông kỳ cùng hữu Khánh là cuối cùng trở về, nàng cũng không nhiều nghĩ, vẫn là ra ngoài cho hắn lấy khăn mặt đụng tới hữu Khánh thì mới biết được chuyện gì xảy ra. tàu tử, vừa rồi đại ca mang theo ta đi cho Trung gia xuyên từ ca hóa vàng mã thì đụng tới Trung gia người Trung gia thầm thầm nhìn đến đại ca giống như rất cảm động. Lận hữu khánh tuy rằng tiểu nhưng là không ngốc, hắn cảm thấy việc này đại ca chắc chắn sẽ không cùng tàu tử nói cho nên quyết định vụng trộm nói cho tàu tử nghe. Quả nhiên, trừ hy nghe lời này sau, nhịn không được sừng sốt. Đúng là sừng sốt bởi vì nàng căn bản không nghĩ đến việc này, nàng đều nhanh đem người này quên hết sạch rồi, nàng không phải nguyên thân, đối trung xuyên tử một chút ấn tượng đều không có, đừng nói đi thiêu giấy coi như nhớ tới, nàng cũng sẽ không đi, nàng một chút cũng không nghĩ cùng chung ra lại có bất kỳ nào liên quan. Nhưng theo đạo lý, nàng được đi, nguyên thân tiến vào trung gia môn, chẳng sợ người khác không có quá niên quá tiết cũng phải đi thiêu điểm giấy, không thì liền lộ ra quá vô tình vô nghĩa. lận tông kỳ như vậy, hoàn toàn là đem nàng mặt mũi bên trong đều chiếu cố đến. Người đàn ông này, xa xo nàng hiểu rõ muốn tin cậy hơn. trừ hy lấy khăn mặt vào phòng thì liền thấy trên thân nam nhân quần áo cơ hồ tất cả đều ướt nhất là đầu gối chỗ đó, còn dính lên bùn. Trên người cũng là nhất khổ đốt cho hương vị. Bọn họ là từ trên núi trở về, cũng không biết chạy mấy cái đỉnh núi, ven đường cành lá thượng sương sớm tuyết nước lại, chớ nói chi là buổi sáng còn có sương mù. trừ Hy lấy khăn mặt khô cho hắn trà lau, nhịn không được khuyên nhủ, đều thành ướt sũng, nếu không ngươi buổi chiều lại đi huyện Lý, trước tắm nước ấm lại nói. Lận Tông Kỳ cúi đầu trà lau tóc cùng mặt, nghe lời này đạo, không có việc gì ta rất nhanh liền trở về, trở về lại thầy cũng giống vậy. Ngươi còn có hay không muốn mua đồ vật? Ngày mai công tiêu xã hội liền không ra. Trừ Hy lắc đầu. Không có. Nhưng nói xong cũng bổ sung một câu. Mua hai mươi hạt nút thắt cùng ngũ cái dây thun đi. Lận Tông Kỳ cười một cái quay đầu nhìn nàng. Trừ Hy biết hắn cười cái gì cười nàng lật lọc tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn. Đúng lý hợp thình đạo cho trong bụng cái này tổ tông làm. Cũng không phải cho nàng chính mình làm quần áo cười cái gì cười. Lận Tông Kỳ đổi thân khô giáo quần áo tiếp lại lật ra một cái mũ đội đầu đi ra đeo lên. Miệng nhỏ giọng thì thầm một tiếng, trừ hy ngay từ đầu không nghe thấy, bọn người đi tới cửa, nàng cũng xoay người hướng than thùng đi, đi hai bước chân một trận, biết hắn nói là cái gì. Hắn nói là như thế nào càng ngày càng hung, ngứa ra đúng không, lận tông kỳ thẳng đến giữa trưa đều không về đến, hôm nay cơm chưa ăn tương đối sớm, lận mẹ tuy thiện phân mấy cái bánh ngô, nói buổi tối mới hào hào ăn. Tất cả mọi người chờ buổi tối cái này nhất cơm cũng không nói gì, dính tương liêu ăn thơm ngào ngạt. Lận mẹ nhìn xem lận xuân miêu kia vô tâm vô phế dáng vẻ, một bên ăn còn một bên nhìn chằm chằm trong bát trong lòng thở dài, đôi mắt nhịn không được nhìn phía cửa, cặp đại nhi tử đến bây giờ đều không về đến, trong lòng có chút nóng này. Đôi mắt liếc về phía hạ đầu trừ hy, thấy nàng ăn chậm ung dung hình dáng, liền biết nha đầu kia không đói bụng. Như thế nào có thể sẽ đói. Kia trong phòng nhỏ không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt cõng bọn họ ăn vụng nhất là Đại Nhi Tử trở về kia không thể bắt dùng sức đối nàng tốt làm cái thiếu phu nhân hầu hạ liền kém hơn phòng vạch ngói. Cũng không biết trong bụng hoài là đứa con trai vẫn là tiểu nha đầu, bất quá theo nàng, coi như là tiểu nha đầu chính mình cũng không xen vào, 6 tháng cuối năm cái này nha đầu chết tiệt kia cũng muốn đi theo ra ngoài, đến thời điểm còn không phải tùy ý người làm trời làm đất liền nàng Đại Nhi Tử kia đức hạnh, không phải cái này nha đầu chết tiệt kia đối thủ. thật là tốt số không phục đều không được lại xem xem bên cạnh hai cái khuê nữ trong lòng càng khó chịu buổi chiều trừ hy ngồi ở trong viện phơi nắng đánh đan áo len cả nhà liền nàng rỗi rãnh nhất lận mẹ tại phòng bếp xào rau chuẩn bị cơm tất niên lận xuân miêu ngồi ở bếp lò phía dưới nhóm lửa hỗ trợ lận xuân mai tại sân rửa rau hữu khánh cùng lận ba vội vàng dán câu đối một đám bận bịu khí thế ngất trời Lận mẹ là loại kia chính mình vội và người khác cũng không thể nhàn dỗi người, hữu Khánh cùng lận ba vừa dán tốt câu đối, nàng liền kéo cổ họng kêu, ngươi lại đây nhóm lửa, Xuân miêu đi nấu nước, vải bên trong nước không có. hữu Khánh đi cung tiêu tiệm mua chút muối, thuận đường đi chuẩn bị dầu vừng trở về. Nhìn đến lận ba bọn họ trầm chập sách ghế, chừng mắt. Ốc sen đâu, gọi các ngươi làm chút chuyện liền kéo dài công việc còn không mau đi, mỗi một người đều lười thần kỳ, nhất định muốn đẩy một chút mới có thể động đúng không? Nghe được lận mẹ lớn giọng, lận ba cùng hữu Khánh nhanh chóng xách ghế vào phòng, sau đó đang đang đang đi phòng bếp chạy. hữu Khánh cầm dầu bình lúc đi ra trải qua trừ hy bên người, trừ hy còn nghe được hắn không nhẹ không lại thở dài. Mới bay lớn A, đều sẽ thở dài. Trừ hy nhịn không được nghĩ đến buổi sáng lận Tông Kỳ cảm thấy buồn cười. Buổi chiều trời sắp tối rồi lúc ấy, lận Tông Kỳ mới từ bên ngoài trở về, cũng không biết hắn đi như thế nào đường, đầu gối phía dưới đều ướt. Chữ hy nghe được bên ngoài hắn nói chuyện với lận mẹ thanh âm, nhịn không được vỉnh tai nghe lén, nàng vốn định ra ngoài, nhưng từ than trong thùng đứng lên sau lại cảm thấy không được nếu là nghe được không tốt tin tức cái kia cũng rất xấu hổ, trên mặt mặc kệ làm ra cái gì biểu tình cũng không lớn thỏa đáng, dù sao lận tông kỳ đợi một hồi khẳng định muốn vào phòng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, trừ hy từ trong tay trong áo lông ngẩng đầu lên tựa hồ sẽ chờ giờ khắc này, mở to một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn. Trên mặt ngay thẳng bạch viết to mỏ, lẫn tông kỳ cao mày, vào phòng sau, nhìn đến trừ hy cũng không thu khởi trên mặt nặng nề thần sắc. Trừ hy vừa thấy hắn như vậy liền biết không tốt cũng không hỏi, nhanh chóng cúi đầu làm bộ làm tịch đan áo len. Đánh mấy châm sử dụng sau này đặc biệt thanh âm ôn nhu đạo, đói bụng rồi đi, mau tới đây ta tại trong chậu than thả khoai lang, mẹ đồ ăn còn chưa xào tốt đâu, chỉ sợ còn phải đợi một lát ăn. Bởi vì lục hào bọn họ muốn ở nhà làm rượu tịch duyên cớ, lận mẹ hai ngày nay đặc biệt bận biểu, nàng không nghĩ mời người lại đây nấu ăn, cảm thấy là hoa tiền tiêu uổng phí, lận tông kỳ mua thịt bị nàng lấy đi kho, nửa quen thuộc loại kia cất thành ti, đến thời điểm muốn xào có thể trực tiếp cùng mặt khác đồ ăn đặt ở cùng nhau nóng cái nồi liền đi, dù sao hiện tại trời lạnh tốt bảo tồn. Cho nên cơm tất nhiên cũng là buổi chiều mới bắt đầu làm. Trừ hy lúc ấy còn hỗ trợ bọc sùi cào. lận tông kỳ quả thật đói bụng, hắn hôm nay chạy một ngày, chiến hữu cũng chạy theo một ngày, trời rất lạnh, cũng không tốt nhượng nhân ra mất công mất việc tiêu tiền tại quốc doanh khách sạn mua mấy cái bánh bao phân ăn. Nhưng hắn không bỏ được ăn xong, còn mang theo một cái trở về. Đi đến trừ hy trước mặt thì từ trong lòng lấy ra một cái đã lạnh bánh bao, bánh bao không lớn, dùng giấy dầu bọc có thể đặt ở trong ngực đặt vào quá lâu, đã bị ép biến hình. Trừ Hy cúi đầu nhìn xem trong tay đột nhiên nhiều ra đến bánh bao, ngần người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Dương mắt trước mắt người, nam nhân đã hạ thấp người, bàn tay đến than trong thùng lấy khoai nướng, trừ Hy giữa chưa bắt đầu nướng, nguyên tưởng rằng hắn qua không được bao lâu liền sẽ trở về, nào biết chờ tới bây giờ, sợ nướng qua tất cả đều thành than củi không có cách nào khác ăn, đành phải trước kẹp lên đặt ở bên cạnh ôn. Bất quá khẳng định không có vừa lấy ra khi tốt ăn. lận tông kỳ ngược lại là không ở quá đói bụng liền cảm thấy cái gì đều hương xé ra vỏ khoai lang ba hai cái liền ăn xong trừ hy cầm trong tay bánh bao cũng không biết nên nói cái gì trong lòng có chút hiện ngọt đói thành như vậy đều muốn đem bánh bao mang về cho nàng cái này được nhiều thích nàng a bánh bao có chút lạnh nàng phóng tới than củi trong thùng chuẩn bị đợi lát nữa nướng nóng ăn không dám lấy đến phòng bếp sợ lận mẹ lại muốn ngạc nhiên Lận Tông Kỳ ăn xong cũng không đi tay bỏ vào than trong thùng nướng, trừ Hy đưa tay sờ sờ hắn mặt một tay lạnh lẽo. lận Tông Kỳ không được tự nhiên đem đầu sau này xê dịch. Đừng làm rộn, Chử Hy nghe tức giận nhìn hắn, cố ý sờ trường trà sát hắn hai má cùng lỗ tai. Đồng thời nhịn không được hỏi hắn, ngươi vừa rồi cùng mẹ nói cái gì. lận Tông Kỳ nghe được nàng nói cái này, bất động tùy ý nàng xoa xoa chơi. cũng không giấu diếm nàng chỉ là nhớ tới hôm nay nghe được sự tình vẫn là nhịn không được tâm tình nặng nề chút sự tình hỏi tham rõ ràng hứa thím quả thật nói không sai trong nhà trai điều kiện không sai một nhà thất miệng ăn huynh để tỉ muội ba cái ca ca nhận mẫu thân công tác tại xưởng diệt đi làm năm ngoái thăng tiểu tổ trưởng, thê từ cũng là xưởng diệt công nhân viên hài từ ba tuổi hiện tại mẫu thân ở nhà mang hài từ phụ thân tại vận chuyển xưởng đi làm muội muội năm kia gà cho người không theo bọn họ ở nhà trai đâu trừ hy nhíu mày thấy hắn nói như thế nhiều một câu đều không nhắc tới xuân miêu làm mai đối tượng cảm thấy là lạ lận tông kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một chút mí môi đạo nhà trai là cái ngốc từ a không thể nào trừ hy trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lập tức bị tin tức này khiếp sợ không nhẹ nhưng trong lòng lại đã tin thậm chí cảm thấy quả thế cái này trong nhà trai người đều có công tác nếu nam hải là người bình thường còn không biết bao nhiêu người đi qua làm mai như thế nào cũng không đến lượt lận xuân mai Có thể này người nhà cũng nắm đúng nông dân muốn vào thành trong lòng, dứt khoát quyết định thay nhi từ tìm cái nông thôn lão bà tới chiếu cố hắn, giao dịch chính là phụ thân vận chuyển xưởng chức vị. Tuy rằng nghĩ tốt nhưng như vậy vừa đến, nhà trai đại ca trong lòng không biết có thể hay không ủy khuất, vận chuyển xưởng khẳng định so xưởng dệt có tiền đồ, đầu năm nay ai thường xuyên mua vải. Thì ngược lại vận chuyển xưởng, cái nào nhà máy đều muốn cùng hắn nhóm giao tiếp, nghĩ một chút đều biết vận chuyển xưởng càng nổi tiếng. Cái này đối cha mẹ lại muốn cho đại nhi tử chịu cố đệ đệ, lại đem tốt nhất lưu cho đệ đệ, đại ca trong lòng không nói, nhưng tàu tử trong lòng khẳng định không thoải mái. trừ hy cơ hồ vừa nghe, liền thăm dò bên trong cong cong đạo đạo, nhìn về phía lận tông kỳ, hỏi dò, mẹ như thế nào nói. Nghe được nàng hỏi, lần này lận tông kỳ không nói chuyện, mím chặt môi nhìn nàng một cái, sau đó gục đầu xuống. trừ hi đâu còn có bất minh bạch nàng mặc dù đối với hắn lý giải cũng không phải rất nhiều, nhưng là biết hắn đây là sinh khí. Cũng không phải là sinh khí. Môi đều nhanh mân thành một cái tuyến. Nghĩ nghĩ thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp vươn tay một phen ôm chặt người, không để ý hắn hơi cương ở thân thể tay tại tay hắn lưng vỗ nhẹ nhẹ. Ồn nhủ thanh âm rỗ nói. Không có việc gì ta biết ngươi đau lòng xuân miêu, người người ca ca này đã làm rất khá, mẹ tuổi lớn, cả đời đều không qua qua ngày lành, mỗi ngày trong ruộng truyền tầm mắt lại lớn như vậy, nghe nhân gia nói trong thành có bao nhiêu thật nhiều tốt nàng khẳng định liền tin, hiện tại đột nhiên biết khuê nữ có thể gả vào thành, khó tránh khỏi suy nghĩ, không chu toàn. Còn có ta cái này, tầu tử ở chỗ này đâu, hai ngày nữa ta đi nói với nàng, cũng không phải ngày mai sẽ kết hôn, ngươi gấp cái gì. Nói xong còn cúi đầu tại hắn trên trán hôn hôn. lận Tông Kỳ bị nàng ôm vào trong ngực cũng không dám động, sợ chạm hài từ. Nhưng hắn chỗ nào cần như vậy bị người dỗ dành, Trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, tránh ra trừ hy ôm ấp. Đối tượng nàng không biết tốt xấu ánh mắt nhịn không được cầm tay nàng nhéo nhéo, cười nói, người đừng bận tâm, mệt sẽ không tốt ta sẽ cùng mẹ hào hảo nói nói. Bất quá trong lòng lại bị nàng lời nói này nói rất có xúc động, mặc kệ như thế nào, hắn đều có người cùng. Loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Ăn cơm tất niên thời điểm trời đã bắt đầu tối tổng cộng 8 bát đồ ăn, có thịt có đồ ăn, thật. Lận ra hiện tại thất miệng ăn, nhiều món ăn như vậy, chỉ vừa vặn đủ ăn, thêm tất cả mọi người đói bụng một ngày, cơ hồ pháo vừa để xuống xong chiếc đũa liền khẩn cấp vói vào trong bát. Trừ Hy còn nhớ rõ chính mình trước kia như thế nào ăn Tết. Không có gì năm mới, dán tốt câu đối, nhất mọi người liền lái xe đi dự định tốt khách sạn ăn cơm, thượng một bàn lớn đồ ăn, vừa uống vừa nói chuyện, có thể xảy ra sống điều kiện tốt, sơn hào hải vị đặt tại trước mặt cũng lười động thủ, không giống hiện tại, một chén phổ thông ớt bầm, đều một đũa theo một đũa đoạt. Cũng khó trách lớn tuổi người tiết kiệm, khổ qua người, nhìn cái gì đều là tốt. Lúc ăn cơm cũng không nói, đều cúi đầu ăn, hôm nay là ăn Tết cơm bao ăn no, lận hữu khánh bới thêm một chén nữa lại một chén. Cuối cùng thật sự ăn không vô nữa che chống lên đến bụng tay kia chiếc đũa còn luyến tiếp buông xuống. Chữ Hy cũng ăn no, nàng ăn hai chén, chén thứ hai chỉ ăn một nửa còn có một nửa thừa lại tại trong bát. Ngồi ở nàng bên cạnh lần tông kỳ nhìn đến nàng ăn không vô nữa cầm lấy chén của nàng, đem bên trong cơm thừa tất cả đều rót vào chính mình trong bát. Người uống khẩu thang canh là nóng, nói xong cầm lấy ở giữa gốm sứ thổ trong nồi đất thìa cho nàng múc mấy thìa canh gà. Bây giờ thiên khí lạnh lận mẹ còn tại phía dưới thả đỏ than bùn lô, dùng lửa ôn. Canh gà không sai biệt lắm đã bị người lấy xong, lận tông kỳ cũng không sợ nóng, trực tiếp thượng thủ đem thổ nồi đất nghiêng lại đây, đem cuối cùng như vậy một chút canh gà lấy đến nàng trong bát. trừ hy không khách khí với hắn tại hắn đem bát đưa qua thì ngoan ngoãn tay bưng lấy bát uống. Uống một hớp còn quay đầu nhìn hắn, lận tông kỳ đã nhận ra tầm mắt của nàng, thân thể theo bản năng ngồi thẳng chút. Tuy rằng hai người cái gì đều không có làm, nhưng nhìn xem chính là niêm hồ hồ không được. Cơm nước xong, bên ngoài ngày triệt để đen, lận mẹ luyến tiếp điểm đèn dầu hỏa, làm cho bọn họ nhanh chóng thu thập về phòng. Phòng bếp trong nồi nấu nước ấm, trừ hy nhường lận Tông Kỳ nhanh chóng mốc nước tắm rửa, ngày mai đầu năm mồng một, không thể giặt quần áo, vì xuân mai việc này, lận Tông Kỳ mệt mỏi một ngày, đến bây giờ còn chưa rửa mặt. Lận Tông Kỳ cho mình đánh tắm rửa nước thì cũng đi trừ hy rửa chân trong chậu đổ nước. Trong phòng một cái tắm rửa, một cái ngâm chân, sương mù mông mông, nam nhân tắm rửa nhanh, trừ hy cảm giác mình cũng không thấy cái gì, hắn liền đã từ trong nước dậy, mặc vào quần, trực tiếp bưng chậu cùng quần áo bẩn đi ra ngoài, chờ hắn lại khi trở về, trừ hy rửa chân trong chậu nước đều không lạnh. Cuối cùng, lận tông kỳ so nàng còn lên trước giường. Người này tuyệt đối không rửa, ngâm tốt chân, nước cũng không có ngã, trừ hy trực tiếp chui vào chăn trong. Bên trong nàng ngủ được mảnh đất kia phương lẫn tông kỳ đã cho nàng che nóng, chờ nàng nằm xong, nam nhân lại cho nàng đem chung quanh chăn đè ép. Còn đem đồ xứ phích nước nóng đều đá phải nàng bên chân chỗ đó. So với ngày hôm qua, lúc này hai người mới giống một đôi chân chính phu thê, nhưng là chỉ là vợ chồng tương kính như tân loại kia. Trừ hy cảm thấy, lận tông kỳ cùng nàng ở giữa tựa hồ còn có chút không được tự nhiên, loại này không được tự nhiên không phải tính cách cho phép mà là hai người bọn họ tiến triển quá nhanh duyên cớ. Người khác đều là trước yêu đương lại kết hôn, là tại lẫn nhau phi thường quen thuộc sau mới tiến thêm một bước quá độ phi thường tự nhiên. Mà không giống bọn họ, vừa gặp mặt liền kia cái gì, lần thứ hai gặp mặt hài tử đều có, bọn họ làm qua chuyện thân mật nhất, nhưng ngay cả đối mặt cũng không dám, chớ nói chi là dắt cái tay thân cái cái miệng nhỏ nhắn. Trừ hy không thích loại này, nhưng nàng cũng biết nam nhân này sinh trường tại như vậy một cái đại hoàn cảnh chung, khiến hắn giống đời sau nam nhân như vậy lãng mạn trực tiếp là không thể nào. Hắn tính tình rất tốt tựa như hắn những chiến hữu kia thân thuộc theo như lời ôn hòa nội liễm trọng tình trọng nghĩa, người khác đối hắn tốt một điểm, hắn sẽ hết sức báo đáp người ta, đối lận ra là như vậy, đối với nàng cũng là như vậy. Nhưng đồng dạng, hắn cũng có chính mình ca tính, có chút ít keo kiệt có đôi khi còn có thể nhàn hạ, sinh hoạt phương diện so sánh thô giáp, thậm chí còn có chút cũ kỹ, liền không gặp hắn chủ động qua, mỗi lần liêu hắn còn đều thích bưng, trang đứng đắn. Nhưng không thể không nói, như vậy hắn mới là sống sờ sờ, không phải người khác trong miệng cái kia hoàn mỹ vô khuyết, không có chân thật cảm giác nhân vật. trừ hy hướng hắn bên người xê dịch, sau đó vươn tay muốn giữ ở cổ của hắn. lận tông kỳ tựa hồ có chút ngượng ngùng còn làm bộ làm tịch lui về phía sau lui tại trừ hy đôi mắt lên án nhìn qua thì hắn giọng một cái sau đó chầm chập tới gần nàng tùy ý nàng ôm lấy chính mình qua một lát tay hắn cũng hư hư đem người ôm vào trong ngực trừ hy được một tức lại muốn tiến một thước ngẩng đầu muốn hôn hắn miệng nam nhân lại bắt đầu trang nghiêm chỉnh hắn cũng không đem mặt rời đi mà là đem đôi mắt chuyển hướng phía sau nàng màn làm ra một bộ ngẩn người bộ dáng Như vậy vừa thấy, hình như là trừ hy tại trộm hôn hắn, hắn không phát hiện đồng dạng. Như vậy lừa mình dối người thật sự được không? Tính ngươi không đánh răng, trừ hy đem để sát vào mặt thiên mở ra, ngược lại chôn đến cổ hắn trong. lận tông kỳ nghe lời này, sắc mặt cứng đờ cũng không biết làm ra phản ứng gì. Nhìn chằm chằm trừ hy đen tuyền đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng trả thù tính tại trên mông nàng vỗ hai cái, nơi này thịt nhiều, hắn không sợ nàng đau. Trừ hy trôn ở cổ hắn trong buồn bực cười, ở nông thôn nghèo cũng không có đón giao thừa thói quen, trừ hy một giấc ngủ thẳng hừng đông, nửa đêm tỉnh lại một lần, là bên ngoài lục tục truyền đến nã pháo trúc thanh âm. Điểm tâm ăn là sủi cảo hôm nay muốn đi lận đại bá ra chúc Tết, lận nãi nãi còn tại, theo lận đại bá bọn họ ở. Đường không xa Trừ Hy cũng theo qua, đến thời điểm, lận đại bá gia đã tới không ít người, đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, nhìn đến bọn họ lại đây cũng không ngoài ý muốn, một đám trên mặt mang cười, khách khách khí khí. Qua năm, bình thường lại như thế nào mặt đỏ, lúc này cũng không dám ẩm ý, liền sợ năm mới trong không thuận. Trừ Hy vẫn là tân nương tử tuy rằng còn chưa làm rượu, nhưng ở nông thôn không chú trọng này đó cảm thấy cho lễ hỏi ngủ một cái ổ chăn đó chính là vợ chồng, chớ nói chi là liền hài tử đều có. Cũng bởi vì có hài từ trừ hy không cần đi phòng bếp hỗ trợ theo lận Xuân Miêu đi đại bá nữ nhi trong phòng nghỉ ngơi. Lận mẹ thì cùng lận nãi nãi tại cách vách phòng chiêu đãi tím nhóm. Đại bá ra khuê nữ Xuân Miêu kêu đường tỷ nhưng nàng hẳn là kêu đường muội Đường muội so lận Xuân Miêu tốt lắm mấy tuổi, nhưng không kết hôn, đứa nhỏ này đang học thư thi đậu huyện Lý Cao Trung. Đối với này nữ nhi, lận đại bá hai vợ chồng ngược lại là rất thương yêu thi vài lần mới thi đậu. Lại nói tiếp nàng cùng nguyên thân là nhận thức đều đọc mấy năm sơ chung, chẳng qua một cái nghiêm túc đọc sách một cái hoàn toàn liền muốn câu cái kim quy rể. Đường Muội cũng không thấy ngoại, nhìn đến trừ hy liền thân thiết lôi kéo tay nàng kêu tàu tử tốt. Vừa mở miệng liền trực tiếp đem quan hệ gọi thân cận vài phần. Lại nói tiếp không nghĩ đến chúng ta có duyên như vậy phân, trước kia ngươi ở lớp 2 ta ở lớp 1 tuy rằng chạm qua mặt, nhưng trước giờ chưa nói nói chuyện, không nghĩ tới bây giờ ngươi trực tiếp thành chị dâu ta, nếu là người khác biết còn không biết có bao nhiêu hâm mộ ta ca. Chưa nói trừ hy năm đó những kia phong lưu sự tình, ngược lại biến thành khen nàng. Nhưng trừ hy một chút cũng không muốn nghe này đó, này đó hẳn là tính hắc lịch sử đi qua năm nói này đó, trong nhà lại tới nữa nhiều người như vậy, để cho người khác nghe đi nhiều xấu hổ. hơn nữa nàng còn có loại từ trong lời nghe ra cảnh cáo ý nghĩ cảnh cáo cái gì cảnh cáo nàng bổn phận điểm xen vào việc của người khác lần này lận xuân miêu ngược lại là cấp lực cảm thấy ghen tị đường tỷ thân thiết trừ khi kéo qua người liền đi bên cạnh trên giường ngồi xuống đại tàu ngươi hoài thai đừng mệt nhọc còn từ trong túi tiền cào ra một bó to hạt dưa ăn dùng đôi mắt tà nghe đứng ở cửa đường tỷ đầy mặt cảnh giác bộ dáng nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ người này nói đại ca là của nàng Sau này Nhi trong phòng lại tới nữa một số người, Trừ Hy nói với các nàng không đến cùng đi, ngồi trong chốc lát liền tìm cái lấy cớ rời đi. Trừ Hy đi trước chính phòng tìm lận Tông Kỳ, không thấy được người, liền thuận tay bắt đem trên bàn hạt xưa lại đi ra ngoài, người mới vừa đi tới cửa dưới mái hiên, liền thấy lận Tông Kỳ lại đây. Sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng như cũ vẫn là cái phó bộ dáng, nhưng Trừ Hy chính là nhìn ra hắn lúc này Nhi tâm tình không tốt, môi mỏng trải quá chặt chẽ cơ hồ ép thành một cái tuyến. trừ hy không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn đi đến phương hướng, vừa rồi hẳn là đi WC. Nhưng khẳng định không phải trong WC sự tình, mắt nhìn đi ngang qua phòng bếp trong lòng có tính ra. Vừa rồi đi chính phòng không thấy được hai cái đường ca, nàng còn tưởng rằng hai người này ra ngoài có chuyện, hiện tại đến xem, hẳn là trốn ở trong phòng bếp ăn thịt. Lận mẹ liền thường xuyên như thế làm cõng nàng cho tiểu thúc từ chỉ ăn ngon. Quả nhiên, Trừ Hy vừa nghĩ đến nơi này, cửa phòng bếp liền mở ra từ bên trong đi ra hai người. Đại đường ca nhị đường ca trên mặt mang thỏa mãn cười, ngoài miệng còn hiện ra dầu quang, vừa ngẩng đầu, nhìn đến chính phòng cửa đệ đệ đệ muội trên mặt trong lúc nhất thời không khống chế tốt biểu tình, trước là cứng đờ, tiếp lộ ra trột dạ thần sắc. Bất quá rất nhanh phản ứng kịp ngược lại đối với bọn họ cười cười, tránh đi hai người ánh mắt trực tiếp đi chính phòng trong đi, trải qua bọn họ bên người thì Trừ Hy ngửi được hai người trên người mùi canh gà. Bọn người đi vào trừ hy ngẩng đầu nhìn lận tông kỳ, trong mắt nhịn không được mang theo ti đồng tình. Nàng cảm thấy đi, lận mẹ làm như vậy tình có thể hiểu, không nghĩ đến đại bá mẫu cũng làm như vậy, coi như cho thân nhi từ thêm chút yêu đãi cũng không đạo lý quên lận tông kỳ, hắn cũng là nàng thân sinh, huống chi hắn cũng ở đây nhi. cha không đau nương không yêu còn mỗi một người đều muốn hút máu của hắn, đây là cái gì tuyệt thế đáng thương tiểu bạch hoa. Bất quá, đang dùng cơm trước đại bá mẫu cho lận tông kỳ bưng tới một chén đường nước trứng, hai cái trắng nõn mềm trứng gà nổi tại trong bát nhìn xem liền mê người. Trên bàn khách nhân thấy, không chỉ không chua, ngược lại khen lận đại bá mẫu là cái tốt mẫu thân, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quả thật đau không lại đây. Lận tông kỳ nhận làm con thừa tự thời điểm ký sự trong nhà thân thích đều biết nói chuyện cũng không có cố ý che đậy Lận đại bá mẫu nghe cười, thì ngược lại lận mẹ sắc mặt có chút khó coi. Chữ Hy kẹp ở bên trong mắt xem bát phương cảm thán lận đại bá mẫu thủ đoạn thật là cao siêu. Nào biết lận Tông Kỳ nhận lấy, không có ăn, ngược lại trực tiếp bỏ vào trừ Hy trước mặt. Ăn đi, biết ngươi thèm. Người này cố ý đi. trừ Hy có chút quay đầu đi ngắm hắn. Lận Tông Kỳ trong mắt xẹt qua mỉm cười, bù lại giống như nói câu. Bảo bảo đói bụng. Trừ hy tự nhiên sẽ không lạc hắn mặt mũi, nhiều người như vậy tại, hắn không có khả năng sẽ trực tiếp cực tuyệt lận đại bá mẫu hảo ý, nhưng cái này chứng, nếu như không có lúc trước chuyện đó, chỉ sợ hắn liền ăn, hiện tại, đổi lại là nàng, nàng cũng ăn không trôi. Một là chân tâm yêu thương, một là da vẻ cao thấp lập xuống. Trừ hy cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy thìa múc ăn, trong phòng không khí hơi đổi, cái này đổi lận đại bá mẫu sắc mặt khó coi, lận mẹ cười đến đầy mặt sáng lạn Ngồi ở bên cạnh thân thích cười giảm bớt không khí. Vẫn là đại hài từ biết đau tức phụ. Nam nhân này đã kết hôn quả nhiên không giống nhau, còn biết cho tức phụ ăn, đại hài từ tức phụ là cái co phúc khí. Tại lận đại bá ra cơm nước xong, ngày hôm sau trừ hy cùng lận tông kỳ hồi trừ ra. Ôm không ít đồ vật bọn họ làm muộn nhất trở về, mặt khác thì muội cũng đã đến. Trừ ra náo nhiệt năm cái nữ nhi con rể, ngoại trừ trừ hy cùng mũ ni, trong nhà gả cho người thì thì cũng đã sinh hài tử, mũ ni cùng trừ hy cũng đều hoài thai liếu diếu một mảnh. Một đám hài tử ở trong sân đùa giỡn, từ lục ni mang theo, bình thường thối cái rắm không được nha đầu, lúc này bận biệu một đầu đại hãn. Lớn nhỏ cụ cải đầu một người một câu, tiểu di ta muốn ăn đường đường, tiểu di ta muốn ăn bánh ngọt bánh ngọt, tiểu di ta nghĩ tiểu tiểu, chính phòng trong nam nhân một đống, nữ nhân một đống. Chữ hy cùng mấy người tỉ muội ngồi chung một chỗ, đó là một chút cũng không khiêm tốn, người khác thổi cái gì, nàng cũng có thể sức lực theo thổi. Thổi nàng nam nhân đối nàng tốt, thổi nàng nam nhân có bản lĩnh, còn thổi nàng nam nhân lớn lên đẹp trai, dù sao có thể thổi nàng đều lấy ra nói. Người khác phản ứng gì không rõ ràng, dù sao cách đó không xa lận tông kỳ bị nàng náo loạn cái đỏ chót mặt. mà lục ni trong miệng tam đại ma đầu nhị thì tam tỷ ngũ tỷ cũng không khiến nàng thất vọng quả thực chính là tam vương hội đầu tư thế đánh võ mồm cuối cùng chỉ còn lại các nàng ba cái nói khóe miệng liền không ngừng qua cuối cùng lúc đi còn lẫn nhau mắt trợn trắng giống như là thân tỷ muội hoàn toàn chính là địch nhân hồi lận ra trên đường lận tông kỳ còn nghe được trừ hy thở phì phì đối hài từ đạo bảo bảo nhìn thấy không Vừa rồi kia hai cái người xấu xí chính là ngươi nhị di cùng ngũ di chờ ngươi về sau sinh ra, liền bắt các nàng muốn bao lì xỉ biết sao. Như vậy không tốt đi đi tại bên cạnh lận tông kỳ yếu ớt mở miệng. Không phải nói dưỡng thai rất trọng yếu sao. Như vậy hay không sẽ dậy hư hài từ. trừ hy bá quay đầu chừng hắn, hung giữ hỏi, ngươi nói cái gì. Ách không không có gì. lận tông kỳ sờ sờ mũi quyết định làm làm không nghe thấy. Hừ, chương 19, dự cảm. Mùng 6 làm rượu tịch mùng 5 trừ hy liền về nhà mẹ đẻ chờ gà, mặc dù là nhị gà, nhưng cũng là gà cho người, đặc biệt lần Tông Kỳ vẫn là lần đầu tiên kết hôn, nên đi lưu trình vẫn là muốn đi. Trừ mẹ còn cho nàng mượn đến một kiện màu đỏ thẫm áo khoác áo khoác có chút lớn, xuyên tại trên người nàng, cơ hồ nhìn không ra bụng phối hợp màu đỏ hoa cày, hoàn toàn tựa như một cái mới ra môn tân nương tử. Trừ mẹ nhìn quả thực yêu đến trong tâm khảm, mỗi tuần vòng vòng, còn không bằng ngay từ đầu liền nói cho lận ra, kỳ thật lúc trước nàng cũng nghe qua lận ra có cái tuổi kết hôn đứa con trai, bởi vì Tam Ni cùng kia cái đồng học ồn ào khó coi, nàng cơ hồ đem phụ cận đội sản xuất không kết hôn đứa con trai đều nghe ngóng cái rõ ràng, chẳng qua lúc ấy nghĩ lận ra tình huống phức tạp nàng khuê nữ đi qua khẳng định chịu ủy khuất, nào biết hiện tại lại là gánh vác cái vòng lớn. Nàng trong lòng hối hận, mấy cái khuê nữ chung nàng thương nhất chính là tam ni, hiện tại mấy cái con rể trong nàng nhất thương tự nhiên cũng chính là lận tông kỳ, đặc biệt lẩn tông kỳ còn như vậy tài giỏi, nàng đều nghe khuê nữ nói, lại là thăng chức lại là hội kiếm tiền, còn đối tức phụ tốt tốt như vậy hài từ nàng như thế nào không sớm một chút phát hiện. Bất quá cũng may mắn nàng không sớm điểm biết, nàng biết người khác tự nhiên cũng biết, không thì cũng không đến lượt nhà nàng tam ni. Muốn kết hôn, mùng 5 buổi tối trừ hy cùng trừ mẹ ngủ trừ mẹ biết nàng 6 tháng cuối năm muốn đi tùy quân cùng nàng cam giam cả đêm, mấy thứ này nàng cũng không hiểu, dù sao liền là nói về sau khuê nữ cùng con rể hai người ở bên ngoài sống, việc này cũng nói không được rất xấu, chỗ tốt nhất định là có, hai người sống không cần bị trưởng bối quản cái này quản kia, nhìn người khác sắc mặt. Nhưng không tốt cũng là có, không có trưởng bối tại bên người hỗ trợ, nói cách khác về sau chuyện gì đều chính mình đến, chính mình quyết định không phải liền mệt muốn chết rồi. trừ mẹ lo lắng là có đạo lý, nhưng trừ hy luôn luôn độc lập quen, nàng là yếu ớt tùy hứng, nhưng đó là tại lận tông kỳ mặt cùng người nhà trước mặt, lúc không có người, nàng so ai đều độc lập. Lận tông kỳ tuy rằng vất vả, nhưng hắn không phải cái gì đều phủi người, hắn hiểu được đau lòng người, sẽ làm đủ khả năng sự tình. Hơn nữa, lận Tông Kỳ tiền lương ở thời đại này rất khả quan, nuôi cả nhà bọn họ tam khẩu dư giật bọn họ đều là liền hài từ đều có, lận mẹ bọn họ chẳng lẽ còn muốn lận Tông Kỳ mỗi tháng trả tiền hiếu thuận. Đến thời điểm nàng tận lực cho từ chối đi, trừ hy có đôi khi đều cảm giác mình cùng lận Tông Kỳ hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Hắn những kia trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận có hiểu biết tốt phẩm chất, nàng một chút đều không có, người khác đối nàng tốt vài phần, nàng liền sẽ còn vài phần, không nợ nợ, nhưng người khác cũng đừng nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Cụ thể tùy quân thời gian trừ hy còn không biết, lận tông kỳ nói đợi thông chi, bất quá trừ hy vẫn cảm thấy sinh song hài từ qua 2 tháng lại đi, hài từ còn nhỏ cũng không thể khiến hắn chịu vất vả. Khoảng cách việc này còn có hơn nửa năm, tạm thời trừ hi không nghĩ hao tâm tốn sức, nếu không phải trừ mẹ luôn hỏi, nàng cũng không nghĩ nói. Bất quá trừ mẹ ngược lại là nói với nàng khơi một chuyện khác, cũng là trừ hi miệng đại, sơ nhị lúc trở lại, trừ mẹ đem nàng kéo đến trong phòng nói nàng kết hôn làm rượu tịch sự tình, sau đó không biết như thế nào nói đến lận ra người trên thân, trừ hi thuận miệng đã nói lận xuân miêu hôn sự. Lúc ấy nàng cũng là oán giận, có chút lời nàng không thể nói với lận tông kỳ, nhưng trừ mẹ là nữ nhân tự nhiên hiểu nàng, lận tông kỳ nói muốn hào hảo khuyên một chút lận mẹ, nhưng trừ hy nhìn, lận mẹ không giống hết hy vọng dáng vẻ. Tự hồ một cái trong thành thân phận, liền có thể lau đi nhà trai là một cái ngốc từ sự thật này. Được qua mấy năm quốc gia liền buông tay tránh sách nếu là gan lớn điểm, chịu khổ, đồng tiền lớn kiếm không đến, tiểu tiền vẫn có thể kiếm đến, đừng nói thị trấn, ở trong thành mua nhà đều được. Lại nói, lận tông kỳ như thế một cái có tiền đồ đại ca đặt tại nơi này, làm gì tại người ta đại ca mí mắt phía dưới kiếm ăn. trừ mẹ lúc ấy nghe cũng cảm thấy lận mẹ làm không tốt mày nhăn gắt gao. Người bà bà đây là cái gì óc heo? Cái này chỗ nào có thể gả Còn làm mọi người đều là con rể như vậy, đã kết hôn còn như thế cố ra? Nhà trai đại ca nếu là về sau mặc kệ bọn họ vậy làm sao bây giờ? Hai cụ tử nhất không có, không phải liền toàn phân tại Xuân miêu một người trên người. Này không hại khuê nữa sao? Trong thành phúc là tốt hưởng. Không có chi tâm biết nóng người coi như xong, còn muốn hầu hạ một cái ngốc tử, vạn nhất tái sinh cái tiểu ngốc tử đi ra kia được sống thế nào? Cuối cùng xui xẻo chỉ sợ vẫn là nàng con rể, đến thời điểm chị chiếm không được tốt lận mẹ sẽ không quản. Nàng như thế nào quản tự nhiên là cầu người, mấy cái hài tử chung nhất có tiền đồ chính là con rể, hơn nữa con rể cũng không phải thân sinh cực kỳ mệt mỏi cũng sẽ không đau lòng, mà con rể nhìn xem như thế cái chịu khổ muội muội hắn sẽ mặc kể. trừ mẹ nghĩ đến đây vừa tức lại đau lòng, mắng lận mẹ là ngu xuẩn bà mụ yêu tinh hại người, nàng cũng không muốn nữ nhi mình con rể về sau bị như thế cái phiền lòng thân thích liên lụy. Trừ mẹ nghĩ đến này đó, trừ hít tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng nàng hiện tại hoài thai, không nghĩ vì này chuyện hư hỏng phí sức lao động khuyên cũng khuyên qua, mắng cũng mắng qua chính nàng muốn nhảy vào hố lừa có thể trách được ai. Về sau Xuân miêu trôi qua không tốt, nàng cùng lận Tông Kỳ một chút sai đều không có trách nhiệm tất cả lận mẹ, đến thời điểm có thể giúp nàng hội giúp nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu, tình cảm ma không có nàng liền sẽ không lại ra tay. Lận Tông Kỳ làm như thế nào nàng mặc kệ chính là... Bởi việc này, Trừ Hy còn may mắn qua lận tông kỳ không phải từ lận mẹ trong bụng ra tới, thật sở cũng theo nàng kia đầu óc. May mà Trừ mẹ là thật tâm đau Trừ Hy, sợ nàng về sau cùng con rể chịu khổ, vài ngày trước vẫn luôn hỏi thăm vừa độ tuổi đứa con trai, vì thế buổi tối hai người nằm ở trên giường Hàn Huyên vài câu sau, nàng liền nói ra, ngươi kia trị sự tình định xuống không? Ta chỗ này ngược lại là cho ngươi nghe được một người tốt liền Việc này ta bất kể. Trừ hy nghe cong miệng đầy mặt không quan trọng đạo theo hắn mẹ đi cả không tốt liên quan gì ta. Hảo tâm khuyên nàng còn không nghe, mấy ngày nay mỗi ngày đi kia hứa thím trong nhà chạy trong nhà sự tình cũng mặc kệ tất cả đều là nam nhân ta tại bận tâm, liền như vậy đợi không kịp. Nói xong cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không phải thân sinh, nhất so liền đi ra, còn nhường nam nhân ta đi thị trấn lại xem xem, da mặt được thật là dày, đại hải từ hai ngày nay đều bận biểu thành con quay, lại là mượn bàn lại là chuẩn bị đồ ăn, còn muốn đi thân thích ra kêu người, mệt đều không có thời gian ăn cơm, nàng không giúp một tay còn thêm phiền. Nói tới đây Trừ Hy liền tức giận, cảm thấy lận mẹ chính là bắt nạt người thành thật. Chữ mẹ nghe quả thực đau lòng hỏng rồi, tuy rằng cũng khí, nhưng là biết việc này còn thật không thể không quản, hiện tại lận xuân miêu còn chưa đi ra ngoài đâu liền như thế sai sự con rể, vậy nếu là ra cửa bị ủy khuất còn không đem con rể làm miêu dùng. Đừng nói ngốc lời nói, bận bịu đem bên trong lợi hại quan hệ nói cho trừ hy nghe, xong lại nói, ngươi trở về liền cùng ngươi bà bà hảo hảo nói nói, ta cùng ngươi nói, mẹ tìm nhà kia người là thật là khá, nếu không phải ngươi muội còn nhỏ ta đều không nỡ tiện nghi ngươi kia chỉ. Nhà trai năm nay 23, họ hồ tại xưởng thịt công tắc trước ngươi không gả đến lận ra thì ta không phải cho ngươi xem xét hai cái tốt đối tượng sao. Có cái giết heo lão ngươi còn nhớ rõ không? Chết bà nương! Chỉ có một nữ nhi cái kia, ngươi việc này không thành, ta liền rõ ràng cho người khác làm mai, dắt ngươi đại cô nhà bà nội cái kia cháu gái, ngươi đại cô nãi nãi gả xa cùng ngươi ông ngoại cùng cha khác mẹ, ngươi có thể đều chưa thấy qua, ngươi tam cựu cữu ra ngày không dễ chịu, ta biết nhà hắn con nữ nhi cùng ngươi không tranh lệch nhiều, nghĩ nếu là không gả cho người ngược lại là có thể góp một đôi nhi, nào biết còn thật thành, bọn hắn bây giờ ra mỗi ngày ăn thịt đâu. Nói đến đây cái chữ mẹ liền đầy mặt hâm mộ. Người biểu tỷ biết ngươi muốn kết hôn, hôm kia còn cùng ngươi tỷ phu lại đây đưa chút thịt, ta liền sách việc này. Nào biết ngươi biểu tỷ nói với ta tỷ phu ngươi bọn họ kia xưởng thịt có cái đứa con trai vừa vặn thiếu cái thức phụ, đứa bé kia thành thật bổn phận, đáng tiếc có cái mắt mù quậy gia tinh lão nương, với ai đều không hợp cùng bọn hắn đội sản xuất trong người đều cãi nhau qua, đã từng thù, năm ngoái mẹ của hắn không có sau, cũng không ai cho hắn làm mai. Nhưng người là tốt, đi ngươi biểu tỷ ra nếm qua vài lần cơm, khách khí, người biểu tỷ nói người không sai. Ta giúp ngươi biểu tỉ lớn như vậy chiếu cố, nàng cũng không dám hù ta, ngươi trở về liền cùng ngươi bà bà nói nói, cái này có thể so với gả đến thị trấn tốt hơn nhiều, bọn họ kia xưởng thịt nghe nói sang năm cũng muốn xác nhập đến thị trấn trong đi, chỗ đó phân phòng ở, này không so gà ngốc từ cường. Ta nhường ngươi biểu tỉ đem ngươi kéo lại, ngươi trở về liền cùng ngươi bà bà nói, qua cái này thôn liền không tiệm này, người ta nếu là đi thị trấn cũng sẽ không giống như bây giờ lấy không được vợ. Trừ Hi cảm thấy, lận mẹ cái này nếu là lại chấp mê bất ngộ kia thật là không cứu. May mà lận mẹ còn chưa như vậy phân không rõ rất xấu. Ngày hôm sau, Trừ Hy thu thập xong sau an vị ở trong phòng đợi, lận Tông Kỳ còn sợ nàng sốt ruột, nhường Hữu Khánh chạy chân lại đây nói trong nhà tình huống. Trong nhà đến thật là nhiều người, ta còn nhìn đến đại ca chiến hữu, bọn họ đều mặc xanh biết quân trang, có người cưỡi xe đạp đến, xe kia thật lớn rất cao, đại tàu, ngươi nói đại ca có thể hay không lái xe tới đón ngươi? lận hữu khánh đầy mặt hương phấn nói trong phòng náo nhiệt trừ ra mấy người tìm muội ra ra vào vào chiếu cố sống trừ đại ni vừa vặn tiến vào nghe được lận hữu khánh nói như vậy nhịn không được cười nói vậy thì nhìn ngươi đại ca có thể hay không cưỡi lận hữu khánh không cần suy nghĩ liền nói đại ca của ta khẳng định sẽ đại ca lợi hại như vậy không có hắn sẽ không đồ vật tiểu thuốc từ kích động như vậy đến thời điểm cũng đem ngươi thả đi lên ngồi trừ nhị ni cười trêu ghẹo một kích động lận hữu khánh thốt ra ha ha ha những người khác theo cười lận hữu khánh cũng cười bất quá là có chút ngượng ngùng cười chờ đến giữa trưa lận tông kỳ lại đây còn thật cưỡi một cái xe đạp xe đạp rất lớn cơ hồ đến người bên hông bởi vì vui vẻ đầu xe chỗ đó đeo màu đỏ vải trời lạnh trừ mẹ tại sau xe nệm ghế hai bộ quần áo trừ hy ngồi lên sau trong ngực ôm một kiện cũ áo bông chắn gió Lận tông kỳ cưỡi cực kỳ chậm, trừ hy ngồi ở mặt sau đều không cảm thấy không ổn, đi theo phía sau một đám người, trừ ra mấy cái con rể trong ngực đều ôm đồ vật, ở nông thôn nghèo chuẩn bị không là cái gì thứ tốt, đều là một rổ đậu phộng, một rổ khoai lang những kia. Kỳ thật đồ tốt trừ mẹ cũng đã ngầm cho trừ hy tiền cùng tiền giấy, cảm thấy vẫn là thứ này nhất thật sự, nghĩ khuê nữ cùng con rể về sau có thể ở bên ngoài dùng, không thể tiện nghi lận ra kia mấy tấm miệng rộng. trừ hy cùng lận tông kỳ hôn lễ rất đơn giản thật là chính là mời người ăn bữa cơm trong viện thả bốn tấm bàn một bàn là lận tông kỳ chiến hữu bằng hữu mặt khác tam bàn là lận da cùng trừ da thân thích Bữa cơm này lận Tông Kỳ từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị có thịt có rau dưa, lận mẹ mấy ngày nay đều đang bận rộn xuân mai sự tình cho nên những thứ này đều là lận Tông Kỳ một mình ôm lấy mọi việc thêm trừ mẹ đau lòng con rể, cháu gái họ rể chỗ đó ngầm mua thịt bổ sung một ít, không có lận mẹ keo kiệt tác các nhúng tay, mỗi bát đồ ăn đều thật ăn tân khách hết thích. Lận mẹ nhìn xem bưng lên bàn đồ ăn, mặt đều đen còn không tốt biểu hiện ra ngoài, trên mặt cố gắng bài trừ cười. trừ hy không ra ăn bị người đưa về phòng đi một chút lưu trình người trong phòng liền ra ngoài ăn cơm nàng thì ngồi ở trên giường chờ may mà lận tông kỳ chưa quên nàng bừng cố ý vì nàng chuẩn bị đồ ăn lại đây bên ngoài lạnh lẽo người liền ở trong phòng ăn than trong thùng vừa thêm thân than củi ngủ không được liền sưởi ấm ta lại đi cho ngươi đổ chút nước đến tốt trừ hy nhìn hắn tại hắn đi trước nhịn không được giữ chặt tay hắn nhìn hắn quay đầu lại đối người cười một tiếng vất vả ngươi Đúng là vất vả, đôi mắt phía dưới đều là quầng thâm mắt cũng không biết tối qua khi nào ngủ. lận ba bọn họ lại dựa vào không thượng, chỉ sợ đều là một mình hắn đang bận rộn. lận Tông Kỳ không cảm thấy vất vả, hắn làm này đó kỳ thật chỉ là nghĩ đủ khả năng cho nàng tốt nhất. Hắn cảm thấy tức phụ đối với hắn như vậy tốt, hắn cũng muốn đối nàng tốt. Không có chuyện gì, ngươi mệt mỏi liền lên giường nghỉ một lát nhi. Tốt. Người đi ra ngoài qua một lát lại cho nàng mang hai chén nước nóng tiến vào, một chén cho nàng ngâm mạch nhũ tinh. Nói không đến hai câu người lại đi ra ngoài, bên ngoài tân khách đều tại không ly khai hắn. Cơm nước xong uống mạch nhũ tinh trừ hy liền đi trên giường ngủ, nàng cũng mệt mỏi tối qua cùng trừ mẹ trò chuyện hy, rất khuya mới ngủ, người vừa dính vào gối đầu ý thức liền trầm Ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện bên ngoài ngày có chút đen, không nghe thấy náo nhiệt tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy di chuyển bàn ghế động tĩnh, hẳn là khách nhân đã ăn xong ly khai, bây giờ tại thu dọn đồ đạc. trừ hy không nghĩ đứng lên, có thể ngủ gặp thời tại hơi dài, cả người đều không có gì sức lực chính tâm trong cho mình bơm hơi chuẩn bị đứng lên, liền thấy lận tông kỳ đẩy cửa ra vào tới. Trong phòng có chút tối, người lại cõng quang, trừ hy thấy không rõ bộ dáng của hắn, ngược lại là nam nhân thấy nàng tỉnh đối với nàng cười cười. đợi lát nữa ăn cơm ta đánh trước nước rửa cho ngươi tốt nghe hắn nói như vậy trừ hy không thể không dạy biếng nhác từ trên giường đứng lên còn che miệng ngáp một cái lận tông kỳ không có trực tiếp đi lấy chậu mà là hướng nàng đi qua sau đó từ trong túi tiền lấy ra đồ vật phóng tới trên giường chiến hữu cho trừ hy tò mò cúi đầu lay nhìn đều là tiền cùng tiền giấy thật nhiều nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn lận tông kỳ ngược lại là không cảm thấy cái gì Còn có hài từ bao lì xì trước kia bọn họ kết hôn ta cũng bọc. Được rồi, đàn ông các ngươi đều là đại khoản. trừ hy cũng không khách khí với hắn, đếm rõ số lượng sau trực tiếp đi chính mình áo khoác trong tầng trong túi áo nhất đẩy chuẩn bị đợi một hồi lận Tông Kỳ ra ngoài lại giấu đi. Ngoài miệng còn nói dễ nghe. Ta cho ngươi tồn, ngươi tiêu tiền tiêu tiền như nước ta không yên lòng. Lận Tông Kỳ nhìn nàng cái này bức tham tiền hình dáng, nhịn không được buồn cười. Lận Xuân miêu sự tình Trừ Hy cũng không vội nói với lận mẹ, mấy ngày hôm trước giận chính mình sự tình còn có mấy ngày nay cho lận Tông Kỳ thêm phiền chướng, nàng đều một bút một bút ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ lận mẹ nhảy nhót lâu một chút không dễ xong việc khi nàng trở ra cho nàng một gậy, nhường nàng đến thời điểm phiền lòng đi. Trừ Hy rửa mặt xong an vị trên giường cho bảo bảo kể chuyện xưa, lận Tông Kỳ tại tắm rửa, bận cả ngày trên người da mồ hôi. Cắm giờ xong hắn cũng không ra ngoài, nằm tại trừ hy bên cạnh còn đưa tay sờ sờ nàng bụng cả người đều khoan khoái xuống dưới. Tựa hồ hôm nay bận rộn xong, thật giống như hoàn thành nhất cọc tâm nguyện. Trong bụng tiểu gia hỏa mới vừa rồi còn đá người, lúc này lại an tĩnh lại. Sờ soạn nửa ngày cũng không lấy ra cái gì. Trừ hy cầm lấy tay hắn thưởng thức khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, chỉ là trong lòng bàn tay bầy một tầng thật dày kén, lại thô lại vừa cứng, sờ lên không thoải mái, trên mu bàn tay càng là không ít vết sẹo, nhìn ra hắn bình thường huấn luyện rất vất vả. sở trường nhéo nhéo, nói tối qua trừ mẹ cho nàng nói sự tình, sau đó nói, việc này ngươi đừng quan tâm ta qua vài ngày cùng mẹ nói, xem trước một chút nhà trai thái độ gì. Ngươi ngày mai nghỉ ngơi thật tốt một chút, ở nhà theo giúp ta cùng hài tử, mặt khác liền không muốn quản, đến thời điểm thế nào ta viết tin nói với ngươi. Tốt, lận tông kỳ nghe lời này trong lòng xúc động, nhịn không được quay đầu nhìn nàng, đen sắc con ngươi rừng ở trên mặt nàng, trong lúc nhất thời không có rời. Hắn biết nàng là đau lòng chính mình, trừ hy cũng quay đầu đi nhìn hắn. Không biết là bởi vì gầy, vẫn là tuổi trẻ duyên cớ, hắn không cười thời điểm, ngũ quan xem lên đến thiên cường tráng sắc bén, có quân nhân phong phạm, nhưng hắn sinh một đôi đặc biệt đôi mắt đen nhánh đồng từ trầm tĩnh nội liễm, làm cho người ta vừa thấy, liền cảm thấy hắn là một cái rất ôn hòa an tĩnh người. Nói thật nếu là đổi làm tại hiện đại, nàng kỳ thật là không quá nguyện ý cùng như vậy người giao tiếp bởi vì nàng biết giống loại này yên lặng người, kỳ thật chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, trong lòng đều môn môn thanh, thậm chí nhìn người nhìn sự tình so thường nhân càng thấu triệt người ở trước mặt bọn họ cơ hồ đùa giỡn không được tiểu tâm tư. Mà trừ hy biết chính mình tiểu tâm tư có chút nàng cùng nguyên thân có một chút địa phương là giống nhau, hư vinh tâm lại, sĩ diện tình nguyện chính mình khổ chết mệt chết cũng không muốn bị người so đi xuống. Đối với này đó lần tông kỳ nhất định là biết nguyên thân những kia quá khứ, nàng không tin hắn không có hỏi thăm, nhưng hắn cũng không nói gì, phảng phất không biết đồng dạng như cũ đối với nàng rất tốt. Hiện tại trừ hy đều phân không rõ, hắn đến cùng là thích chính mình, vẫn chỉ là coi nàng là làm một cái thê tử Nếu chỉ là coi nàng là làm một cái thê tử như vậy là không phải liền ý nghĩa ai cũng có thể. Chỉ cần là nữ có thể sinh hài tử hắn liền sẽ như thế săn sóc. Trừ hy trước kia là trước giờ cũng sẽ không phiền não việc này, theo nàng, nam nhân đối một nữ nhân tốt nhất định là bởi vì thích tựa như nam sinh trong trường học đưa nàng sô-cô-la tựa như bạn trai cũ đưa nàng kim cương. Nhưng lẫn tông kỳ là không đồng dạng như vậy, cụ thể nơi nào không giống nhau nàng cũng nói không rõ ràng, dù sao nàng trước giờ không bị người như thế sổng qua đau qua nâng trong lòng bàn tay thế cho nên chỉ cần nghĩ đến người khác gả cho hắn, hắn cũng sẽ đối với người khác như thế tốt nàng trong lòng liền ghen tị muốn mạng. Nàng biết mình không phải là yêu lận tông kỳ sâu tận xương tùy, nàng chính là ích kỷ, lận tông kỳ đối với nàng như thế tốt kia phần này tốt liền chỉ có thể thuộc về nàng, người khác nghĩ đều không muốn nghĩ. Trừ hy tự nói với mình không muốn nghĩ cái kia lão thái bà, nhưng đầu óc lại chính là không nghe lời nhớ tới người kia. Bọn họ đời trước là vợ chồng, lận tông kỳ có phải hay không cũng đối với nàng như vậy tốt. Trừ hy cơ hồ trong nháy mắt liền đổ bình giấm chua, thậm chí nhìn xem lận tông kỳ ánh mắt đều không đúng. Lận Tông Kỳ phản ứng hơn người, trừ hy cảm xúc biến hóa tự nhiên không trốn khỏi ánh mắt hắn, nhìn không được nhất mộng, thật cẩn thận dò xét nàng một chút, không biết rõ chính mình nơi nào chọc nàng. Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt vô cùng, nàng còn nói với hắn nhiều lời như vậy. Ngươi, đang chuẩn bị mở miệng, nào biết liền thấy nguyên bản đầy mặt không tốt nhìn mình nữ nhân dây lát thay đổi sắc mặt giống ảo thuật đồng dạng, đối với hắn sáng lạn cười một tiếng, đôi mắt cong cong, gương mặt xinh đẹp giống như tươi mới hoa. Lập tức nữ nhân cúi xuống, tay vuốt lên mặt hắn, nhìn hắn cười đến đầy mặt ôn nhu, non mềm tay dọc theo mặt hắn đi xuống, từ cổ đến ngực rồi đến bụng. Lập tức bên tai truyền đến một câu âm u thanh âm. Nghe nói mang thai 4 tháng về sau liền có thể âu yếm. Lận Tông Kỳ thân thể hơi cương yên lặng mắt nhìn người. Hắn cảm thấy bây giờ trừ hy có chút đáng sợ như là muốn đem hắn ăn đồng dạng. Đúng là ăn, bất quá cũng không biết là ai ăn ai, buổi tối hai người trốn ở trong ổ chăn, không biết xấu hổ qua một đêm. Ngày hôm sau, lận Tông Kỳ thật sự không ra ngoài, ở nhà cùng Trừ Hy một ngày, hai người cũng không có cái gì lời muốn nói, trong phòng yên lặng Trừ Hy ngồi ở than thùng thượng đan áo len, áo lông không sai biệt lắm muốn tạo mối, liền kém một cái kết thúc. Lận Tông Kỳ sau khi cơm nước xong vẫn nằm ở trên giường, ngẫu nhiên nhìn nàng hai mắt. Áo lông tạo mối, trừ hy đem áo lông cầm lấy nhìn, không cảm thấy không đúng chỗ nào, đứng dậy từ than trong thùng xuống dưới, sau đó đi bên giường đi. Nằm ở trên giường lận tông kỳ nhìn đến nàng lại đây, không đợi nàng mở miệng liền chính mình ngồi dậy. Để Trần có thể về nhà mấy ngày nay duyên cớ, làn da liếc không ít dẫn đến cầu ngực dấu vết rõ ràng. Nghĩ đến tối qua hai người thân thiết trừ hy nóng mặt nóng, ngồi vào bên giường cầm quần áo muốn đi trên người hắn bộ. thử xem nhìn có thể hay không xuyên. lận Tông Kỳ không nói chuyện hơi cúi đầu chính mình đưa tay chủ động đi xuyên tay đụng tới trừ hy cả người cũng không được tự nhiên đứng lên. Sau đó ra vẻ bình tĩnh nghiêm mặt một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Trừ hy ngược lại là không phát hiện sự khác thường của hắn, nàng lúc này chú ý đều tại quần áo bên trên. Màu xám sẫm áo lông đeo vào trên người hắn, trông cao cô tử, nàng cũng không biết mình tại sao đánh, có thể ngượng tay chút nhìn xem có chút rộng rãi, bất quá mặc rất thích hợp lộ ra hưu nhàn gió. Kéo kéo hắn nách chỗ đó, nơi này được hay không có hay không có không thoải mái. Lận Tông Kỳ lắc đầu, vừa vạn, trừ hy lại đem bàn tay tiến bụng hắn trong sờ, vốn nghĩ vội vàng thân, không biết như thế nào liền lớn, bụng nơi này đều hết. Lẫn Tông Kỳ bị nàng sờ sau này co rụt lại, ngẩng đầu nhìn nàng một chút miệng nhẹ giọng đáp như vậy liền rất tốt. Trở về ngươi liền đặt ở bên trong xuyên, nếu là có thể, lại nhiều ký một chút tuyến lại đây, ta dù sao hiện tại có thời gian, cho ngươi lại đánh hai kiện, lưu lại cuối năm nay xuyên. Còn có bảo bảo, bảo bảo mùa đông quần áo cũng có thể làm. Tốt, lẫn tông kỳ tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem nàng nghiêm túc bổ sung một câu. Ngươi cũng cho mình đánh hai kiện, không thể tổng nghĩ hắn cùng hài tử trừ hy đối với hắn nheo mắt lại, nàng khẳng định cho mình đánh. hơn nữa so với hắn xinh đẹp hơn nhưng miệng nói ra lời lại là ta muốn cho ngươi tốt nhất đôi mắt nhìn hắn nói lận tông kỳ nghe không được những lời này cảm giác cả người đều nóng lên đối tượng trừ hy ánh mắt đột nhiên có chút không dám nhìn nàng trừ hy thuận thế đi trên người hắn vừa dựa vào bàn tay dán lên ngực của hắn sau đó dơ lên mắt thấy hắn lên tiếng hỏi người có thích hay không ta đối ngươi tốt cái này muốn như thế nào trả lời hắn nhất định là thích Lận Tông Kỳ giờ khắc này đột nhiên cảm thấy lận mẹ nói rất đúng, chính mình tự hồ bị nàng ăn sạch sành xanh, hắn vĩnh viễn đều đoán không được nàng câu tiếp theo muốn nói là cái gì, một trái tim đều bị nàng ném ở trong tay, trượt cao chợt thấp. Cố tình nữ nhân tự hồ nhất định muốn nghe được đáp án này, đặt tại bộ ngực hắn tay đầy đẩy hắn, trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng dơ lên ân. Đôi mắt cũng nhìn hắn, không buông tha trên mặt hắn biểu tình. Lận Tông Kỳ cảm giác mình bình thường huấn luyện đều không hiện tại mệt như vậy. Nửa ngày nhỏ giọng trả lời một câu, thích đi, thừa nhận một câu thích sẽ chết sao, cái này cầu nam nhân, trừ hy bị hắn khí vui vẻ, chừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý hắn đau lòng ánh mắt, trực tiếp cầm lấy bộ ngực hắn áo lông, ngẩng mặt lên, tại trên cầm hắn hôn một cái, hung dữ nói một câu, không thích cũng phải thích, bá đạo vô cùng, lận tông kỳ giật giật môi, cuối cùng không nói gì. buông mi nhìn nàng một cái, lập tức thiên mở ra mặt cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là cái gì, bất quá miệng lại là lên tiếng. Trừ hy không nghe thấy hắn nói cái gì tức giận giận hắn một chút. Trốn cái gì, nắm hắn cầm đem hắn mặt tách lại đây, muốn tiếp tục thân. Mà nàng cũng quả thật làm như vậy. Lận tông kỳ như cũ nắm không đáp lại cũng không phản kháng thái độ chỉ là hôn hôn, nhìn xem trừ hy ánh mắt không đúng, mày có chút nhíu lại cuối cùng tại nàng nhất hôn sau khi kết thúc đột nhiên mím chặt miệng hỏi câu. Người giống như rất thuần thục, lận Tông Kỳ là sáng ngày thứ hai đi, lúc đi trời còn chưa sáng, lần này lận mẹ không đứng lên cho hắn làm ăn, vừa làm tiệc rượu, lại là ăn Tết lúc này, trong nhà thừa lại không ít đồ ăn chưa ăn. Trừ Hy đau lòng hắn, đem hắn mua cho mình ăn vặt nhét không ít bỏ vào hắn trong bao, khiến hắn mang theo ở trên đường ăn. Lận Tông Kỳ tại phòng bếp lúc ăn cơm, Trừ Hy lấy hai khối thịt cắt vụn cùng dưa muối ớt xào, sau đó tất cả đều cho hắn trang thưởng. Trong nhà còn có ăn tết còn dư lại bánh bao chưa ăn, đặt ở trong nồi hấp lúc đi cho hắn dùng bao bố. Người cầm ở trên đường ăn, chớ ăn lạnh, đối bao tử không tốt ngươi chuẩn bị nước sôi ngâm nóng ăn. Nói, trừ hy lại đem trong tủ bát một cái chén bể rửa nhét vào trong bao. Trong bao ta nhét ăn vặt còn có mấy cái hoa quả, đừng không nỡ ăn, cũng đừng chia cho người khác, như vậy ít đồ, người ta cũng ăn không đủ no. Trừ hy lo lắng hắn làm người tốt đói bụng chính mình. Còn có ta cho ngươi đánh hai đôi tất đặt ở phía dưới, quần lót những kia nhớ xuyên, cũ những kia liền không muốn, bị hư hao như vậy còn như thế nào xuyên. Tiết kiệm cũng không phải như vậy tiết kiệm, trong bao ta còn nhét chút ngài diệp, bây giờ thiên khí lạnh, đừng ỉ vào tuổi trẻ liền không để ý thân thể, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ngâm cái chân, ở trong nước thả điểm ngài diệp, có thể đuổi hàn khí, không thì đợi ngươi già đi có đau. Lận Tông Kỳ bưng bát đứng ở bên cạnh nàng ăn, nghe được nàng những lời này, không ngừng gật đầu. Trừ Hy cũng không biết hắn nghe lọt được không có, dù sao thái độ ngược lại là rất không sai. Lận Tông Kỳ cơm nước xong liền đi, mang theo nhét tràn đầy một bao đồ vật cầm lấy khi động tác sừng sốt, đại khái là không nghĩ đến nặng như vậy. Đi đến cửa sân, đối sau lưng Trừ Hy phất phất tay. "Mau trở về ngủ tiếp một giấc bên ngoài lạnh lẽo." Gặp người không nhúc nhích trầm mặc nhìn xem nàng, sau đó khàn cả giọng nói câu: "Ta đi." Nói xong do dự nhìn nàng một cái, mím môi không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, cũng liền đi vài bước trừ hy liền xem không thấy người. Trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cổ không tha cắn cắn môi, sau đó đầu óc vừa xúc động, bước nhanh ra bên ngoài đi theo, đi vài bước lại thấy được thân ảnh của hắn, nhịn không được hô một tiếng. Lận tông kỳ, nam nhân tại nàng theo kịp khi liền nghe được thanh âm, bận bịu dừng bước lại xoay người lại nhìn. Biết hầu giật giật nhìn xem nàng trong lúc nhất thời không nói nên lời. Trừ hy lại đi tiếp về phía trước vài bước nhìn xem người, biểu biểu môi. Ngươi nhớ viết thư cho ta thành âm có chút hủy khuất tốt lận tông kỳ gật đầu trong cổ họng gian nan phun ra một chữ vậy ngươi đi thôi trên đường chậm một chút trừ hy nhìn hắn một cái nói xong lời cũng không đợi hắn đi chính mình trước hết xoay người lại nàng phát hiện mình có chút mềm lòng nhận không ra người rời đi bóng lưng lận tông kỳ mím chặt miệng đưa mắt nhìn nàng rời đi không dám nháy mắt bọn người không thấy sau đứng ở tại chỗ một hồi lâu không nhúc nhích Lận tông kỳ đi sau trừ hy lại trở về trước sinh hoạt lận xuân mai sự thình trừ mẹ rất tích cực qua vài ngày không nghe thấy động tĩnh còn lại đây hỏi thăm, biết trừ hy cái gì đều chưa nói tức giận đến lấy ánh mắt chừng nàng. Nàng như thế phí tâm hao tâm tốn sức cũng là vì ai a Trừ hy lấy lòng đối với nàng cười cười trừ mẹ nóng vội chuẩn bị tự mình đi nói chuyện này, bất quá trừ hy vẫn là ngăn cản nàng. Không muốn làm trừ mẹ can thiệp đến việc này trong đến, đến thời điểm ở không tốt chắc là phải bị lận mẹ oán hận. Gấp cái gì ta đi nói chính là, vì thế buổi chiều trừ khi nhìn đến lận mẹ ngồi ở trong viện bận biệu liền ngồi đi qua, nàng rất có tâm cơ, không nói thẳng có cái tại xưởng thịt công tác lấy chồng nam tử mà là hỏi trước xuân miêu hôn sự như thế nào. Lận mẹ trột dại nhìn nàng một cái, bất quá cũng không giấu giếm nàng. Người hứa thím nói trong nhà trai nghĩ đến chúng ta đến xem ta cũng không biết bọn họ mấy người ý tứ chẳng lẽ ta khuê nữ còn không xứng với nhà hắn ngốc nhi tử Dừng một chút, sau đó thở dài. ta cũng không nghĩ có cái ngốc từ con rể, nhưng trong nhà trai nói, chỉ cần đã kết hôn, liền đem Xuân Miêu lộng đến vận chuyển xưởng đi làm, nhà trai phụ thân tại vận chuyển xưởng quản kho hàng, việc thoải mái tiền lương còn cao, bọn họ vận chuyển xưởng nhưng là địa phương tốt, chỗ đó thứ gì đều có, xưởng dệt những kia hàng đều từ bọn họ nơi đó chạy, có đôi khi còn có người hiếu kính, ta nghĩ nghĩ, ngốc tử liền ngốc tử đi, ngày dễ chịu liền được rồi. Ngươi gặp các ngươi phụ thân, người không ngốc nhưng cái gì đều dựa vào không thượng a. trừ Hi liếc nàng một cái, Đừng kéo ta phụ thân, ta phụ thân ít nhất còn có thể nói nói chuyện đi, ngốc tử nói như thế nào. Vừa hỏi Tam không biết nói không chừng còn có thể động thủ đánh người. Sau đó cũng thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính người nếu quyết định ta cũng liền khó mà nói cái gì, vốn còn muốn nếu là không thành, có thể cho Xuân Miêu trông thấy biểu thị ta nhắc tới cái kia giết heo lão, người ta tại xưởng thịt công tác tuy rằng không phải có nhiều tiền, nhưng có thể mỗi ngày ăn thịt cũng là không sai, hiện tại cũng đã định xuống, cứ như vậy đi, nói không chừng ngốc từ cũng không sai, sẽ đau lòng thức phụ đâu. Lận mẹ đầy mặt mộng quay đầu nhìn trừ hy, nửa ngày mới phản ứng được, sau đó khẩn cấp hỏi. Cái gì xưởng thịt? còn có thể mỗi ngày ăn thịt tốt như vậy đối tượng thế nào không nói sớm nàng gả khuê nữ không phải là vì có thể làm cho nàng qua ngày lành sao vận chuyển sưởng sao có thể cùng sưởng thịt so nếu có thể ăn thịt nàng mệt chết đều thấy đáng giá trừ hy nhíu nhíu mày Đây không phải là mấy ngày hôm trước quá bận rộn sao, như vậy nhiều chuyện ta sao có thể mọi thứ đều nhớ kỹ, cũng chính là biểu tỷ lại đây tùy lễ các nàng nói chuyện phiếm ta nghe được giống như trong nhà chỉ còn sót một cái phụ thân, nhà trai mẹ năm ngoái không có, mẹ hắn hào cường cùng trong đội người đều không hợp dẫn đến nhà trai lớn như vậy vẫn luôn chưa nói thượng thân, nhưng nhà trai người không sai ta đường tỷ phu thỉnh hắn nếm qua vài lần cơm. Ta cũng cảm thấy điều kiện này không sai, không bà bà không chị em dâu. Vừa đi liền đương ra, gà qua đi đều không dùng bắt đầu làm việc qua nhà trai tiền lương liền có thể nuôi sống toàn ra, còn mỗi ngày đều có thịt đâu. Nói xong mắt nhìn lận mẹ trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Xuân miêu định ra quên đi, bất quá ta nghe đại hài từ nói, lão thái nhà nước trong còn có vị đến nhiên kỳ đường muội ta cảm thấy có thể dắt cái tuyến. Không nên không nên. lận mẹ không cần suy nghĩ liền đánh gãy trừ hy nói lời nói sốt ruột đạo xuân miêu việc này còn sớm đâu ta liền xem xem lời nói mà thôi người mau về nhà đi tìm ngươi đường tỷ, nhất thiết đem nhà trai kéo lại xuân miêu có thể cái này nam hài từ ta vừa nghe liền biết thích hợp nhà chúng ta xuân miêu kích động trực tiếp đứng lên ở trong sân xoay hai vòng sau bận bịu lại đến gần trừ hy trước mặt đạo không được vẫn là ta đi nói ta đi tìm ngươi mẹ người lớn bụng đi không vui như vậy không tốt đi trừ hy do dự mở miệng Lận mẹ vừa nghe nóng này, nào không tốt, rất tốt, nhà kia đều không cho lễ hỏi đâu, nhà ta Xuân miêu liền có thể lại chọn một phen. trừ hy nghe gật đầu, quả thật bất qua cái này nhà trai cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ lắm, cũng không biết rất xấu, mẹ trước đừng cự tuyệt hứa ra thím, nói không chừng đến thời điểm không tốt còn có thể tái giá đi thị trấn. Không không không, lận mẹ dùng sức lắc đầu, khẳng định so ngốc từ tốt mẹ có sự cảm Xuân miêu cùng đứa nhỏ này có duyên phận. cùng thịt có duyên phận đi chương 20, mươi dục dương tiên ức lận mẹ đợi không kịp lo lắng không yên chạy tới thập nhất đội sản xuất tìm trừ mẹ trừ mẹ đã sớm không kịp đợi nàng là cái tính tình gấp làm chuyện gì đều hận không thể một hơi cho làm xong không thì lúc trước cũng sẽ không nhìn chúng trung xuyên từ sau liền một khắc cũng không dừng đem trừ hy gà xong lần này cũng là sợ việc này càng kéo dài càng lâu càng lâu càng xảy ra sự cố nếu không phải trừ hy này đó ngày làm rượu tịch bận bịu đã sớm chính mình tìm tới cửa nói với lận mẹ hiện tại lận mẹ tìm tới chính mình cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra hai người đều chưa kịp uống miếng nước liền gấp gấp đi trừ hi biểu thì cái kia công xã trong đi nhưng trừ mẹ cũng không phải cái ngốc đi trên đường khi miệng nói thật dễ nghe ai nếu không phải bà thông gia lúc này đi tìm đến tâm ý thành ta đều nghĩ đem người giới thiệu cho tam ni đường muội dù sao cũng là kết hôn đại sự ta cũng không dám nói nhất định tốt vẫn là ngươi chính mình xem một chút đi ánh mắt ngươi tiêm chuẩn sẽ không sai lận mẹ lúc này trong lòng nóng cháy Hận không thể trực tiếp đem nhà trai kéo qua đến tổ tông 18 đời hỏi rõ ràng, nghe được trừ mẹ nói như vậy, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, may mắn nàng hôm nay tới cái này nếu là giới thiệu tốt kia nàng ra xuân miêu nhưng liền bỏ lỡ một cửa hôn nhân tốt. Lập tức ảo não không thôi, sớm biết rằng hai ngày trước liền để ở nhà cho đại hài tử hỗ trợ liền tốt rồi, không thì nha đầu kia cũng sẽ không dùng nghĩ, không ra lấy cớ qua loa tắc trách chính mình. Gấp cái gì quên mất, nàng bận bịu cái gì. Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, buổi túi nước rửa chân đều là đại nhi tử cho nàng đổ, lời sinh sâu chính là cho nàng nam nhân xả giận đâu, đau lòng nàng nam nhân mệt muốn chết rồi tự trách mình không giúp một tay mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Thật là tâm nhãn cùng ly ti tử lớn bằng. Bất qua cái này còn không phải nhường nàng buồn bực nhất, buồn bực nhất vẫn là nhà kia đều nhanh nói tốt việc hôn nhân, hai nhà đều ước gặp mặt tuy rằng nàng trong lòng không hài lòng nhà trai cha mẹ còn muốn tới đây nhìn xem, nói thật dễ nghe là nhìn xem nhưng đến thời điểm khẳng định mang theo soi mỏi ánh mắt. Liền cùng nàng đi sườn thịt mua thịt đó cũng là nghĩ chọn khối tốt thịt tình nguyện không mua cũng không nguyện ý chịu thịt tuy rằng nàng cũng không đi qua sườn thịt vài lần nhưng trong lòng nghĩ đều là như nhau. Làm nàng khuê nữ là cái gì? Đặt tại trên sàn thịt không thành, lận mẻ trong lòng không thoải mái, nhưng hôm nay việc này nếu là thành đó cũng là nhà các nàng đối lý, đến thời điểm ồn ào không tốt chỉ sợ phía dưới xuân mai Hữu khánh cũng khó mà nói thân, lận mẻ trong lòng phiền muộn. Cố tình nàng còn không dám quay cái này xuống nha đầu, dù sao đúng là nàng đối lý, mấy ngày hôm trước cũng đúng là tồn lười biếng tâm tư. Trừ hy nói xong lời liền về phòng đan áo len, mãi cho đến buổi tối cơm nước xong cũng không gặp trừ mẹ trở về. Lận xuân miêu cũng không ngốc, có lẽ ngay từ đầu không phát hiện cái gì, nhưng ngày hôm qua mẹ nhường nàng hỏi tàu từ mượn kiện không chỗ sửa quần áo, còn nhường nàng đem mình thu thập sạch sẽ một chút tóc sơ trình tề một chút liền biết có thể cho nàng nói đối tượng. Nói thật nàng cũng không trông cậy vào có thể gà có bao nhiêu tốt nàng liền hy vọng có thể gà cái nàng đại ca như vậy, người lớn lên thật đẹp đối tức phụ tốt nàng nhưng mà nhìn đã đến, đại ca vừa trở về tàu từ chuyện gì đều không cần làm, mẹ đều nói đại ca là đem tàu từ làm tổ tông hầu hạ. Tuy rằng nghe mẹ giọng điệu rất ghét bỏ, nàng cũng cảm thấy đại tàu lười, nhưng muốn là chính mình tuyển, nàng vẫn là muốn gả đại ca như vậy đau tức phụ, nàng biết cũng không phải tất cả nam nhân đều như thế tốt trong đội còn có nam nhân đánh nữ nhân, đằng trước cái kia lôi thím ra, liền thường xuyên nghe được trong nhà có người khóc ngẫu nhiên giặt quần áo đụng tới người cũng là mặt mũi bầm dập đội sản xuất trong phụ nữ đội trưởng cũng đi khuyên qua, nhưng căn bản vô dụng, nàng không nghĩ gả người như vậy. Trừ hy vừa cơm nước xong về phòng, lận xuân miêu liền theo tiến vào cầm lấy trong tay nàng chậu, 10 phần chịu khó đạo tàu tử ta đi cho ngươi múc nước. Đánh xong nước trở về, lại cẩn thận bưng đến bên giường thượng. Tàu tử ngươi chậm một chút tẩy, có chút nóng, ta đi cho ngươi than trong thùng thêm điểm tân than củi Nói xong lại nhanh nhẹn đem than trong thùng chậu than bưng ra đi ra ngoài. Trừ hy đầy mặt kinh ngạc nhìn xem người bóng lưng, còn không thể tưởng tượng nổi hướng ngoài cửa đưa mắt nhìn, hoài nghi có phải hay không thiên thượng hạ hồng vũ. Bất quá hồng vũ không phát hiện ngược lại là nhìn thấy lận xuân miêu trên mặt khó được lộ ra thẹn thùng biểu tình. Đem thêm xong tân than củi chậu than bỏ vào trong thùng gỗ cũng không đi, mà là ngại ngùng đứng ở cách đó không xa tay xoa xoa góc áo, xấu hổ cúi đầu, một hồi lâu mới lấy hết can đảm nhìn nàng. tàu tử, nói chuyện thanh âm đều so bình thường nhỏ. trừ hy cố ý làm bộ như không biết, thế nào, chính là cái kia mẹ ta hôm nay tìm ngươi nói cái gì. Nói xong lận xuân miêu liền nhanh chóng cúi đầu tuy rằng bình thường thô cùng cái nam hài tử đồng dạng nhưng gặp được loại sự tình này vẫn tương đối xấu hổ. Nàng biết chính mình tuổi lớn quả thật phải nói thân, chỉ là trước đây mặt trên còn có cái đại ca đình cũng không có cái gì tốt sốt ruột tổng cảm thấy việc này khoảng cách nàng còn xa, nào biết đại ca nhất kết hôn, nàng mẹ liền gấp chuyện của nàng. Nhìn nàng mẹ kia thần thần bí bí dáng vẻ tựa hồ còn có tiến triển. À ngươi nói cái này a ngồi ở trên giường nữ nhân tự hồ bởi vì nghe nói như thế trên mặt mang theo do dự sắc lập tức không biết nghĩ tới điều gì, đồng tình nhìn nàng một cái. Lận xuân miêu bị cái nhìn này nhìn xem trong lòng nhất thời lục buộc không rõ nàng đại tẩu là có ý gì. Nàng mẹ tổng sẽ không hại nàng đi, không phải nói thương nhất nàng sao, đại tẩu thế nào. Người theo ta nói thật ta ta mẹ ta có phải hay không cho ta làm mai. Nhà trai nơi nào không tốt, thật cẩn thận nhìn xem trừ hy cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đều theo liếc. Hoài nghi nàng mẹ có phải hay không muốn làm ra bán nữ nhi sự tình, nàng phía dưới còn có cái đệ đệ đâu. Trừ hy dầu dĩ lắc lắc đầu, bất quá mày lại là nhíu lại. Cũng không phải nhà trai hắn, lận xuân miêu gặp đối diện trừ hy do do dự dự bộ dáng. sợ nàng che chở lận mẹ sốt ruột đạo đại tàu ngươi theo ta nói thật ta không sợ ai trừ hy thở dài nhà trai là thị trấn nói xong ngẩng đầu đầy mặt xoắn suýt nhìn nàng tiếp lại bổ sung một câu nhưng là cái ngốc từ lận xuân miêu nghe phía trước một câu trên mặt còn chưa kịp lộ ra kinh hỉ biểu tình liền bị mặt sau một câu đập đến sững sờ ở tại chỗ biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời không biết như thế nào chuyển đổi cuối cùng khó có thể tin tưởng hỏi một câu ngốc từ Không đợi trừ hy gật đầu, liền cả người biến sắc vội vã lên tiếng. Như thế nào có thể là ngốc từ đâu? Ta không gả ngốc tử, Cái này muốn nói ra ngoài nhiều khó nghe. Vậy sau này nếu là ai cũng biết nàng gả cho cái ngốc tử, mặt đi nơi nào đặt vào. trừ hy sờ sờ bụng, sợ nàng sợ hãi bảo bảo, bất quá vẫn là con mày nói, ta cũng không biết như thế nào nói, khuyên cũng khuyên qua, thậm chí còn cùng mẹ ẩm ý một trận, nhưng ngươi cũng biết mẹ kia tính tình, một khi quyết định sự tình mười đầu mưu đều kéo không trở lại, ngươi ca vì chuyện của ngươi đều chạy gãy chân. tàu tử, lời này nàng tin, mấy ngày hôm trước mẹ liền không thích hợp, cũng quả thật cùng tàu tử cãi nhau, nhưng phải phải tránh nàng, không nghĩ đến. Vì chuyện của ngươi ta cùng ngươi ca nhưng là thao nát tâm. Cũng không giấu giếm, trực tiếp đem này đó ngày nàng như thế nào khuyên lận mẹ, lận Tông Kỳ đi thị trấn hỏi thăm nhà trai, hắn lại như thế nào khuyên bảo lận mẹ sự tình dốc hết sức nói một phen, cường điệu cho thấy bọn họ hai vợ chồng vì nàng hôn sự làm nào việc tốt lận mẹ có bao nhiêu không nghe khuyên bảo. ra như thế nhiều lực chẳng lẽ bất lưu danh không thành. Lận Tông Kỳ là cái ngốc cái gì đều giấu ở trong lòng. Nàng không phải làm. vạn nhất lận xuân miêu gà cho họ hồ giết heo lão cuối cùng nhất cảm tạ vẫn là lận mẹ kia nàng chỉ sợ muốn giận chết lận xuân miêu nghe lại ủy khuất vừa cảm kích tàu từ ta ta không nghĩ gà cho ngốc từ. bình thường uy phong vinh váo người nào đó lúc này trên mặt tất cả đều là sợ hãi trừ Hy tức giận nhìn nàng một cái chỉ bằng ngươi một tiếng này tàu từ ta cũng không có khả năng mặc kệ ngươi tại lận xuân miêu đầy mặt chờ mong trong ánh mắt trừ Hy trên mặt lộ ra gió xuân bình thường tươi cười Sau đó lại đem nàng cùng trừ mẹ cho nàng lần nữa tìm cái đối tượng sự tình nói cường điệu nhuộm đẫm cái này đối tượng tìm có bao nhiêu khúc chiết. Việc này 89 chín phần 10 coi như cuối cùng ra ngoài ý muốn, đó cũng là nàng cố gắng không phải. Tổng so lận mẹ tìm cường, cũng không biết kết quả như thế nào, mẹ đi thập nhất đội sản xuất hẳn là đi xem nhà trai thế nào. Ta cũng không đem lời nói chết bất quá ta có thể trước cho người thấu cái đẹp cái này nhà trai là sườn thịt mẫu thân năm ngoái không so người đại mấy cái tuổi ban đầu bởi vì mẫu thân hắn cùng trong đội người ở chung không đến cho nên không ai cho hắn làm mai vẫn luôn kéo mặt trên còn có cái phụ thân trong nhà con trai độc nhất người không sai nói cách khác ngươi gà qua đi ngược lại là không có bà nàng dâu chị em dâu phiền toái hơn nữa bọn họ cái kia sườn thịt còn giống như muốn xác nhập đến huyện lý đi về sau hắn có thể còn sẽ trở thành huyện lý công nhân. lần này không giống tại lận mẹ trước mặt các loại từ chối khiêm tốn ngược lại dùng sức nói nhà trai ưu điểm cái này kêu là dục dương tiên ức trước nói cái bình thường tốt chờ lận mẹ tự mình đi nhìn phát hiện nhà trai điều kiện càng thêm ưu tú sau mới biết công lao của nàng có bao lớn lận xuân miêu lúc này cũng không sợ đôi mắt bá sáng ngời trong suốt nhìn xem trừ Hy. thật thật chử Hy cười gật đầu ta còn có thể hại ngươi không thành Tuy rằng ngươi bình thường luôn giận ta, nhưng ta cũng là coi ngươi là muội tử đau, nào muốn cho ngươi gà cho một cái ngốc tử. Ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu, đánh ngươi đánh ngươi, cách xa như vậy chúng ta cũng không giúp được, đặc biệt ta cũng phải đi tùy quân, cùng ngươi cả ở bên ngoài càng là không tốt quản, vạn nhất về sau còn sinh cái tiểu ngốc tử, ngươi một đời liền xong rồi, nói rất dễ nghe mặt trên còn có cái ca ca, người ta có tức phụ có nhi tử cũng không có khả năng cái gì đều cố các ngươi, là không. Lại nói cũng không phải mỗi cái tàu tử đều giống như, như ta vậy lương thiện, ngươi một cái hào hảo đại cô nương, có tay có chân, làm việc cũng chịu khó, cả cho người nào nuôi không nổi chính mình. Lận xuân miêu nghe được nước mắt đều nhanh xuống, trong lòng chua chua căng thức cảm thấy tàu tử đối với nàng thật tốt, hối hận trước kia đối với nàng như vậy. Tàu tử ta về sau không bao giờ giận ngươi ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Vừa rồi nghe được mẹ muốn đem nàng gả cho một cái ngốc tử, trước mắt đều đen, trong lòng lạnh siêu siêu, nàng như thế nào có thể gả cho ngốc tử đâu? Coi như là trong thành cũng không thể gả a về sau người khác thấy thế nào nàng? Đội sản xuất trong liền có một cái ngốc tử, hơn 30 tuổi người, cả người bẩn thiểu, mỗi ngày từ giao lộ đi đến sau núi, từ sau núi đi đến giao lộ cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng, sợ tới mức bọn họ cũng không dám đi cái kia đường nhỏ, trong đội tiểu hài từ càng là cũng không dám đi nhà hắn chơi. Lận xuân miêu tuy rằng cũng hướng tới trong thành, nhưng cùng gà cho ngốc tử so sánh với, một chút do so dự đều không có, nàng tình nguyện gà cho một cái trong nhà nghèo đinh đương vang lên cũng không nguyện ý bị người chỉ trõ qua một đời. Mẹ như thế nào liền tàu tử đều so ra kém, tàu tử ít nhất còn biết ngốc tử không tốt mẹ nhưng ngay cả hỏi cũng không hỏi nàng một chút ý tứ. Tàu tử ta sợ hãi, lận xuân miêu đầy mặt sầu lo nhìn xem trừ hy, bình thường hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Hận không thể lỗ mũi hướng ngày một người, nói đến cùng cũng chính là cái 18-19 tuổi tiểu cô nương. trừ hy nhìn xem nàng an ủi, ngươi cũng đừng oán mẹ nàng chỉ là tuổi lớn, suy nghĩ vấn đề không chua toàn đến tổng nghĩ trong thành tốt muốn cho ngươi rời đi cái này thâm sơn cùng cốc tâm là tốt còn có có thể cũng là bị kia hứa ra thím nói dán đầu óc trong thành kỳ thật cũng không như vậy tốt dùng bữa uống nước đều đòi tiền, phòng ở lại nhỏ lại chen, cương vị công tác lại thiếu còn thường xuyên bị người cử báo, không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng kia chút xú lão cửu. Thì thật ta sợ nhất không phải ngươi gả trong ngốc tử, mà là ngươi quá đàng hoàng, cùng ngươi ca đồng dạng, người trong thành đều là nhân tinh, mặt ngoài một bộ bên trong một bộ, ngươi một tiểu nha đầu đi trong thành còn không bị người sống lột, ai biết nam phương ca ca tàu tàu chính là tốt. Chúng ta trong đội còn có ở Mỹ phân ra đâu. Lận xuân miêu nghe không ngừng gật đầu, nàng cảm thấy tàu tử nói mỗi câu lời nói đều đặc biệt có đạo lý, người trong thành chính là xấu, liền lấy nàng biết nói, hàng năm trong đội hiến lương đều không thuận lợi, chính là trong thành lương đứng tra tấn người, thị trấn công tiêu xã lý công nhân viên cũng xem thường bọn họ nông thôn, nàng nếu là gà cho ngốc tử, khẳng định cũng bị người xem thường. Tàu tử, nghẹn ngào lên tiếng, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt. Cảm thấy đại ca thật là không cưới sai người, cũng may mắn nàng sau này đã có kinh nghiệm, không cùng tàu tử đối nghịch, không thì còn không biết hiện tại tình huống gì. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 21, sinh hoa. Lận mẹ là nửa đêm trở về, ngoại trừ hữu Khánh Xuân Mai, những người khác đều không ngủ. Trừ hi là ngủ một giấc nghe được bên ngoài động tĩnh tỉnh, dứt khoát khoác áo khoác xuống giường. Lận mẹ ăn cơm tối, nhưng bởi vì trong lòng Trang xong việc lúc ấy chưa ăn bao nhiêu, ngồi ở trước bàn, đầy mặt hồng quang, sau đó phân phó lận Xuân miêu đi cho nàng hạ bát mì còn thuận tiện đập hai quả trứng vào. Trong lòng vừa cao hứng, quyết định ăn bữa ngon, lận Xuân miêu sắc mặt không rất đẹp mắt trong lòng còn oán lận mẹ muốn đem nàng gà cho ngốc từ sự tình. Ngồi không nhúc nhích. lận mẹ thấy sắc mặt rơi xuống cảm thấy cái này xuống nha đầu không lương tâm chính mình vì nàng cơ hồ chạy gãy chân nàng ngược lại hảo liền bát mì cũng không cho chính mình làm hung hăng chừng mắt nhìn nàng một chút nhanh đi trừ hy cũng ngồi vào một bên nghe được lời này nhìn lận xuân miêu một chút xuân miêu nhếch miệng không nói chuyện tính tình lên đây chính là không đi thế nào ta đi làm ta đi làm Lận ba người hiền lành đứng lên, cũng không đợi lận mẹ lên tiếng, nhanh chóng nhất què nhất què đi ra ngoài. Ai kêu ngươi muốn đem ta gà cho ngốc từ? Lận Xuân Miêu đem mặt phết qua một bên, không nhìn lận mẹ. Lận mẹ nguyên bản tức giận đến thẳng thở, nghe lời này trên mặt chuột dạ, nhanh chóng cầm lấy ấm trà cho mình đổ ly nước. Biết khuê nữ hiểu được chuyện này, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trừ hy, trên mặt lần nữa phủ đầy tươi cười, giọng điệu kích động nói ai nha uy đại hài tử tức phụ, may mắn ta hôm nay đi, nhìn đến kia đứa con trai, thân cao cao, mặt chữ điển, lớn mười phần tinh thần trình tề, cũng là cái hào hài tử ôm nhất đại tàng thịt đâu, nhìn xem thành thật bổn phận. Biết ta là tới nhìn hắn, mặt còn xấu hổ đỏ, vừa thấy chính là cái đứng đắn hài tử. Trừ hy cười tùm tìm gật đầu, vậy là tốt rồi. Cũng không phải là, hắn tại xưởng thịt làm là cắt thịt việc, mỗi ngày đều có thể mang một chút chư hạ thủy ta nhìn thấy ngươi cách kia biểu tỉ, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào nhuận, vừa thấy chính là ăn hảo uống tốt ai nha ơ, nếu là có cái kia con rể, chúng ta đây ra cũng không phải là mỗi ngày ăn thịt. Nói trừ hy nước miếng cũng xuống, nàng qua một thời gian ngắn liền muốn sinh, không phải muốn hảo hảo bồi bổ. Bên cạnh lận xuân miêu vỉnh tay, khác không nghe thấy, liền nghe được nhà trai lớn tốt mỗi ngày có thể ăn thịt. Trong lòng nhất thời nóng hầm hập. Lận mẹ hành động nhanh, ngày hôm sau lại đi còn cố ý từ công tiêu xã hội mua đường cùng điểm tâm. Nghĩ trong nhà trai liền một cái phụ thân, chỉ sợ không thể tưởng được nhiều như vậy kia nàng liền nhiều bận tâm một chút. Hồ thập nhất đội sản xuất trừ mẹ, hai người lại ước đi hồ ra. Trừ hy khác cũng không rõ ràng, dù sao buổi chiều lận mẹ mặt mày hớn hở trở về còn nói mời nhà trai ngày mai tan tầm lại đây ăn bữa cơm. Trừ hy cũng không nghĩ mất hứng, nhưng vẫn là nhắc nhở, mẹ hứa ra thím chỗ đó không có việc gì đi. Lận mẹ tựa hồ đã muốn quên cái này gốc dạ sau khi nghe sắc mặt cứng đờ. Đối thượng trừ hy ánh mắt đều là trột dạ trừ hy đối với nàng trừng mắt nhìn, không nói gì. Trong lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác một mảnh. Không biện pháp buổi chiều trừ mẹ lại mang theo đồ vật đi hứa ra, bất quá lần này không phải cái gì điểm tâm đường, mà là một chút nhà mình loại rau dưa cùng im dưa muối đậu. Cũng không ra ngoài bao lâu, rất nhanh liền trở về, sắc mặt rất thúi, tựa hồ ồn ào tan rã trong không vui. tàu tử, lận xuân miêu đầy mặt sợ sệt nhìn về phía trừ hy. Vừa rồi lận mẹ đi sau nàng vẫn ở trong sân truyền động, bây giờ nhìn đến lận mẹ trở về, sắc mặt còn khó coi như vậy, lại hoảng sợ. Tóm lại, không đem trong thành cửa kia hôn sự đứt nàng một ngày đều ngủ không ngon. Cũng không biết là không phải bị việc hôn nhân sợ tới mức vẫn bị trừ hy vậy buổi tối lời nói cảm động, hai ngày nay lận xuân miêu đối trừ hy đó là có bao nhiêu ngoan liền có bao nhiêu ngoan, cái gì trong lòng lời nói đều nói với trừ hy, hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Trừ hy cũng không ngốc, thừa dịp lúc này đối người các loại tẩy não, cái gì lận mẹ tuổi lớn cũng không ra qua cái gì môn, đối bên ngoài thế giới không hiểu biết. Không có gì kiến thức nghĩ sự tình cũng không chua toàn, theo chúng ta người trẻ tuổi có sự khác nhau, ngược lại chúng ta người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt thông minh có chủ kiến, biết mình muốn cái gì, vì sao nàng có thể đem lận đại bá mẫu ép gắt gao, vài câu liền có thể dọa được người không dám cãi lại. Vì sao tại đối mặt mối hôn sự này khi lận mẹ cùng bọn hắn hai vợ chồng ý nghĩ khác biệt lớn như vậy. Bởi vì nàng đọc qua thư, bởi vì nàng tuổi trẻ thông minh nhìn xem xa, bởi vì người trẻ tuổi sự tình liền trẻ hơn người chính mình để giải quyết. Những lời này đem lận Xuân miêu nói được tâm phục khẩu phục cảm thấy mỗi câu đều đặc biệt có đạo lý. Thông qua chuyện này nàng liền cảm thấy nàng mẹ ngốc. Nhất là tàu tử tối qua kia lời nói, rõ ràng gả cho ngốc tử một chút chỗ tốt đều không có cố tình mẹ hắn chính là không nghe. Nếu không phải nàng tàu tử, nàng chỉ sợ thật sự muốn gả cho ngốc tử. Trừ hy cũng không phải bạch lừa dối, tựa như trừ mẹ nói, lận xuân miêu gà thật tốt, nàng cùng lận tông kỳ về sau ngày mới có thể trôi qua thoải mái, lại nói, lận ra này đó thân thích lại không thể thật sự đứt không giao đi, so với lận đại bá một nhà, nàng tình nguyện cùng lận mẹ bọn họ này đó tốt lừa dối nhân lai vãng. Lận Xuân Miêu tuy rằng tính tình không thế nào, nhưng chính là cái nhị lăng từ, như vậy người có tốt có xấu tốt một mặt chính là dỗ dành tốt đặc biệt nghe lời chỉ chỗ nào đánh chỗ nào loại kia, không tốt chính là sẽ chọc cho tai họa đắc tội với người, dễ dàng người khác đạo, đây không phải là nàng buồn lo vô cớ, nàng liền lo lắng về sau lận tông kỳ chức vị càng ngày càng cao, người khác từ người nhà hắn trên người hạ thù. Nàng không rõ ràng đời trước lão thái bà cùng lận ra người cắt đứt quan hệ có hay không có tầng này quan hệ, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tương đối khá. Đặc biệt lận đại bá một nhà tổng cảm thấy là cái tai họa ngầm, nàng phải đem hai nhà chế hành một chút như vậy nàng mới có thể an tâm chờ ở bên ngoài. Sợ cái gì, trời sập còn có cái cao đỉnh đâu. Trừ Hy bình tĩnh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng trả lời. phảng phất đây căn bản không phải chuyện gì lớn. Lận Xuân Miêu nghe tâm phóng tới trong bụng, nàng cảm giác mình vóc dáng không cao. May mà lận mẹ lần này đầu óc không hồ đồ tuy rằng cùng hứa ra thím xé rách mặt, nhưng nàng cũng có lực lượng dù sao ngay từ đầu hứa ra thím cũng không nói nhà trai là cách ngốc tử, nói rõ nàng nguyên bản tâm tư liền bất chính. Lận ra hủy hôn sự tình rất nhanh ở trong đội truyền đứng lên, dù sao ở nông thôn, nam nữ phương đều hẹn xong gặp mặt kia mối hôn sự này cơ hồ liền định ra. lận mẹ nói hứa ra không phúc hậu, giao nàng nữ nhi giới thiệu ngốc tử, hứa ra thím mắng lận ra không biết xấu hổ, rõ ràng chính mình đồng ý lại đổi ý. Ông nói ông có lý bà nói bà có lý, dù sao hai nhà về sau khẳng định không thể tới đi. Lận mẹ tuy rằng sinh khí, nhưng thỉnh con dệt tới dùng cơm sự tình cũng không quên, từ sớm liền nhường lận ba đi ra ngoài mua thịt hữu khánh cùng xuân mai còn đi cung tiêu điểm mua hoa quả. Giữa trưa sao một bàn lớn đồ ăn Chữ Hy nhìn trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, lận Tông Kỳ trở về đều không cái này đãi ngộ. Nhà trai là giữa trưa đến, trừ Hy cũng nhìn thấy, cảm thấy lớn bình thường phổ thông, cùng lận Tông Kỳ không so được với. Bất quá người nhìn xem không sai, nói chuyện khách khách khí khí, rất có lễ phép. Lận Xuân Miêu lúc ăn cơm không ra, lúc này mọi người vẫn là tương đối bảo thủ, liền trử Hy đều là kẹp đồ ăn về phòng ăn. Lận Xuân Miêu liền chưa nói chi là, chỉ tại phòng bếp ăn một chút, bất quá cơm nước xong Lận mẹ nhường Lận Xuân Miêu mang người đi công tiêu điểm mua chút đường trở về, cho hai người sáng tạo cơ hội nói chuyện. Ở nông thôn làm mai rất nhanh, cơ hồ vừa thấy đôi mắt việc này liền 89 phần 10. Lận Xuân Miêu chính là như thế, nhà trai đến qua hai lần sau hai nhà liền bắt đầu thương lượng việc hôn nhân. Lúc này đội sản xuất đã bắt đầu bắt đầu làm việc nhưng trong ruộng thổ địa còn chưa băng tan, cho nên việc nhà nông cũng không nhiều. Hai nhà liền quyết định nhanh chóng thừa dịp hiện tại thanh nhàn đem sự tình làm không thì còn không biết đợi đến một ngày kia. Vì thế tại trừ hy đều không phản ứng kịp thì lận Xuân miêu đã lập gia đình. Được rồi, gả cho người liền gả cho người đi, lại nói tiếp cũng là việc vui trừ hy nhanh chóng cho lận Tông Kỳ viết phong thư đi qua, về phần hắn khi nào thu được liền không quan chuyện của nàng. 3 tháng số 1 lận Xuân miêu kết hôn, 20 tháng tư hào trừ hy sinh sản. Là nữ hài, 5 cân hai lượng, đại danh lận lưu trần, nhũ danh xấu nha, đây là lận mẹ lấy, nói được ngược lại đến, trừ hy đành phải nhiết mũi nhận thức. Dự theo dự tính ngày sinh, trừ hy chỉnh chỉnh sớm 10 ngày, sinh đêm giờ, nàng nguyên bản chuẩn bị sớm 3 ngày đi huyện Lý Bệnh viện, đến thời điểm đem trừ mẹ kêu lên, Nguyệt Từ cũng chuẩn bị ở nhà trừ ra ngồi. Nào biết sớm phát động. Việc này cũng là ngoài ý muốn, nàng buổi sáng lúc ăn cơm đột nhiên hát hơi một cái, lúc ấy cũng không để ý, nào biết trở lại sau nhà liền phát hiện chính mình quần ướt, sau đó đau bụng, sợ tới mức nàng nhanh chóng kêu lận mẹ. Cũng may mắn là ăn cơm lúc này, lận mẹ bọn họ đều không bắt đầu làm việc, đều ở nhà, vội vàng hoang mang rối loạn chung có người đi gọi trong đội bà mụ lại đây, có người đi thiêu nước sôi. Có thể sinh non duyên cớ, hải từ cái đầu tiểu mới năm cân nhiều một chút cho nên cho dù là đầu thai cũng sinh nhanh. Không sai biệt lắm buổi sáng này điểm dáng vẻ, bình thường lúc này đã lên công. Mặc dù là sinh non, nhưng có thể trừ hy tại mang bầu trong lúc ăn ngon, hài từ ngoại trừ cái đầu tiểu điểm, không có nơi nào không tốt trắng trẻo nõn nà tú thanh tú khí trên người thai chi đều không nhiều. Cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, gây chú ý nhìn cũng biết là cái sinh đẹp hài từ. Sinh nữ hài, lận mẹ không có nhiều thất vọng, hoặc là nói nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước vừa thấy cái bụng nàng liền nói là nữ oa cố tình cái này nha đầu chết tiệt kia ra mặt dày không thừa nhận. Vì nàng chứng, bất quá nàng cảm giác mình so với đại bá một nhà phúc hậu nhiều. Người sinh thời điểm, đại bá cũng tới rồi, đứng ở cửa nhìn đâu, nghe được ngươi sinh nữ oa trực tiếp quay đầu đi. Lận mẹ nói lên cái này liền không nhịn được muốn cười, cái này hai người thực sự có ý tứ. Chẳng lẽ sinh cái cháu trai còn nghĩ nhận về đi? trừ hy nghe bĩu môi căn bản không đem việc này để ở trong lòng lận xuân miêu cũng trở về đầy mặt ly kỳ cùng xuân mai hữu khánh vây quanh ở cuối giường nhìn hai tử ngủ nàng hiện tại gả cho người ăn ngon ngủ ngon người đều lên cân không ít không thể không nói Cái này hai người cũng nên là một nhà em gì thành thật là thành thật song này thật là thành thật qua đầu mẹ ruột tuy rằng không có nhưng mẹ ruột bên kia thân tích còn tại mỗi ngày đến cửa tống tiền hắn bình thường cầm về nhà thì cơ hồ đều vào mấy cái cữu cữu trong tay còn nói thật tốt nghe nói bọn họ hai cha con sẽ không nấu cơm đói bụng đi bọn họ chỗ đó ăn được vừa lên môn ăn cơm mấy cái cữu cữu liền lẫn nhau đầy bắt nạt bọn họ hai cha con chung thực không hiểu cự tuyệt lẫn xuân miêu đâu chịu bị thua lỗ nàng nhưng là được lận mẹ chân truyền mạnh mẽ lại keo kiệt lại có trừ hy cái này không muốn chịu thiệt tấm gương tại ngày thứ nhất liền không làm này đó thịt ăn không hết cầm lại nhà mẹ đẻ cũng so cho này đó không biết xấu hổ bạch nhãn lang cường mà nàng cũng đúng là làm như vậy ngày hôm sau sẽ cầm thịt về nhà mẹ đẻ lận mẹ đương nhiên vui vẻ nàng liền ngóng trông một ngày này đâu trừ hy đương nhiên cũng vui vẻ nàng cũng muốn ăn thịt a hiện tại lận xuân miêu đặc biệt nghe trừ hy lời nói, trừ hy cũng nguyện ý chỉ điểm nàng một hai, giáo nàng như thế nào đối phó kia mấy cái càn quấy quấy dày thân thích, không thể không nói có trừ hy cái này quân sư tại, vậy thì thật là sở hướng vô địch ba lượng thứ sau kia mấy cái cữu cữu không bao giờ dám lên cửa. Lận xuân miêu tuy rằng còn khí lận mẹ ngay từ đầu muốn đem nàng gà cho ngốc tử, nhưng bây giờ mỗi ngày ăn thịt phần này oán khởi cũng ít không ít, đặc biệt nàng từ nhỏ tại lận gia nhận đến sổng ái còn rất nhiều, cảm thấy tựa như nàng tầu tử nói, mẹ tuổi lớn, đầu óc không dùng được bị người vài câu nhất lừa dối liền không có phương hướng, không giống bọn họ tuổi trẻ đầu óc linh hoạt. Cho nên nàng đối lận gia tình cảm vẫn là rất khắc sâu, trong nhà thịt mỗi ngày ăn không hết nghĩ nhà mẹ đẻ gian khổ ngày, nàng sao có thể keo kiệt như vậy. Cách vài ngày liền lấy thịt về nhà, heo đại chẳng, lỗ tai heo đoá, heo cái đuôi còn có máu heo đại bài xương những kia. Lận ra một đám ăn được miệng đầy lưu dầu, nhất là Trừ Hy ở cữ trong lúc vậy thì thật là cơm cơm đều là thịt nuôi trắng trẻo mập mạp Đều không cần lo lắng hài tử sữa, nãy nhiều hài tử đều uống không xong. Hiện tại ngày dần dần nóng, Trừ Hy còn dạy bọn họ đem thịt khó ăn, đừng nói, mùi vị đó quả thực là nhất tuyệt dù sao lận mẹ cùng lận xuân miêu bọn họ là chưa từng ăn ăn ngon như vậy thì Trử Hi cảm thấy Lận Xuân Miêu nơi này là điều được liên tục phát triển con đường, cũng nguyện ý lấy lời nói dụ dỗ ai biết tùy quân ngày có khổ hay không. Đến thời điểm khiến cho Lận Xuân Miêu cho nàng ký thịt ăn. Cuối tháng 8, Trử Hi ôm hài tử ngồi trên đi tây nam xe lửa. Chương 22, tùy quân. Trử Hi là buổi sáng đi, hiện tại ngày nóng, sáng sớm hơn nữa đi chậm không biết bị phơi thành cái dạng gì. Kỳ thật lận tông kỳ tháng 6 liền gửi thư trở về, bất quá trừ hy lo lắng hài từ tiểu chịu không nổi đường dài ngồi xe lửa cứng rắn là đợi đến cuối tháng 8 mới xuất phát. Giảng sáng đã thức dậy, bên ngoài đen tuyền một mảnh, nàng cũng không theo lẫn mẹ bọn họ khách khí, đi chính phòng bên kia đem bọn họ chụp tỉnh, sau đó chính mình về phòng thu thập. Lẫn mẹ mặt có chút thối, bất quá vẫn là không nói gì, đi phòng bếp cho nàng nấu cơm. Trong phòng, hài tử còn đang ngủ say, tiểu Nha đầu lớn tốt 4 tháng liền có 16-17 cân, trắng trẻo mập mạp nàng ôm một lát liền tay chua, lận mẹ đều nói đứa nhỏ này có phúc khí, lúc này con nhà ai ăn được mập như vậy. Cố tình trừ khi còn cảm thấy ủy khuất hài tử, đứa nhỏ này hiện tại giống như đang đứng ở ghét nãi kỳ, bắt đầu không thế nào ăn sữa, nàng lại sốt ruột lại đau lòng, may mà biết đây là bình thường, đời trước nàng tỉ sinh cháu nhỏ cũng như vậy. Bất quá đứa nhỏ này ngoan là thật sự ngoan. Không khóc cũng không nháo chính là ăn sữa thời điểm dầm gì hai tiếng, bình thường thích dùng ngập nước đại nho đôi mắt nhìn xem nàng, nàng đi chỗ nào tiểu nha đầu đôi mắt liền theo tới chỗ nào, làm cho người ta hận không thể đau đến trong tâm khảm. Liền lận mẹ đều thích mỗi ngày đại bảo tôn gọi, chớ nói chi là trừ mẹ cách hai ngày liền tới đây một chuyến, miệng nói nhớ khẩn. Trừ Hy không cần thu thập cái gì, ngày hôm qua không sai biệt lắm cũng đã thu thập xong, chỉ cần đem màn lấy xuống, còn có khăn mặt cùng vài món hạ này phục ăn vặt ăn được không sai biệt lắm, còn có một chút chuẩn bị đưa đến trên xe lửa ăn, đông này phục những nàng đó tất cả đều đóng gói ký đi, nhiều lắm, nàng không nghĩ mang, lận mẹ nói nàng lãng phí tiền. Cũng không phải lãng phí tiền của nàng, cũng không biết đau lòng cái gì sức lực. trừ Hy muốn đi. Vì dỗ dành lận Xuân Miêu trả cho một kiện tạo mối lông dễ y cho nàng, đem người cảm động các loại thề, nói muốn cho nàng ký thịt ăn. Trừ Hy rất hài lòng nàng thượng đạo, tiếp tục lấy lời nói dụ dỗ, nói về sau cũng sẽ cho nàng ký thứ tốt nhường nàng ở nhà nhìn nhiều điểm, dù sao mình vừa đi, nhà chúng ta thông minh nhất chính là nàng, dỗ dành được lận Xuân Miêu cơ hồ tìm không ra bắc liên tục gật đầu. Buổi sáng lận mẹ khó được cho Trừ Hy làm một chén mì, bên trong còn có hai cái trứng gà. Ăn mì rồi, Trừ Hy liền trở về phòng ôm hài tử đi ra, sau đó đem ngủ say nữ Nhi bảo bối đi lận mẹ trong ngực nhất đẩy, không để ý lận mẹ tức giận đến chừng lớn mắt nhấc lên bao khỏa, đối người vẫy tay. Chúng ta đi mau, không thì trời đã sáng, người nhà đầu chết thiệt kia, tuy là như thế mắng, nhưng lận mẹ vẫn là ôm hài tử đi theo, sợ trong ngực hài tử ngủ được không thoải mái còn đổi cái tư thế ôm. Hai người một đường đi thị trấn đi tới thị trấn thời điểm thiên tài mờ mịt sáng. Trừ hy đi tại lận mẹ bên người, thường thường vén lên tiểu chăn nhìn xem tiểu nha đầu thấy nàng ngủ được hương, mím môi cười. Cũng chính là lúc này, lận mẹ đột nhiên lên tiếng. Đó không phải là phan gia khuê nữ sao? Giọng điệu mang theo nghi hoặc, trừ hy theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc vội vội vàng vàng từ đằng xa đi tới. Thị trấn đến nghiêu đường đại đội cũng liền con đường này. Phan tiểu phượng tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng, sớm như vậy trên đường căn bản là không ai. Trừ hy bởi vì là muốn đi tùy quân, không thì cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Ánh mắt của nàng tiêm chú ý tới phan tiểu phượng trong ngực cất giấu đồ vật đầu óc linh hoạt một chuyển, liền nghĩ đến cái gì, nhìn xem người đôi mắt híp híp Nàng tuy rằng không phải thời đại này người, nhưng là hơi có chút lý giải, biết chẳng sợ quốc gia chèn ép thị trường, như cũng tồn tại một ít cái gọi là chợ đen. Trừ hy trong nháy mắt trong đầu nghĩ tới rất nhiều cho dù là đến từ hiện đại nàng. Đối mặt như thế ác liệt thị trường, nàng cũng không dám trắng trợn không kiêng nề làm này đó Phan tiểu phượng một cái sinh trưởng ở địa phương nông thôn nữ hài thậm chí đều không ra qua vài lần thôn Tại sao có thể có lá gan lớn như vậy Nàng cũng hoài nghi người này có phải hay không cũng là xuyên Việt Tam ni, lận mẹ nhíu mày lên tiếng tựa hồ muốn nói điều gì, bị trừ hi trực tiếp đánh gãy Mẹ chúng ta cái gì cũng không thấy, đi thôi tay đem tiểu nha đầu bên miệng chăn đè ép nhìn không chớp mắt nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Lận mẹ nhìn trừ hy một chút nhíu mày đi theo, nàng tuy rằng đầu óc không có con dâu linh hoạt nhưng là biết phan gia khuê nữ lúc này xuất hiện tại nơi này không thích hợp. Nghe được trừ hy nói như vậy trong lòng càng là mau mau cũng không dám nhìn hướng các nàng đi đến phan tiểu phượng. Phan tiểu phượng tựa hồ bởi vì bị người đụng tới trên mặt có chút khó coi. Một chút không sai nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bà nàng dâu hai cái, nàng cũng nghe nói, lận tông kỳ tức phụ muốn đi tùy quân, chỉ là nàng không để ở trong lòng, nàng đối nguyên thư nội dung nhớ không rõ ràng lắm, chỉ biết là trừ tam ni giống như ngốc không đến một tháng liền sẽ trở về. Không sai, Phan Tiểu Phượng là xuyên thư, hơn nữa còn xuyên thành trong sách một cái xui xẻo nữ phụ bị hào tìm muội đẩy xuống ao nước đoạt lên đại học xanh ngạch còn bị vụng trộm kết giao thanh niên trí thức quang, kia thanh niên trí thức cũng là cái đáng ghét, rõ ràng cùng Trừ Tam Ni thông đồng ở cùng một chỗ, còn theo đuổi thỉnh cầu Phan Tiểu Phượng chính là nhìn chúng Phan Tiểu Phượng có thể học đại học. Cái này đều là thảm, nhất thảm là chờ Phan Tiều Phượng tỉnh lại sau, ca tàu thấy nàng thân thể suy yếu kiếm không được bao nhiêu công điểm, trực tiếp đem nàng gà cho một cái đánh lão bà người làm biếng, tuy rằng cuối cùng đụng tới nữ chủ thay đổi hết thảy nhưng là quả thật chịu qua quá nhiều khổ. Nói thật Phan Tiểu Phượng tuy rằng không thích nam nhân vật chính cái này phong lưu vợ trước nhưng nàng đối cái kia trọng sinh nữ chính cũng không có cái gì hào cảm chiếm tiên cơ đem một đám về sau sẽ thực lợi hại thành công nhân sĩ biến thành nàng người làm công tất cả nam nhân đều vì nàng thần hồn biên đảo trong đó Phan Tiểu Phượng càng như là một con chó đồng dạng trung thành nàng. Đáng tiếc nàng làm không được nàng đã đem thương tổn qua Phan Tiểu Phượng người đều cho giáo huấn về sau nàng sẽ vì chính mình mà sống. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay lại ở chỗ này gặp được trừ tam ni. Nói thật trừ tam ni cho nàng cảm giác cùng trong sách đắp nặn cái kia nhân vật phản diện khác biệt rất lớn, cũng không biết có phải hay không chính mình xuyên thư tạo thành hồ điệp phản ứng, dù sao nàng nhớ trong nguyên thư nam nhân vật chính cùng vợ trước là không có hài tử, hơn nữa ngoài ý muốn là nơi này trừ tam ni cùng kia cái nam thanh niên trí thức không có dây dưa. mặc kệ như thế nào nói, Phan Tiểu Phượng đều không muốn cùng trong sách mấy cái này trọng yếu nhân vật lại có bất kỳ nào liên quan, nàng chỉ nghĩ hào hào qua cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay đúng là nàng xui xẻo trừ tam ni tùy quân còn tốt nhưng lận ra thím vẫn còn muốn tại trong đội sinh hoạt, nếu là tiết lộ phong thanh, nàng cũng sợ gặp họa. Hai người gặp thoáng qua thì Phan Tiểu Phượng trên mặt thần sắc nặng nề cuối cùng mím môi, cánh môi khẽ nhúc nhích tựa hồ nhỏ giọng nói một câu. Sau đó không để ý Trừ Hy sững sờ ở tại chỗ, nhấc chân bước nhanh rời đi. Lận mẹ lạc hậu vài bước gặp Trừ Hy đứng không nhúc nhích tiến lên đi đến bên cạnh nàng, nhíu mày hỏi thế nào. Nàng nói với ngươi cái gì, cũng không đợi Trừ Hy trả lời chính mình liền lại nói tiếp. Cái này phan gia khuê nữ cũng không biết thế nào hồi sự, từ lúc năm ngoái rơi vào trong hồ tỉnh lại liền cùng biến thành người khác giống như trước kia ta coi trung thực thế nào hiện tại đều nhìn không thấu. Đúng rồi, ngươi nói nàng sớm như vậy, đến thị trấn làm gì? Chữ hy nghe không nói chuyện, quay đầu nhìn sau lưng một chút, gặp người đi xa, mới thuận miệng đối bên cạnh lận mẹ nói, có thể là cử báo đi, gần nhất không phải thường xuyên có cử báo sự tình nha. Xong, quay đầu đi nhìn lận mẹ chân thành nói, ngươi nhưng đừng ra ngoài nói lung tung, chúng ta cũng có một đống lớn chuyện hư hỏng đâu, nếu là ngươi bị theo dõi kia nhưng liền xong đời. Nói xong tiếp tục đi về phía trước, tê. Lận mẻ trong lòng máy động sợ tới mức con rụt lại cổ cảm thấy trừ hy nói rất có lý ai sớm như vậy đi trong thành chạy nhất định là làm nhận không ra người sự tình Thấy nàng đi về phía trước nhấc chân đuổi kịp trong lòng còn có chút sợ sệt Người nói nàng có hay không cứ báo nhà chúng ta chúng ta thấy nàng Sẽ không chỉ cần ngươi không hướng ngoại nói liền vô sự nàng cũng sợ bị ai biết là nàng không thì như thế nào lúc này vào thành Đúng đúng đúng không thể nói ta khẳng định không hướng ngoại nói Nhân y hoa độc bình phương ra làm lý. Vân, trừ hi cùng lận mẹ đi đến bến xe khi xe còn chưa tới thị trấn bến xe rất phá, liền một khối trống trải đại mặt cỏ phụ cận cắm tấm bảng. Trừ hy nhân lúc rảnh rỗi, tìm cái không ai nơi hẻo lánh cho hài từ đút nãi cùng đổi tã xong khiến cho lận mẹ về nhà. Chính ta có thể, ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Ngươi thật có thể nha. Lận mẹ tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng nhìn xem trừ hy ánh mắt nhưng có chút lo lắng, nói đến cùng, trong lòng là không tha. Tuy rằng cái này xú nha đầu ngày thời tiết chính mình, cùng nàng đối nghịch, nhưng dù sao ở chung lâu như vậy, đột nhiên tách ra thật là có chút không có thói quen. Trừ hy đem sàng đan ở trên người bọc vài đạo, sau đó đem hài tử đặt ở bên trong, một tay nâng hài tử, một tay mang theo bao khỏa. Nhìn xem nàng cười yên tâm đi ta còn ném không thành. Lận mẹ không nhìn nổi nàng kia tự tin bộ dáng bĩu bĩu môi. Người được cẩn thận một chút tiền vài thứ kia cũng cho giấu kỹ trên đường cũng tận lực đừng ngủ, nhất là hài tử, không thể vung ra tay, ai biết có hay không có trộm hài tử. Trừ hy liên tục gật đầu, tốt ta nhớ kỹ, vậy được ta đi. Tốt, lận mẹ đi không bao lâu, ô tô liền đến, là cái này niên đại đặc hiệu ô tô, hình thức của kỹ lại phục cổ, loại này xe trừ hy chỉ tại lão bàn càng kịch xem đã đến. Trừ Hy phải trước ngồi xe hơi đi thị xã, lại từ thị xã chuyển xe lửa, may mà cùng đường người không nhiều, cũng liền bảy tám, nhìn thấu còn giống như là thị trấn lãnh đạo, hẳn là đi thị xã làm việc. Trừ Hy ngồi ở cửa sổ vị trí tiểu nha đầu ăn no liền ngủ, ở giữa tỉnh lại một lần, Trừ Hy liền ôm nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, miệng nhỏ giọng nói chuyện. Đó là đại thụ, đó là điền, đó là tiểu điều. Có thể là lần đầu tiên đi xa nhà tiểu nha đầu đôi mắt mở được thật to, thường thường quay đầu nhìn xem trừ hy, xác định nàng còn tại, liền lại nghiêm túc nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ nhìn. Tiểu nhà đầu lớn xinh đẹp, phấn đô đô trắng nõn mềm, nhất là trừ hy sẽ cho nàng ăn mặc, năm ngoái làm tiểu y phục đều có thể xuyên, màu trắng miên vải bố làm thành kiểu Trung Quốc phục cổ đường trang, dây buộc từ loại kia, phía dưới không xuyên quần yếm tổng cảm thấy không vệ sinh, quần là thu chân, không có giày, xuyên là trừ mẹ làm tất. Cùng xe vài người tuy rằng không cùng trừ hy đáp lời, nhưng là thường thường quay đầu nhìn xem tiểu nha đầu trên mặt mang cười. Ngồi một buổi sáng ô tô, đến thị xã sau trừ hy cũng không khách khí, hỏi đường, sau đó mua phiếu thừa xe công cộng đi phụ cận quốc doanh khách sạn, ăn một chén lớn sùi cảo lại mua 6 bánh bao bốn bánh bao thịt. Hiện tại ngày nóng, bánh bao thịt gửi không được bao lâu, nàng chuẩn bị lưu lại hôm nay ăn, bánh bao ngược lại là có thể phóng tới mai kia. Chờ bánh bao trong quá trình, hỏi nhân viên cửa hàng có hay không có ẩn nấp địa phương, nàng muốn cho hài tự đổi cái tả uy cái nãi. Nhân viên cửa hàng có thể là thấy nàng mua hơn, thái độ rất tốt mang nàng đi mặt sau công nhân viên ký thúc xá. Nhân viên cửa hàng là nữ sinh, nhường Trừ Hy đi phòng nàng, nói chuyện phím biết Trừ Hy là muốn tùy quân, thái độ càng thêm nóng bỏng. Buổi chiều Trừ Hy ngồi trên xe lửa. Xe lửa chen lấn, may mà nàng mua là giường nằm, dùng nhiều ít tiền, ngồi là thấp nhất một tầng. Cũng chưa ăn, may mắn nàng thông minh mua bánh bao bánh bao, giữa trưa buổi tối đều là ăn bánh bao, ngày hôm sau cắn bánh bao, nàng còn mang theo kho đồ ăn, đói bụng liền lấy ra ăn, thèm một cái thùng xe đều nhìn nàng. trừ Hy cũng không ngốc mặc kệ là đi WC vẫn là ngủ, bao khỏa vẫn luôn không rời thân. Vẫn luôn ngồi hai ngày xe lửa, mới rốt cuộc đạt tới Tây Nam y tỉnh. Mà vừa ra nhà ga trừ hy liền nhìn đến sân ga cách đó không xa có cái mặt quân trang đại nam hài dơ một tấm bảng, mặt trên rõ ràng viết trừ tam ni ba cái chữ lớn. Nàng có chút muốn đánh chết người nam nhân kia, không phải tại trong thư nói hay lắm nàng hiện tại gọi trừ hy sao. chương 23, phòng ở, trừ hy ôm hài tử ý cười trong trẻo đi qua, gần sau thanh âm điềm nhiên hỏi, đồng chí tốt ta là trừ tam ni, lận tông kỳ vợ. mà quân trang đại nam hài nhìn xem trừ hy, trong lúc nhất thời có chút không dám nhận thức lắp bắp đạo ngài ngài là lận đoàn trưởng vợ. Gái gãi đầu, cái kia, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao đến trước hắn liền biết đoàn trưởng tức phụ là ở nông thôn phụ nữ, ở nông thôn phụ nữ tại hắn trong ấn tượng đều là mẹ hắn thì hắn như vậy, xanh sao vàng vọt giống như đoàn trưởng tức phụ như vậy trắng trẻo nõn nà lại đẹp mắt. So người trong thành còn người trong thành. Đúng rồi, nguyên lai like hắn bây giờ là đoàn trưởng đây. Ta đều không biết đâu, trừ hy cười tùm tìm cong lên đôi mắt lúc nói lời này giọng điệu còn có chút oán giận. Đúng là oán giận, nàng đối quân đội chức vị không phải rất hiểu, dù sao tại nàng trong ấn tượng đoàn trưởng là rất lớn quan. Hắn đều không nói với nàng, gặp đối diện tiểu chiến sĩ còn đầy mặt không can đảm xác nhận bộ dáng, trừ hy đành phải từ trong túi cầm ra mình ở trong đội còn giấu chứng minh, hiện tại cái này niên đại, đi ra ngoài đều muốn thông hành chứng vài thứ kia, huống chi nàng là ra ngoài tùy quân. Tiểu chiến sĩ lấy chứng minh nghiêm túc nhìn, xác định trừ hy chính là chính mình muốn tiếp người, rất có ánh mắt tiếp nhận trong tay nàng bao khỏa. Tàu từ tốt ta họ điền, gọi điền tráng, là lính cần vụ chúng ta đi ra ngoài trước chờ, đợi lát nữa thu mua đồng chí sẽ lại đây mang hộ chúng ta đoạn đường. Tốt nghe của người an bài, ai, đúng rồi các người lận đoàn trưởng đâu, hắn dẫn người huấn luyện đi. Trừ hi gặp tiểu chiến sĩ thận trọng rất không tốt hỏi nhiều trực tiếp hỏi khởi quân đội người nhà tình huống, nàng tới muộn cũng không biết tình huống cụ thể. Này đó tiểu chiến sĩ liền dễ nói, gia chúc viện quân tàu nhóm có thể tới đều đến, chúng ta quân đội là tân thành lập đều là phòng ốc mới xây, gạch đỏ ngói đen, đặc biệt sáng sủa trong bộ đội còn có thể lĩnh nội thất có giường có bàn, lãnh đạo lên tiếng, nói không thể ủy khuất quân tàu nhóm. phòng ở đều là rút thăm lận đoàn trưởng vận may tốt rút được thứ ba dạy thứ nhất ngài trở về nhìn liền biết ta cũng nói không ra đến dù sao còn có quân tàu muốn cùng lận đoàn trưởng đổi lận đoàn trưởng không đổi nói trừ hy thấy hắn dừng lại nhịn không được tò mò nói cái gì tiểu binh lính quay đầu nhìn trừ hy kia trương khuôn mặt dễ nhìn ngại ngùng cười nói đoàn trưởng nói hắn tức phụ sẽ cùng hắn ẩm ý đáng chết người nàng còn chưa có đi đâu liền cho nàng tạo xấu hình tượng Bất quá nàng cũng đã hiểu, về sau quân tàu ở chung chỉ sợ muốn tốn nhiều điểm tâm. Trừ hy ôm hài tử đợi trong chốc lát tiểu chiến sĩ thấy nàng thường thường đổi cái tay liền biết ôm hài tử mệt do dự mở miệng. Nếu không ta đến ôm một lát, ta từ nhỏ liền mang đệ đệ muội muội Lời còn chưa nói hết trừ hy liền thống khoái đem trước ngực trong túi béo nha đầu vất đi ra đi người trong ngực nhất đẩy cười híp mắt nói, đồng chí ngươi người thật tốt, vậy thì làm phiền ngươi, nha đầu kia quá nặng. Nói xong nhẹ nhàng thở ra bộ dáng Một chút đều không có khách khí, tiểu binh lính trong ngực đột nhiên nhiều mềm hồ hồ một đoàn còn có chút phản ứng không kịp không nghĩ đến đoàn trường tức phụ nhìn xem nũng nịu người như thế hào sảng. Bất quá trong lòng vẫn là rất được dùng khoảng thời gian trước đến quân tàu nhiều, hắn còn tiếp nhận mặt khác đoàn trường tức phụ vừa nghe đến hắn là lính cần vụ có mặt người thượng còn mang theo khinh thường đem hắn sai đến sai đi. cúi đầu vừa thấy trong lòng nhất thời nhịn không được sợ hãi than. Ta giọt cái ngoan ngoãn, đứa nhỏ này lớn cũng quá đẹp đi. Thật không hổ là bọn họ đoàn trưởng hài tử. ngẩng đầu lại nhìn bên cạnh trừ hy, nghĩ đến bọn họ đoàn trưởng, thật là toàn gia đều đẹp mắt. Đợi trong chốc lát đến một chiếc da thẻ, mặt trước xe ngồi hai cái mặc quân trang nam tử. Đều không đợi điền tráng đi qua, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt trên nam nhân liền từ trên xe nhảy xuống, còn đối trừ hy hành quân lễ. Tàu tử tốt, người tốt đồng chí. Sau đó Trừ Hy ôm hài tử ngồi trên phó điều khiển, điền trắng cùng hắn ngồi ở mặt sau trang đồ ăn địa phương. Một đường lái xe đi quân đội, đường thật không dễ đi, một đường đều run dày đến run dày đi, Trừ Hy đều lo lắng đem con sợ quá khóc, nào biết tiểu nha đầu một chút cũng không sợ người lạ còn vùi ở trong lòng nàng ngủ. Nơi này rất vắng vẻ, Trừ Hy hướng ra ngoài nhìn lại. Phát hiện đều là sơn, hơn nữa không giống như đường đại đội loại kia liên miên bằng phẳng sơn, mà là từng tòa dốc đứng cao mất đỉnh cao cơ hồ muốn ngước cổ nhìn. Đường cũng không phải nhiều tốt đại lộ đều cỏ dại mọc thành bụi, hơn nữa càng chạy càng vắng vắng vẻ. Trừ Hy cảm giác nơi này so như đường đại đội còn muốn vắng vẻ. Bên cạnh lái xe tiểu chiến sĩ gặp Trừ Hy không nói lời nào. Sợ nàng không thích nơi này, nhiệt tình mở miệng nói chúng ta lận đoàn trưởng là chúng ta quân đội tuổi trẻ nhất đoàn trường. ngay từ đầu tới đây thời điểm, lớp chúng ta còn có cái nghé con cũng không biết từ chỗ nào làm đến thuốc lá, còn lôi kéo lận đoàn trưởng cùng nhau rút cho rằng lận đoàn trưởng theo chúng ta đồng dạng đâu, xong còn khiến hắn bảo mật nói mình còn có. trừ hy nghe cười có thể đoán được kế tiếp tình tiết. Quả nhiên liền thấy tiểu chiến sĩ nói tiếp. Hảo gia hỏa, ngày hôm sau chúng ta lúc huấn luyện, lận đoàn trường đột nhiên lại đây tuần tra trực tiếp cho chúng ta bố trí nhiệm vụ tăng lớn huấn luyện khó khăn, ta giọt cái nương ai kia một tuần ta đều không biết thế nào sống đến được thoát một lớp ra đều không chỉ. trừ hy cười ra tiếng, kia hút thuốc đồng chí đâu, hắn thảm hại hơn, bị chúng ta cả lớp đánh một trận. Ha ha ha kia quả thật thảm, khẳng định sợ hãi. Cũng không phải là, sau đó chúng ta liền ngầm cho lận đoàn trưởng lấy cách ngoại hiệu, Ngọc Diện Diêm Vương, cái này tên gọi còn thật không phải bạch đến, ta nghe người ta nói, lận đoàn trưởng dưới tay những lính kia ngay từ đầu nhìn hắn lớn quen thuộc, cũng không lạnh gương mặt, đều nghĩ thầm kiếm lớn, cho rằng ngày dễ chịu, nào biết nhất huấn luyện mới biết được người ta đó là thật sự độc ác một đám kêu cha gọi mẹ ha ha ha. trừ hy không nghĩ đến nam nhân này tại trong quân đội như thế uy phong, dù sao bình thường tại trước mặt nàng muốn nhiều nghe lời liền có bao nhiêu nghe lời. Trong lòng cảm giác là lạ cũng không dám nói người này ở nhà còn cho nàng rửa chân. tàu tử, lận đoàn trưởng ở nhà cũng nghiêm nghị như vậy sao? Ngồi ở mặt sau điền tráng cũng nghe đến những lời này cười hì hì hỏi. trừ hi mới sẽ không lau lận tông kỳ mặt mũi, chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói cũng không phải là nhà chúng ta đều là hắn làm chủ có đôi khi ta đều sợ hắn. bất quá các ngươi chớ nhìn hắn như vậy nghiêm khắc lời nói lại thiếu nhưng là cái lòng nhiệt tình lại hiếu thuận lại trọng tình ăn tết ở nhà mấy ngày nay vì muội muội của hắn hôn sự cơ hồ chạy gãy chân cuối cùng cái gì cũng không nói nếu không phải ta nói muội muội của hắn đều không biết hắn cùng trước kia chiến hữu quan hệ cũng đặc biệt tốt hàng năm đều liên hệ có cái chiến hữu xuất ngũ sau trôi qua không tốt hắn lấy tiền trợ cấp còn không cho người biết trừ hy luôn luôn biết một người hình tượng có bao nhiêu trọng yếu Không thì giới giải trí những minh tinh ca cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình đắp nạn nhân thiết. Nàng những lời này ngược lại không phải cho lần tông kỳ đắp nạn nhân thiết. Chẳng qua là cảm thấy một người chính mặt hình tượng vẫn có tất yếu, đặc biệt nàng rõ ràng biết một người đối một người khác lý giải rất nhiều đều là nghe người khác nói cái này còn không biết phải đợi bao lâu, bởi vì người căn bản không biết cần bao nhiêu thời gian chờ người khác phát hiện cho nên nàng trước giờ đều là chính mình khen chính mình. chỉ cần ngươi nhiều khen vài lần người khác liền tin nàng lúc trước đến trường cùng tiến giới nghệ sĩ khi chính là làm như vậy hiệu quả đặc biệt tốt lận tông kỳ cái kia khó chịu tính tình khẳng định làm không được khen chính mình kia nàng liền cố mà làm giúp hắn khen một chút ngồi trên xe mấy cái tiểu chiến sĩ nghe được vẻ mặt thành thật bọn họ cái này quân đội có chút đặc thù từ trên xuống dưới cơ hồ đều là mới tới mặt trên đặc biệt phê tất cả mọi người là trải qua tầng tầng chọn lựa người tuy rằng không nhiều nhưng bọn họ đều là chăm dặm mới tìm được một Bọn họ lẫn nhau ở giữa đều không thế nào quen thuộc, chớ nói chi là đối mấy cái thủ trưởng, nghe được Trừ Hy nói như vậy, cảm thấy đều tin, đoàn trưởng lão bà đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự. Trong lòng đối với này vị lận phó đoàn trưởng ấn tượng phi thường tốt cảm thấy hắn bình thường huấn luyện nghiêm khắc cũng là bởi vì phụ trách. Trừ Hy không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nếu là biết khẳng định sẽ nhiều khen hai câu. Vài người trở lại quân đội khi đã là trạng vạng tối, mấy cái tiểu chiến sĩ cùng trừ hy trò chuyện vui vẻ trực tiếp đem nàng đưa đến cửa mới đi. Điền tráng là lính cần vụ, lưu lại vẫn cùng trừ hy nói vài lời thôi. Cái kia ống là xuất thủy, chỉ cần đem mặt trên đầu nhất vặn liền có thể xuất thủy, bất quá trong bộ đội người nhiều, không phải suốt ngày đều có nước, buổi sáng đến 9 giờ có nước, giữa trưa 11 giờ đến 2 giờ chiều, buổi tối 5 giờ đến 8 giờ, những thời gian khác đều là ngừng. Vừa nói vừa cho trừ hy làm mẫu, đối trước nhà một cái dựng thẳng lên đến ống vòi nước vạn hạ quả nhiên xuất thủy. Sau đó lại nói chúng ta nơi này có thời điểm thời gian huấn luyện không nhất định. Cho nên sáng sớm thời gian cũng liền nói không chính xác, bên này cũng có nhà ăn từ vừa rồi đến trải qua đại sân thể dục hướng bên phải đi liền có thể thấy được hai tầng đâu, đều là ăn, nhà ăn bên cạnh có gia cung tiêu điểm, bên trong có bán đồ vật thứ tốt không nhiều, nhưng đại bộ phân đều có thể mua được. Chúng ta bây giờ còn tại bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng qua một thời gian ngắn sẽ không cần, lãnh đạo nói quân tàu đến cũng có thể có thể cần phải mua đồ ăn cái gì, chuẩn bị đem cung tiêu điểm khuếch trương một chút về sau chỗ đó còn bán đồ ăn. Kia thật tốt! Lại hàn huyên trong chốc lát điền tráng cảm thấy không có gì lậu, lúc này mới cùng trừ hy cáo biệt. Trừ hy cũng không cho hắn uổng công, từ trong bao bắt mấy cái đường đi ra nhét vào trong tay hắn. Cầm, đừng cự tuyệt bận biệu một buổi chiều ta cũng không tốt ý tứ. kia vậy Cảm ơn tàu tử, có cái gì tốt ta, là ta nên cảm ơn ngươi quả nhiên là làm lính, lễ độ diện mạo lại tài giỏi. Hắc hắc hắc, tiểu chiến sĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu cảm thấy mấy câu nói đó so trong tay đường còn ngọt người. Trừ Hi đưa đi người, đang chuẩn bị ôm hài Tử vào phòng, xoay người sang chỗ khác thời điểm liền thấy cách vách cạnh cửa đứng nữ nhân dướn cổ tò mò nhìn nàng. Hai nhà ở giữa cách một con đường nhỏ, không xa không gần. Tựa hồ nhìn đến nàng phát hiện nữ nhân có chút ngượng ngùng cười cười, đi ra ngoài đi ra chút đạo, ngươi là lận đoàn trưởng vợ đi. Người tốt ta vợ cũng là phó đoàn trưởng, gọi Trương Thành Ngọc ta gọi Lương Tố Nhã, sau này sẽ là hàng xóm, nhiều nhiều chiếu cố a. Trừ Hi cũng cười. Người tốt lương tố nhã đồng chí ta gọi trừ hy, về sau kính xin nhiều nhiều chiếu cố. Hai người ngược lại là không nhiều nói cái gì, khách khí chào hỏi liền từng người về phòng. Trừ hy vào phòng, chìa khóa là điền tráng cho hắn, còn tốt lận tông kỳ hơi có chút tâm nhãn, nàng đều lo lắng hắn liền cửa đều không quan, dù sao nàng gửi không thiếu thứ tốt lại đây. Mở cửa đi vào, trừ hy tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn bị trước mắt một màn này tức giận đến thẳng hướng thiên linh cái. Hít sâu một hơi, chịu đựng tính tình đi vào trong, phòng ở không lớn, cũng chính là 6-70 mét bình phương dáng vẻ tam tại phòng nhỏ, một cái phòng khách, phòng khách mặt sau là phòng bếp. Bên trái phòng là không, bên phải hai gian, một phòng đại, một phòng tiểu. Bên trái trong phòng thả giường, toàn bộ phòng ở nhìn chung quanh một vòng, cũng chỉ có cái này một cái giường là tốt, mặt trên hiện lên một tầng mỏng manh chăn. Nhưng trừ hy sở, phát hiện chăn chiều vô lý, cũng không biết nam nhân này có hay không có ngủ qua. Trong phòng địa phương khác liền chưa nói chi là, nội thất ngược lại là đều đầy đủ, bàn ghế còn có tiểu bàn trà, nhóm lửa bếp lò đồ làm bếp cũng đều có chính là loạn thất bát tao chất đống ở trong phòng khách. Nàng như thế nào không biết người này như thế lôi thôi. Bình thường tại trước mặt nàng không phải muốn nhiều chịu khó liền có bao nhiêu chịu khó sao. chương 24, gặp mặt. Chữ hi thấy sắp trời chậm, lười quản phòng khách kia một đống loạn thất bát tao nội thất nàng gửi tới được đồ vật bị lẩn tông kỳ đặt ở phòng khách trên bàn ký lại đây cái dạng gì, hiện tại chính là cái dạng gì, đều không biết mở ra thu. May mà không đặt xuống đất, không thì chỉ sợ đều ẩm ướt. Chữ hy đem bao khỏa đặt ở bên cạnh trên ghế, lật tìm kiếm tìm chung còn thấy được một chương đong đưa giường. Mắt sáng lên, lận ra ngược lại là có một chương đong đưa giường, vẫn là lận ba trước kia cho Xuân Miêu bọn họ khi còn nhỏ làm, nếu không phải mang không đi, nàng đều muốn cho mang đến. Lúc này nhìn đến đong đưa giường, tuy rằng không biết lận Tông Kỳ từ chỗ nào lấy được, nhưng về sau có thể cho nàng giảm bớt không ít gánh nặng. Nguyên bản chuẩn bị đem gửi đến trong túi áo bông áo lông lấy ra đệm ở trên giường cho khuê nữ ngủ, trên giường bị từ chiều vô lý, lận Tông Kỳ ngủ phải đi xuống, nàng bảo bối khuê nữ được ngủ không đi xuống. Nhưng bây giờ có thể trực tiếp đặt ở đong đưa trong giường. Đong đưa trên giường có cho trừ hy đằng không buông tay lấy khăn lau lau, rứt khoát cởi bỏ trên người sàng đan trải ở mặt trên, lại đi mở ra gửi đến bao khỏa, đem bên trong áo lông áo bông trải ở mặt trên. Tiểu nhà đầu vừa để xuống xuống dưới liền tỉnh cũng không nháo, bị trừ hy đặt ở đong đưa trong giường ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích. Còn mở một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn nàng, chính là nháy mắt tốc độ chậm như là còn có chút buồn ngủ. Chữ hy đối với nàng cười, thanh âm ôn nhu nói, đây là chúng ta tân gia, mẹ đi cho ngươi đem màn lấy tới, lại ngủ một lát có được hay không. Xoay người lại đi lật chính mình mang đến bao khỏa cầm ra bên trong màu trắng màn. Đem màn tung ra, đem toàn bộ nôi tre làm ruộng trử hy cũng mặc kệ, chuẩn bị ngày mai bớt chút thời gian tẩy. Nằm tại đong đưa trong giường tiểu nha đầu đánh cái tú khí ngáp lộ ra bên trong trắng mịn mềm đầu lưỡi, đôi mắt muốn không chớp mắt trừ hy nhẹ nhàng lung lay đong đưa giường nhu thanh âm nói, không có việc gì à, mẹ ở đây, đây là chúng ta tân ra, ngoan ngoãn ngủ đi. Tiếp còn hừ khởi ca, còn thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đem cửa nhi khai khai, y nha y nha ơ. Ca từ không nhớ được tất cả đều là loạn hừ. Có thể là nghe được quen thuộc tiếng ca tiểu nha đầu rất nhanh liền nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu hiện tại mới 4 tháng, liền xoay người cũng sẽ không, trừ hy không lo lắng nàng sẽ loạn bò té xuống. Chờ giây lát gặp hải tử vẫn luôn không tỉnh, trừ hy mới gión ra gión dén từ một đống nội thất trong lật ra chậu, nồi cùng bếp lò những kia. Quay đầu mắt nhìn hải tử, xác định ngủ mới lấy chậu đi bên ngoài tiếp nước, vòi nước liền ở cửa cách đó không xa, quay đầu liền có thể nhìn đến phòng khách. Trừ hy rửa chậu cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác nước tựa hồ có chút thối. Cũng không nhiều nghĩ tẩy hào chậu, đem phòng khách bếp lò cùng nồi cũng lấy đi tắm. Trừ Hy tinh mắt vừa rồi liền ở góc hẻo lánh phát hiện nửa túi da rắn than viên, không thể không nói, lận tông kỳ người kia thì có chút lôi thôi, nhưng làm việc còn rất cẩn thận, đong đưa giường, than viên đều chuẩn bị xong. Trừ Hy phế đi một nửa sức lực nhi đem than viên điểm, sau đó nhận một nồi nước đốt. Xong, hồi phòng khách trước mắt nhìn khuê nữ thấy nàng ngủ được hương lại đi lấy trong túi tã đi ra tẩy, ngồi xe lửa khi nàng đơn giản tắm, nhưng tổng cảm thấy không dừa. Rửa xong tã đã trời tối, tùy tiện tìm cái địa phương phơi, trừ hy cũng nghỉ không xuống dưới, lại đi phòng tìm đèn dầu hỏa chuẩn bị đem trên giường đệm trải giường cho thay thế, cũng không biết bao lâu không rửa nàng được ngủ không được. Trên giường đồ vật đơn giản, liền nhất giường mỏng manh chăn đệm ở phía dưới, cũng chưa đắp bị, dùng chăn mỏng bộ. Hiện tại đều cuối tháng 8, nàng bình thường buổi tối ngủ che đều là dày chăn, không thì còn thật lạnh. Bên này cũng là phía nam, sơn nhiều thụ nhiều cũng không có cảm giác so lão da nóng, thật không biết lận tông kỳ buổi tối như thế nào ngủ được. Hoài nghi hắn phạm lười, liền như thế trong lòng thổ tào trừ hy đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiểu nha đầu lầm bẩm thanh. Từ lúc sinh hài tử, nàng lỗ tai cơ hồ so trước khi linh mẫn gấp mấy lần, một chút động tĩnh liền có thể nghe được. Nhanh chóng buông trong tay động tác đi phòng khách vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh đứng ở đong đưa bên giường. Nam nhân cùng nàng từ trước thấy bộ dáng khác biệt rất lớn, đầy mặt thuốc màu cơ hồ thấy không rõ ngũ quan, tóc đoàn một ít mặc một thân hợp gián quân trang, nổi bật thân hình thon dài mạnh mẽ rắn chắc. Cũng không biết hắn huấn luyện cái gì, nhuộm một thân bùn ống quần cùng dày đều không thể nhìn. Trừ huy đối quân đội tình huống cũng không rõ ràng, buổi chiều nghe được hắn lên tới đoàn trưởng thì còn tưởng rằng hắn bây giờ không phải là ở trong phòng làm việc uống chút trà nhìn xem báo, là ở người khác huấn luyện khi chỉ huy chỉ huy cái gì, nào biết còn làm thành dạng này. Lận Tông Kỳ cũng nhìn lại trên mặt tươi cười trong lúc nhất thời chưa kịp thu, lộ ra một hàm răng trắng. Hai người hơn nửa năm không gặp mặt tuy rằng thường xuyên viết thư, nhưng bây giờ đụng tới mặt sau trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết như thế nào tới gần đối phương. Cuối cùng vẫn là lần Tông Kỳ khó được chủ động mở miệng. Đói bụng không, ta từ nhà ăn mang theo cơm trở về. Hắn kỳ thật không nghĩ đến nàng nhanh như vậy liền đến, trong lòng có chút hư, mấy ngày hôm trước còn nghĩ đem phòng ở thu thập một chút nào biết vẫn kéo đến hôm nay. Hôm nay trịnh đoàn trưởng có chuyện, hắn liền cùng chu phó đoàn trưởng hai người đem phía dưới ba cái doanh binh đánh tan đến cuộc thỉ thí, ngoại trừ huấn luyện cũng là vì thăm dò bọn họ bản lĩnh. Bọn họ cái này quân đội có chút đặc thù mặt trên phi thường coi trọng mỗi người đều là trải qua tầng tầng tuyển này lợi hại là lợi hại nhưng cũng là thật sự đâm đầu mệt mỏi một ngày may mà mặc kệ là thua vẫn là thắng đều có thể cho bọn họ một bài học trừ Hy mắt nhìn bị hắn đặt ở cạnh bàn bên cạnh hai con đong đầy đồ ăn bát tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái ăn cơm trước cơm nước xong ngươi đem đồ vật chuyển một chút tốt lận Tông Kỳ ngượng ngùng sơ sờ, sờ mũi tiểu nhà đầu đã tỉnh miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh hai con béo cánh tay còn nâng lên vung nhìn xem lận tông kỳ nửa ngày đều không cách nào truyền mắt còn tưởng rằng nàng không thoải mái lo lắng hỏi nàng đây là thế nào trừ hy thấy buồn cười giọng điệu tức giận nói có thể làm sao đói bụng muốn ăn sữa đi đợi lát nữa uy nha đầu kia hiện tại uống nãi thích dày vỏ uống vài hớp liền không uống nói xong giận hắn một chút liền cùng ngươi đồng dạng tính tình chậm rãi lận tông kỳ nghe yên lặng quay đầu nhìn nàng một cái, rất thường nói hắn tính tình một chút cũng không chậm. Nhưng há miệng thở dốc vẫn là mang theo vui vẻ giọng điệu đạo ta là nàng phụ thân. Cẩn thận nghe còn có thể nghe ra trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Tựa hồ muốn nói, khuê nữ không giống hắn giống ai. Trừ hy trong lòng trợn trắng mắt, cảm thấy hắn nên khiêm tốn thời điểm lại không khiêm tốn, rõ ràng hài tử nơi nào đều giống như nàng. xoay người lấy chiếc đũa đi tẩy ra cửa, nghĩ trong vòi nước thối nước, bước chân một trận, trực tiếp cầm chiếc đũa tại cửa ra vào đun sôi trong nồi quấy hai lần. Miệng nhịn không được đối trong phòng khách Lận Tông Kỳ đạo: "Ta đã nói với ngươi, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác các ngươi nơi này nước có chút thối." Vào phòng, Lận Tông Kỳ đang hiếu kỳ vén lên màn nhìn Đong đưa trong giường khuê nữ, gặp khuê nữ mở to mắt to nhìn chính mình, tâm đều hóa, vươn ra một ngón tay tại nàng đầu nhỏ thượng xoa xoa. Nghe nói như thế cũng không nhiều nghĩ, nói thẳng là có chút thối, chúng ta ăn nước là phụ cận trong sông, thượng du đội sản xuất trong nuôi áp, đặc biệt mấy ngày nay không đổ mưa, ban ngày lại nóng, cho nên so sánh thối. Có ý thứ gì, bọn họ ăn là áp phân nước, lập tức trừ hy cả người cũng không tốt, cố tình lẫn tông kỳ còn rất có kỳ sự đạo, người đem nước sôi uống liền vô sự, buổi sáng nhiều tiếp điểm nước, buổi sáng nước không thúi. Cái kia cũng uống không trôi. Trừ Hy đầy mặt không biết nói gì nhìn hắn, thấy hắn một bộ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ, nhịn không được có chút đau đầu. Bẩn như vậy nước uống xác định không có việc gì. Trừ Hy nhịn nhịn cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không nghĩ, trước ăn no cơm lại nói. buổi tối rửa mặt cũng thành vấn đề, Trừ Hy không cho lận tông kỳ tắm nước lạnh, lo lắng buổi tối hun đến chính mình. Phòng khách mặt sau là phòng bếp, bên trong đáp một cái bếp lò còn có củi lửa. Hàn viên nơi này không cung cấp, vẫn là lận Tông Kỳ trước kia tại Bắc Phương làm binh, cảm thấy thứ này thuận tiện, nhìn đến nồi hơi phòng có tiêu tiền mua một chút trở về, về sau vẫn là cùi đốt vì chủ phía nam thụ nhiều, không có sẽ tổ chức phía dưới binh đi chém, vậy cũng là là huấn luyện. Phòng bếp trong nồi cũng đốt nước trừ hy cơm nước xong bú sữa, lận Tông Kỳ thì đi ra ngoài, phòng trên giường không đồ vật treo màn, lo lắng buổi tối hải tử bị muỗi cắn. Vừa nghe đến về hài tử, nam nhân lập tức kích động đi ra ngoài, sau đó không qua bao lâu trong tay liền lấy bốn căn nhỏ cây trúc trở về. Treo tốt bản trừ hy lại chỉ huy hắn đi đem phòng khách đồ vật thu thập một chút, bàn đặt tới phòng khách ngay phía trên, một bên dựa vào tàn tường, tả hữu cắt thả một chiếc ghế. Sau đó là ngăn tủ tắm rửa chậu, đồ ăn. Đem người chỉ huy xoay quanh, giúp xong lại để cho hắn đi bên ngoài rửa tay, nàng muốn cho hài tử tắm, được muốn hắn hỗ trợ. Lận Tông Kỳ lại vui vẻ vui vẻ đi rửa tay cười quần áo. Hải tử tắm rửa nước dùng là đệ nhất nổi nước nóng, vừa rồi xô trào sau bị trừ hy phóng tới trong chậu lạnh, lúc này nước ấm đã không sai biệt lắm. Đem hải từ đặt ở tiểu trong chậu ngồi, hai vợ chồng một cái hai tay vịn, một cái lấy khăn mặt lau trước tẩy là tóc ngay từ đầu là lận Tông Kỳ tay lớn cầm nâng hải tử trừ hy cho hải tử vò tóc. Mùa hè ra mồ hôi nhiều, ngồi xe lửa không cái điều kiện kia, mỗi ngày đều là dùng khăn nóng xoa xoa, lại không thấy thật sự muốn thúi. Tiểu nha đầu ngoại trừ ngay từ đầu có chút không thoải mái lẩm bẩm ngoại, có thể là cảm thấy nàng phụ thân tay lớn không nàng mẹ thoải mái. Tiểu mày còn nhíu lại, chờ phóng tới trong nước liền tốt rồi còn vui vẻ lấy hai con béo cánh tay chụp nước. Trừ hy trước ngực quần áo đều ướt, có phải hay không thích tắm rửa tắm nha, về sau mẹ cùng ba ba thường xuyên rửa cho ngươi có được hay không? nha hôm nay ngoan bảo lại trở nên thơm ngào ngạt đây bên cạnh lần tông kỳ yên lặng nghe khóe môi nhếch lên cười còn nhịn không được dương mắt nhìn xuống đối diện trừ hy thấy nàng môi mắt cong cong cười đến đầy mặt ôn nhu ngực chỗ đó còn đột nhiên không bị khống chế nhảy hạ Mí môi, đem ánh mắt lần nữa phóng tới trên người nữ nhi, đây là hắn hài tử, hôm nay cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn một chút xa lạ cảm giác đều không có, có chỉ là huyết mạch tương liên loại kia thân cận, khiến hắn vừa nhìn thấy, liền không thể khống chế muốn đau nàng yêu nàng. Mà hắn tự hồ cũng bởi vì này hài tử chân chính cảm giác được hắn có nhà, hắn cùng đối diện cái này nữ nhân muốn một đời ràng buộc cùng một chỗ. chương 25, nói chuyện phiếm Hải từ tắm giờ xong, hai người cũng nấu nước ấm tẩy, bởi vì muốn chờ nước lạnh mãi cho đến nửa đêm một nhà ba người mới nằm dài trên giường đi. Lận Tông Kỳ ngay từ đầu còn không hiểu những người khác nói tức phụ vừa đến chuyện phiền toái liền nhiều là có ý gì, hiện tại đột nhiên cảm giác có chút lĩnh hội, bình thường nếu buổi tối không có việc gì, hắn trực tiếp tắm nước lạnh liền lên giường. Về phần nước thối không thúi, hắn cũng nghe thấy không được có lẽ là thúi đi, nhưng hắn cảm thấy nhìn xem vẫn là rất sạch sẽ. Hai người nằm ở trên giường, ở giữa mang theo hài tử, vừa rồi tắm rửa xong liền phóng tới trên giường ngủ, lúc này tỉnh. mở to nho loại mắt to quay đầu trong chốc lát nhìn xem mẹ trong chốc lát nhìn xem một bên khác ba ba. Còn đem quả đấm nhỏ nhét vào miệng cắn, Lận tông kỳ lúc này cảm giác mình rửa sạch đánh bạo vươn ra một ngón tay đi sờ nữ nhi bảo bối mặt trong lòng hiếm lạ cái không được. Không gặp mặt trước hắn nghĩ tới rất nhiều lần hài tử bộ dáng, giống trừ hy, giống chính hắn, hài tử sinh sau hắn thu được nàng viết tin, trong thư viết không ít, xinh đẹp, đáng yêu, trắng trẻo nõn nà, này đó từ thường thường liền ở trong đầu hắn truyền, nhưng hắn tưởng tượng không ra đến, trong đầu có cái trắng trẻo mập mạo em bé, chỉ là mặt luôn luôn mơ hồ. Bây giờ nhìn đến người, mới phát giác được hắn hài tử nên trường như vậy, xinh đẹp, đáng yêu, trắng nõn. Giống nàng, cũng giống hắn. Chử Hi cười dùng ngón tay lận tông kỳ, đối bảo bảo đạo đây là ai nha? Nhận được hay không, là ba ba đúng hay không? Người tải trong bụng thì ba ba trả cho người mua cái yếm đâu, chính là ngươi ngày hôm qua xuyên còn có hay không ấn tượng. trừ Hi vừa nói tiểu nha đầu liền tìm thanh âm quay đầu nhìn nàng, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bị nàng nhét ở miệng gặm quả đấm nhỏ đã dính đầy nước miếng, cái miệng nhỏ nhắn còn khẽ động khẽ động phát ra a a a thanh âm. a a. a là nhận biết ba ba đúng không trừ hy cười tùm tìm hỏi tiểu nha đầu còn chưa đáp lại bên cạnh lận tông kỳ liền chờ không kịp đạo thật thông minh giọng điệu lại chân thành bất quá tựa hồ cảm thấy hài từ chính là nhận biết hắn trừ hy yên lặng nhìn hắn một cái quyết định khiến hắn đi thực kỳ một lát lận tông kỳ không thấy được ánh mắt của nàng ngược lại chú ý tới khuê nữ vẫn luôn tại ăn tay nhịn không được hỏi có phải hay không đói bụng Đợi lát nữa muốn mệt nhọc uy, như vậy liền có thể một giấc ngủ thẳng đến buổi sáng. Tốt, lận tông kỳ cũng không hiểu trừ hy như thế nào nói hắn liền như thế nào nghe, nhìn xem tiểu tiểu nhân nhi cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không đủ. Khoảng thời gian trước nàng sinh sau viết thư lại đây, khi đó hắn còn chưa tới nơi này, bình thường kề vai chiến đấu mấy cái chiến hữu biết hắn tức phụ sinh nữ nhi còn an ủi hắn nhìn thoáng chút mặt sau còn có thể sinh. Hắn lúc ấy không có cảm thấy bởi vì này câu vui sướng giảm phân nửa, thậm chí khi quái bọn họ như thế nào nói ra lời như vậy, đều là hắn hài tử, là nam hay là nữ có quan hệ gì. Hắn cùng nàng nữ nhi, nhất định là tốt nhất cho dù dùng sau không có khác hài tử, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ cần tam ni vẫn luôn cùng ở bên cạnh hắn, chỉ cần hài tử khỏe mạnh lớn lên, hắn cảm thấy là đủ rồi. Trừ hy nói chờ một chút không có đợi bao lâu tiểu nha đầu nghe ba mẹ giọng nói, một lát liền nhịn không được ngáp, sau đó cũng không cắn tay, ngược lại bắt đầu cào mặt một bộ mệt nhọc muốn ngủ dáng vẻ. Trừ hy ngồi dậy cho hài tử bú sữa cũng không tránh người, trước mặt hắn uy. Thì ngược lại lận tông kỳ có chút ngượng ngùng, mặt có chút nóng lên, nhìn thoáng qua liền cứng ngắc rời ánh mắt. Uy tốt nãy, trừ hy thuần thục cho hài tử chụp nãy nấc chụp xong hài tử đã nhắm mắt lại. Hải tử buổi tối thả bên trong ngủ chen tại hai cái đại nhân ở giữa tổng cảm thấy không an toàn, trừ hy trước kia ngủ còn có chút không thành thật từ lúc sinh hải tử cơ hồ có thể cả đêm bảo trì một cái tư thế không biến. Như cụ lấy áo lông áo bông ở bên dưới đệm, sợ bị thử ẩm ướt nhưng hải tử ngủ được không thoải mái. Cho hải tử đắp chăn xong sau chính mình cũng nằm xuống đi. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng dù sao trừ hy nằm ở trên giường cả người cũng không được tự nhiên. Cảm giác cái này chăn chiều đều có thể vắt ra nước. Cuối cùng cũng không chê nóng, người chui vào nam nhân trong ngực nâng tay lên chọc bộ ngực hắn. Người cái này chăn có phải hay không không phơi qua, như thế chiều cũng liền ngươi ngủ được, lận tông kỳ đem người ôm sát nghe lời này còn nói sạo Phơi qua bên này hơi ẩm lại duyên cớ, tin ngươi mới là lạ, trừ hy tức giận nhìn hắn. Hai người đã lâu không gặp, so với lần đầu tiên hai người còn không được tự nhiên trong chốc lát lần này có thể có hài tử tuy rằng còn có chút không được tự nhiên, nhưng đã có thể làm được ở chung tự nhiên. trừ hy chân đạp tại trên đùi hắn, người hướng lên trên cọ cọ sau đó đem mặt khoát lên trên bả vai hắn, đầu có chút hướng hắn tới sát. ấm áp hồ hấp phun tại lận tông kỳ bên tay, khiến hắn cơ hồ đã tê dần nửa người. Hai người trước kia cũng thân mật qua, nhất chặt chẽ sự tình cũng làm, nhưng không biết vì sao, hắn phát hiện, mỗi lần cái này nữ nhân tới gần hắn, luôn luôn khiến hắn có chút đều không biết như thế nào hình dung, chính là cảm giác có chút khống chế không được chính mình. lận tông kỳ mím môi, cảm giác được trừ hy môi cơ hồ liền muốn dán mặt hắn, da đầu run lên không chỉ ôm nàng eo tay cũng theo nắm thật chặt. Ngoài miệng lại nói ra, đừng như vậy, hai từ ở đây. trừ hy ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp có chút ngẩng đầu nhìn hắn, gặp nam nhân đầy mặt vô tội còn làm bộ làm thịt mí môi, đôi mắt không có nhìn nàng. Nhưng ôm nàng eo tay lại một chút đều không có buông ra ý tứ. Trực tiếp một đấm đánh ở trên vai hắn cũng không lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Nghĩ gì thế ta là nghĩ hỏi ngươi trong bộ đội có hay không có giếng. Nếu là có chúng ta ngày mai chính mình nấu nước ăn cái này nước ta thật không dám ăn. Ta hiện tại còn muốn bú sữa đâu, ngươi không ngẫm lại ta cũng muốn nhớ ngươi khuê nữ kia cái gì áp phân nghiêu phân, không biết bao nhiêu vi khuẩn, vạn nhất uống ngã bệnh làm sao bây giờ. Nhỏ như vậy ta được luyến tiếc, nói xong lấy ánh mắt dò xét hắn, nam nhân nhìn xem nàng không nói lời nào, trừ hy nghĩ đến hắn mới vừa nói lời nói, chỗ nào còn có không hiểu, nhịn cười không được. ngươi vừa rồi nghĩ gì, nghĩ gì chắc chắn sẽ không nói với nàng, lận tông kỳ mím môi, không được tự nhiên rời ánh mắt. Trừ hy mới không buông tha hắn cười tùm tìm đem mặt lại gần tại khóe môi hắn hôn một cái còn không được tự nhiên thượng giả đứng đắn lận tông kỳ nhẹ nhàng ho khan khụ nói sang chuyện khác nhà ăn chỗ đó có một miệng giếng giếng còn thật lớn ta sáng sớm ngày mai sách một thùng trở về cái này nước chúng ta lấy đến ăn đi cứ làm như vậy ân nói vừa xong Hai người đều không lại nói, trừ hy là cố ý không nói, muốn nhìn hắn có phản ứng gì, nào biết nam nhân so nàng có kiên nhẫn nhiều tựa hồ nàng không mở miệng, hắn sẽ không nói. Cuối cùng vẫn là trừ hy chủ động, đem mặt lại gần cọ cọ hắn, vòng hắn vai tay, khoát lên thân thể hắn một bên khác, vừa lúc chạm vào đến lỗ tay hắn, xoa xoa xoa bóp miệng làm nũng nói, người đều không biết ta sinh hài từ thời điểm có bao nhiêu đau, trước giờ đều không như thế đau qua, mẹ nói ta giọng đại đều có thể đem nóc nhà vén lên. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, dù sao ta tỉnh lại cổ hỏng đúng là không thoải mái, sinh đã lâu, mẹ còn nói ta cái này một thai sinh nhanh, thiếu thụ không ít tội, nói ta trời sinh mệnh tốt ta một chút cũng không như thế cảm thấy, như vậy đau, đau thời gian qua thật tốt chậm ta đều không biết mình tại sao kiên trì xuống. Người biết lúc ấy ta nằm ở trên giường nghĩ gì sao? trừ hy đột nhiên nhìn xem lận tông kỳ hỏi, lận tông kỳ sắc mặt có chút nặng nề. Hắn khi còn nhỏ gặp qua lận mẹ sinh xuân miêu, chảy rất nhiều máu, chẳng sợ thật nhiều năm qua, như cũ nhớ. Có chút không dám tưởng tượng nàng chịu khổ, nhưng hay là đối với nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nàng lúc ấy nghĩ gì. Nhìn xem con mắt của nàng mang theo yêu thương, trừ hy đối hắn mím môi cười một tiếng. Ta lúc ấy trong đầu vẫn luôn nhịn không được nghĩ, nếu là ngươi tại liền tốt rồi, ngươi tại ta khẳng định liền hết đau, ngươi lợi hại như vậy, quả thực không gì không làm được. Càng nghĩ càng ủy khuất cuối cùng còn khóc đâu. Kỳ thật nàng chưa nói nói thật nàng lúc ấy trong lòng nghĩ là lận tông kỳ đến cùng có bao nhiêu thích nàng. Thấy được này đó có thể hay không đau lòng. Nàng còn nghĩ bản thân có hay không chết nơi này chữa bệnh như thế lạc hậu, lại là tại đội sản xuất trong, đã xảy ra chuyện cũng tới không kịp nàng là trở lại hiện đại vẫn là vĩnh viễn biến mất. Nàng nếu là chết lận tông kỳ khẳng định sẽ lại cưới, rất lớn có thể cưới được chính là cái kia lão thái bà. Không, nàng không thể chết được. Như vậy là dựa vào cái này nhất cổ vẻ nhẫn tâm đem hài từ sinh ra đến. Lúc ấy lận tông kỳ nếu là ở nhà, nàng chỉ sợ muốn bóp chết hắn. Lận tông kỳ nhìn xem nàng, cổ họng câm câm. Ta không lợi hại như vậy. Ngực chỗ đó bế tắc khó chịu. trừ hi cắn cắn môi, hạ giọng phản bác không cho ngươi nói như vậy. Ngươi tại trong lòng ta chính là lợi hại như vậy. Chẳng sợ như cũ đau, nhìn đến ngươi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. lận Tông Kỳ đem người dùng lực ôm vào trong ngực cũng không để ý nóng, hai con cánh tay còn dần dần buộc chặt. Hầu kết trên dưới nhấp nhô trận cổ họng đạo về sau không sinh, chúng ta có một cái nữ nhi liền rất tốt. Vân, không sinh, chúng ta hảo hảo đau nàng. Như vậy đau, đánh chết nàng cũng không sinh. Tốt, ngày hôm sau trời chưa sáng, bên cạnh tiểu nha đầu liền tỉnh, trừ hy đã thành thói quen, vừa lên tiếng liền ngồi dậy cho nàng bú sữa, sau đó lại cho nàng đổi tã Tiểu nhà đầu ngủ no, bình thường lúc này là không nguyện ý ngủ nữa trừ hy bình thường đều là ôm nàng ở trong sân vòng vòng. Trừ hy cùng Hải tử đều tỉnh lại, Lận tông kỳ cũng không nguyện ý ngủ, cũng không biết có phải hay không bên cạnh nhiều nàng tối qua ngủ được 10 phần trầm. Lận tông kỳ nói được thì làm được sau khi đứng lên sẽ cầm thùng đi nhà ăn chỗ đó mốc nước. Trừ hy cũng không có chuyện gì ôm Hải từ đi theo bên cạnh hắn, vừa đi một bên miệng oán trách. xem xem ngươi khuê nữ mỗi sáng sớm đều là lúc này khởi ta lại giường tật xấu đều bị nàng chị hào lận tông kỳ nghe cười còn dơ lên một bàn tay sơ sờ, sờ tiểu nha đầu đầu tiểu nha đầu vùi ở trừ hy trong ngực hướng chung quanh nhìn có thể là cảm thấy mới lạ đôi mắt mở được thật to truyền cái không ngừng có chút nhìn không lại đây bị lận tông kỳ sơ soạng còn quay đầu lại nhìn nhìn đến người cũng không sợ liền mở to mắt to nhìn thẳng hắn nhìn xem lận tông kỳ trong lòng mềm mại một mảnh mươi 26, ăn mì. Trừ hy theo lận Tông Kỳ đi nhà ăn, không thể không nói cái này quân đội còn thật lớn, nàng hôm qua tới thời điểm cũng không chú ý, nghĩ chú đóng ở trong núi sâu, đại cũng lớn hơn không được bao nhiêu, không nghĩ đến quang sân thể dục khiến cho nàng xem hoa mắt cùng nàng trước kia đại học sân thể dục đều có liều mạng. Cảm giác đem trong sơn cốc này đều đào rỗng. Trừ Hy cũng không nói chuyện yên lặng đi theo lận tông kỳ bên người, bây giờ là 6 tháng cuối năm, hừng đông muộn, lúc này cũng không biết khi nào còn có thể nhìn đến bầu trời tinh tinh, bên ngoài cũng khởi một tầng sương mù. Nàng đều không biết chính mình có bao nhiêu lâu không thấy được qua sương mù trước kia tại đế đâu ngược lại là từng nhìn đến, nhưng đó là sương mù cùng nơi này không khí thanh tân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhịn không được hít sâu mấy hơi thở. Một nhà ba người tới nhà ăn thì có thể nhìn đến bên trong tàn ra hơi yếu hoàng quang, đến gần sau còn nghe được có tiếng người nói chuyện cùng nhất cổ khói dầu mùi. Lận Tông Kỳ mang theo nàng đi nhà ăn mặt sau, sau đó nhìn đến một cái lộ thiên đại giếng, giếng thượng còn đắp nắp đậy bên cạnh có thùng có dây. Lúc này không những người khác lận Tông Kỳ đi qua vén lên nắp đậy, sau đó đem trói dây thường thùng phóng tới trong giếng. trừ Hy không dám tiến lên, chỉ đứng ở cách đó không xa ngắm vài lần cảm giác giếng nước còn rất sâu. tạo mối nước hai người trở về đi đi chưa được mấy bước còn đụng tới một người mặc quân trang tiểu chiến sĩ trên mặt nóng da mồ hôi trong tay ôm một chậu đồ ăn nhìn đến lận tông kỳ tựa hồ sừng sốt hạ hẳn là nhận thức còn theo bản năng đứng thẳng thân thể chào một cái đoàn trưởng tốt nhìn đến bên cạnh trừ hy lập tức lại bổ sung một câu tàu từ tốt lận tông kỳ đối với hắn gật đầu chẳng sợ trong tay mang theo thùng nước cũng không giảm phong thái Ngược lại là trừ hy đối người cười chợp mắt chợp mắt đạo, đồng chí tốt cực khổ. Không có không có, tiểu chiến sĩ nghe được trừ hy khách khí như vậy, ngượng ngùng vẫy tay. Cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hai người về nhà còn chưa vào phòng nghỉ chân, bên ngoài liền truyền đến rời giường hào. Trừ hy đầy mặt hiếm lạ, ngược lại là lận tông kỳ theo thói quen, buông xuống thùng, đem tối qua thay thế quần áo bẩn lấy đến cửa giặt tẩy Trừ hy cũng không biết hắn khi nào ra ngoài, đem hài tử đặt ở phòng khách đông đưa trong giường, khiến hắn nhìn một chút tự mình đi phòng bếp chỗ đó nấu nước. Trong nhà thứ gì đều không có, mấy ngày nay chỉ có thể trước ăn nhà ăn, ngày hôm qua nghe Điền tráng nói nhà ăn bên cạnh có công tiêu điểm, nàng vừa rồi nhìn, môn còn chưa mở ra, cũng không biết bên trong có cái gì, nghĩ buổi sáng đi xem, mua chút nấu ăn ra vị trở về. lận Tông Kỳ rửa xong quần áo sau liền đi ra ngoài, mãi cho đến hừng đông mới trở về, trong tay còn cầm một chén đồ ăn, liền một chén, hắn hẳn là ăn rồi. Người ăn trước ta giữa trưa lại trở về, trong nhà vài thứ kia chờ ta trở lại lại thu thập cách vách đều là quân tàu, nhàm chán ngươi có thể quá khứ cùng người trò chuyện. Tốt, trừ hy ngoan ngoãn gật đầu, tại hắn đi ra ngoài trước còn niêm hồ hồ ôm lấy hông của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hơi mang không tha. Giữa trưa gặp, ân. lận Tông Kỳ cũng buông mi nhìn nàng, cười khẽ một tiếng, nâng tay lên tại trên đầu nàng sơ sờ, sờ, sau đó mới xoay người ra ngoài. Người ra cửa tựa hồ nhớ tới chính mình rơi xuống cái gì, lại bận bịu xoay người trở về, chững chặt đàng hoàng đi đến phòng khách đong đưa bên giường, cúi xuống đối tiểu nha đầu buồn nôn nói một câu. Ba ba đi, nói xong câu đó, liều luyến không rời đứng lên, sau đó cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài, trải qua trừ hy bên người thì còn tốt tâm tình hướng nàng phất phất tay. Giữa trưa trở về nhìn ngươi, bọn người không thấy trừ Hi mới phốc thử cười ra tiếng. Cảm thấy nam nhân này còn có nữ nhi nô tiềm chất. Trừ Hi sau khi cơm nước xong, cũng không có chuyện gì, dẫn theo khuê nữ trở về phòng ngủ cái hấp lại cảm giác. Tỉnh lại lần nữa khi trời đã sáng hẳn, mặt trời cũng đi ra cho hài từ đốt nãy, đổi tã sau, lại đem nàng phóng tới phòng khách trong nôi chính mình bắt đầu tổng vệ sinh. Đệm trải giường mở ra tẩy, mặc dù mới ngủ, nhưng Tổng cảm thấy cửa hàng như thế ẩm ướt chăn sau, đệm trải giường cũng ô uế. Rửa xong đệm trải giường chính là phơi chăn phơi quần áo phơi giày, có thể phơi tất cả đều đem ra ngoài, sau đó bắt đầu lấy khăn lau đem trong nhà các loại lau quét xác lần nữa bố trí nội thất. Nàng thích cực kỳ đơn giản phong cách đời trước phòng ở chính là nàng chính mình trang hoàng, trong phòng không nhiều nội thất nhưng mỗi dạng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra đến. Tuy rằng hiện tại cái này phòng ở cùng nàng cái kia đại biệt thự không cách nào so sánh được, nhưng dù sao cũng là nàng cùng lận tông kỳ ra, sạch sẽ nhìn xem cũng thoải mái. Trừ Hy thậm chí còn nghĩ đem bên phải cái kia phòng nhỏ cải tạo thành phòng tắm, nơi này như thế ẩm ướt, nếu là ở trong phòng tắm sửa lời nói, chỉ sợ chăn cả đêm liền chiều. Bởi vì thức dậy sớm, nửa buổi sáng liền giúp xong, Trừ Hy đang chuẩn bị ôm khuê nữ đi cung tiêu điểm nhìn xem, nào biết liền có người tới. Lận đoàn trưởng vợ ở nhà sao? Tại, trừ hy nhanh chóng buông xuống quần áo, cũng không bú sữa ôm khuê nữ liền ra phòng, trên mặt trước là treo lên thân thiết cười, thấy người sau, chẳng sợ không biết, cũng thân thiện đạo, các người tốt hoan nganh hoan nganh, mau vào ngồi. Trong nhà thứ gì đều không có, đừng khách khí cấp. Đôi mắt tại cửa ra vào hai nữ nhân trên người đánh giá một chút trong lòng biết hai người này hẳn là ở chung một đoạn thời gian, quan hệ không thể kết bạn lại đây chào hỏi. Nơi nào quá khiêm nhường? Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, đều là thiếu cái này thiếu cái kia. Nói lời này nữ nhân trừ hy nhận thức chính là tối qua đánh cái đối mặt cách vách hàng xóm, tối qua lúc ấy ngày có chút đen, nàng cũng không rõ ràng, lúc này để sát vào nhìn, phát hiện nữ nhân nhìn xem muốn so với nàng lớn tuổi một chút hẳn là có 30, bất quá không hiện lão, không có nông dân gió thổi trời chiếu tang thương. Nữ nhân lời nói xong sau con mắt nhìn phòng ở, sau đó đầy mặt thở dài nói, người cái này thu thập cũng quá sạch sẽ ta đều đến một tháng, phòng ở vẫn là dối bời. trừ hy nghe nhịn không được cười, đồ vật quá ít cho nên nhìn xem sạch sẽ thoải mái. Sau đó khách khí hỏi uống trà được không, ta từ lão ra mang theo một chút lá trà lại đây. Ai nha, không cần như vậy phiền toái, nữ từ khách khí nói. Đi theo bên cạnh nàng là cái hơi chút tuổi trẻ một chút nữ nhân tề tay tóc ngắn, gầy teo tiểu tiểu, nghe lời này cũng theo vẫy tay. Uống nước liền được rồi. thành âm cũng tinh tế tiểu tiểu, mang theo nhất khổ mềm mại khẩu âm. trừ hy cười nói ta lão ra mang đến cũng không phải cái gì chân quý vật phẩm ta lão ra sau núi có lá trà thụ ngắt lấy rất thuận tiện tuy rằng không phải cái gì quý báu lá trà nhưng uống lên cũng đừng có một phen tư vị các ngươi nếm thử nhìn. Nói xong đem con đi lương tố nhã trong ngực nhất đẩy cười hì hì nói đến giúp ta ôm một lát nha đầu kia có chút béo ha ha ha. Ai nha ơ cái này khuê nữ lớn cũng quá đẹp. Lương tố nhã còn đem con đặt ở trong ngực ước lượng đối ngồi tại một bên khác nữ nhân cười nói quả thật trầm tay. Ngồi ở một bên khác mã tiểu hồng nóng mắt mắt nhìn trong lòng nàng hài tử cũng cười theo cười, miệng khen. Thật là đẹp mắt cũng tốt ngoan, trong giọng nói còn có chút hâm mộ. Trừ Hy đi phòng bếp pha trà thì miệng về chiều phòng khách hai người nói chuyện. Đứa nhỏ này đúng là cái ngoan, ta sinh nàng liền không bị qua tội gì, mỗi ngày ăn hảo ngủ ngon, nàng nếu là không thoải mái cũng liền dầm gì vài tiếng. Quân đội phát một cái phích nước nóng, thiết bị còn rất sữa ấm, trong nhà không có cái chén, Trừ Hy liền lấy hai cái bát ngâm tốt sau bưng đi phòng khách. Không có cái chén, để các ngươi chê cười. Không có không có tốt vô cùng. Mã Tiểu Hồng đối Chử Hy cười đến ngại ngùng. Ta gọi Mã Tiểu Hồng ở tại ngươi sau nhà, nam nhân ta gọi hàn hữu thụ, hai ta đều là ép tỉnh Nhà thanh mai chúc Mã, trừ hy kinh hình nhìn xem nàng. Mã Tiểu Hồng ngượng ngùng cười cười. Không có, hắn so với ta lớn hơn nhiều. song còn đỏ mặt bổ sung một câu. Hắn cùng ta đại ca là chiến hữu Ngồi ở đối diện lương tố nhã nhịn không được bổ sung. Lớn hơn 10 tuổi đâu, giảo hoạt đem một cái tiểu cô nương quải về nhà. Mã Tiểu Hồng nghe xấu hổ cúi đầu. Cũng không có rồi, người khác rất tốt. Trừ Hy cười nói, đàn ông 30 tuổi như một đóa hoa, hơn 10 tuổi cũng không phải rất lớn. Lại nói, nam nhân lớn tuổi điểm tốt ổn trọng đáng tin, nam nhân ta cũng so với ta tốt lắm mấy tuổi, đặc biệt chiếu cố ta. Mã Tiểu Hồng ngẩn đầu đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem Trừ Hy, một bộ tìm được đồng minh dáng vẻ. Đối diện lương tố nhã nghe cười. Thật đúng là, nam nhân ta cùng ta lớn bằng, chớ nhìn hắn ở bên ngoài nhiều nghiêm túc. Về nhà liền cùng hài tử đồng dạng có đôi khi còn cùng con trai của hắn đoạn ăn. Ha ha ha, ha ha ha, trừ hy cùng mã tiểu hồng nghe cười. Ba người chung trừ hy cùng lương tố nhã là so sánh có thể nói, chẳng sợ mã tiểu hồng so sánh xấu hổ. Không thể nói rõ vài câu, nhưng là vô cùng náo nhiệt giao lưu một buổi sáng, từ địa phương phong tục đến vui chơi giải trí. trừ Hy không đoán sai, Lương Tố Nhã cũng là người trong thành, biết trừ Hy lão ra là ở nông thôn, cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là lúc đi thành thật với nhau nói vài câu. Người tới muộn, chỉ sợ không rõ lắm, trước cùng người thấu cái để chúng ta tuy rằng đều là quân tàu, nhưng tỉnh thành đến cùng nông thôn đến bắt đầu mơ hồ xuất hiện vấn đề. Chữ Hy nghe có chút nhíu mày, tuy rằng nàng đã sớm đoán được. Đời sau đều có đất phực kỳ thị, huống chi là hiện tại, thời đại này hoàn toàn đem thành thôn cắt đứt ra, thậm chí chính sách thượng liền ở kích động hóa mâu thuẫn, như thế nào có thể không xảy ra chuyện. Ta cùng Tiểu Hồng không nghĩ can thiệp này đó, người cũng là tận lực chú ý chút đi, hai bên cũng không tốt đắc tội. Trừ Hy cảm kích nhìn nàng một cái, lương tố nhã cùng mã Tiểu Hồng đi, các nàng là mang theo đồ vật tới đây, lương tố nhã lấy hai cái thạch lựu, mã Tiểu Hồng lấy một ít vải. Trừ Hy cũng không tốt thứ gì đều không trở về, cho các nàng bọc một chút lá trà mang về. Đừng nói, lá trà khi nào đều là tinh quý ngoạn ý, thứ này ở trong thành cũng không tốt mua, hơn nữa giá cả còn không tiện nghi, cũng liền ở nông thôn chiếm như thế. Buổi chiều Trừ Hy lại đi một chuyến công tiêu điểm, dầu muối những kia đều có cũng bắt đầu nhập hàng thức ăn, nhưng rất ít đồ ăn số lượng thiếu, loại cũng ít còn chưa có thịt hơn nữa đều là yên tháp tháp loại kia có thể nàng tới chậm cảm giác đều là bị người chọn xong còn dư lại. trừ hy tùy tiện mua một chút buổi tối phía dưới nàng mua bột mì làm mì đao thước có lận mẹ tương liêu tại không có bất hảo ăn nàng còn mua hai cái khoai tây khoai tây cất thành thi cùng trong nhà gửi đến tinh bột phân bánh lận ra khác không nhiều chính là tinh bột nhiều cũng chính là khoai lang phấn hàng năm đại đội mùa đông đều dựa vào khoai lang củ cải sống đều nhanh ăn phun ra lận tông kỳ lúc trở lại vừa vặn có thể ăn cơm hắn rửa tay đi đến trước bàn vừa vặn nhìn đến chử hi buông xuống một bàn từ phân bánh cái này hắn chưa từng ăn trực tiếp thượng thủ lấy một khối nhét vào miệng trừ hi thấy thế tức giận sở trường vỗ hắn cũng không sợ đem khuê nữ dậy hư thấy hắn trở về trực tiếp đi trên ghế ngồi xuống hung giữ đạo đi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ chương 27, lái xe cơm nước xong rửa mặt tốt sau một nhà ba người nằm ở trên giường Hôm nay không có chuyện gì cho nên nghỉ ngơi sớm tiểu nha đầu ngủ ở bên trong, vừa đút nãi, bình thường lúc này đều là muốn ngủ, đợi lát nữa hồi tỉnh đến uống nữa một lần, sau đó một giấc đến buổi sáng. trừ hi ôm lận tông kỳ, đem hôm nay lương tố nhã các nàng tới đây sự tình nói cho hắn nghe, bao gồm nói quân tàu tại tính toán, việc này nàng cảm thấy vẫn là cho hắn thấu cái để, không thì đến thời điểm đắc tội không nên đắc tội người sẽ không tốt. lận tông kỳ ngược lại là không nhiều nghĩ. người đừng can thiệp này đó người về sau liền cùng trương thành ngọc hàn hữu thụ ra chơi bọn họ người cũng không tệ lắm mặt khác liền chớ để ý việc này tuy rằng ảnh hưởng không đến chúng ta nhưng cuối cùng nếu là nháo đại ảnh hưởng cũng không tốt trừ hy nghe buồn cười đánh hắn ta đây còn không biết chính là lo lắng các nàng hội tìm được trên đầu ta đến ta sợ cho ngươi gây phiền toái Hiên ngược lại không cần lo lắng mặt trên lãnh đạo nhìn xem đâu ngươi cũng không cần sợ nếu là bắt nạt ngươi ngươi liền đánh trả đi qua tựa như đối mẹ như vậy nói tới đây giọng điệu một trận tựa hồ cảm thấy cái này so sánh không hợp lý xấu hổ nhìn trừ hy một chút trừ hi mím môi cười niết hắn mũi hỏi ta đối mẹ loại nào ngươi nói ra nghe một chút lận tông kỳ cũng cười đôi mắt cong lên ngượng ngùng ho khan khụ chính là không thể ăn thua thiệt ý tứ mọi việc đều có ta hừ Trừ hy chừng mắt nhìn hắn một cái, có phải hay không trong lòng nghĩ chính mình cưới cái cọp mẻ. Mọi người đều nói nổi nào xứng vung đó. Hai ta tám lạng nửa cân, người cái này khó chịu tính tình, nếu là cưới người khác cũng không biết một ngày cộng lại hay không có thể nói đến hai câu. lận tông kỳ cầm nàng niết chính mình mũi tay, khó được nghiêm túc biểu tình đạo, sẽ không cưới người khác. Đôi mắt nhìn xem nàng, con người đen nặng nề, nhưng bên trong có ánh sáng. Kia! Trừ Hy đột nhiên muốn hỏi, nếu là nàng không ở đây đâu? Đời trước không gặp được coi như xong, nhưng đời này, nếu là nàng có một ngày không ở đây, hắn có hay không có người khác? Nhưng nàng hỏi không ra đến, bởi vì nàng biết hắn khẳng định nói không có, nhưng này cái câu trả lời chẳng sợ nói một ngàn lần nàng cũng không tin, dù sao khi đó nàng người đều không ở đây, cho dù có nàng cũng không biết. Trừ Hy trong lòng trống trơn, sau đó đột nhiên kinh cảm giác chính mình giống như trở nên có chút lo được lo mất cái này giống như không phải một cái hiện tượng tốt. Đem đầu tựa vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Tốt, Lận Tông Kỳ nhìn xem đầu của nàng, trong mắt ôn nhu một mảnh. Trừ Hy tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là biết chính mình đối Lận Tông Kỳ giống như có chút động tâm, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nhịn không được nhiều một vòng phức tạp. Trong bóng đêm, lận tông kỳ ánh mắt muốn so với nàng tốt hơn nhiều tuy rằng không rõ nàng vì sao nhìn như vậy chính mình, nhưng vẫn là bản năng không thích nàng cái ánh mắt này, cảm giác lúc này nàng khoảng cách chính mình có chút xa, làm cho người ta chạm không thể thành. Lận tông kỳ cúi đầu tại trên cánh môi nàng nhẹ nhàng chạm một phát đây là hắn lần đầu tiên chủ động hôn nàng, động tác vẫn còn có chút chúc chắc nhưng không bỏ được rời đi. Mặt có chút bên cạnh mở ra ấm áp hơi thở phun tại trừ hy trên mặt nhường nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Một hồi lâu mới phản ứng được lần này là hắn chủ động. Đôi mắt nhìn hắn, bởi vì góp gần, có thể rõ ràng nhìn đến hắn buông xuống lông mi tuấn cử mũi. Trừ hy cũng không biết có phải hay không đầu óc sút đột nhiên sát phong cảnh đến một câu. Người nói, ta lúc trước nếu là không gả cho ngươi sẽ thế nào? Nam nhân động tác một trận, môi không có rời đi, như cũ dán nàng, chỉ là hô hấp lại thả nhẹ. Hắn không biết nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói cái này, như thế nào có thể không gả cho hắn? Nàng nếu là thành người khác thức phụ vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn không muốn đi nghĩ cái này nếu có lẽ chính mình không có nàng còn có người khác nhưng cùng với nàng sau, hắn liền không thể tưởng tượng đi theo người khác vượt qua một đời. trừ hy không có nghe được hắn câu trả lời nhưng tựa hồ cũng được đến câu trả lời. Bị nam nhân chỉnh chỉnh rằng có cả đêm chưa từng có điên cuồng như thế qua, bình thường ôn hòa nội liễm một người, không có bất kỳ tiết chế, đem nàng lan qua lộn lại cuối cùng nàng đều không biết chính mình khi nào ngủ. Ngày hôm sau, Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng lại lại đây xuyến môn, hàn huyên vài câu, Lương Tố Nhã bưng lên bát uống một ngụm nước sau đột nhiên nói, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác các ngươi ra nước giống như uống ngon một chút ngọt, pha trà còn bốc lên nhất cổ thấm ngọt hương, ta cầm lại ngâm đều không cái này vị. Vì... Bên cạnh Mã Tiểu Hồng dùng sức gật đầu, đối, nhà ta nước còn có chút thối, ta đều không thích uống. Chữ hy nghe đắc ý cười nói, thật đúng là nước duyên cớ, nhà ta ăn nước đều là nam nhân ta từ nhà ăn giếng chỗ đó chọn đến. Ta và các ngươi nói, nước cũng có rất xấu, các ngươi người trong thành ăn là nước máy, bình thường đều là nước sông, không giống chúng ta nông dân, ăn là nước giếng, nhất là chúng ta đội sản xuất khi miệng giếng cũ, đều có hai ba trăm năm lịch sử, nước giếng đặc biệt sạch sẽ đặc biệt ngọt, đây mới thực sự là tốt nước, ta hôm kia tới đón cái này trong vòi nước nước, liền biết cái này nước không được, ta còn muốn bú sữa đâu, không dám qua loa. Khiến cho nam nhân ta đi nhà ăn chỗ đó nấu nước ăn Nguyên lai like là như vậy khó trách Lương Tố nhã nghe gật đầu Nam nhân ngươi thật đúng là không nói Khiến hắn nấu nước liền nấu nước Nam nhân ta về nhà lười muốn chết Khiến hắn làm chút việc liền ma ma thẳng thẳng Mỗi lần đều bị hắn tức giận đến đau bụng Trừ hy nghe cười cũng không đem chuyện này để ở trong lòng Nào biết vào lúc ban đêm cách vách liền truyền đến cãi nhau Sau đó chẳng được bao lâu Lương Tố nhã cái kia trượng phu liền thở phì phì chạy tới mượn thùng Thùng là trừ hy đi phòng bếp lấy, lận tông kỳ có thể cũng là cảm thấy nước giếng sạch sẽ, không biết từ chỗ nào lấy cái vại nước nhỏ lại đây, rót mãn nước không chỉ đủ ăn còn đủ cả nhà bọn họ rửa mặt. Lận tông kỳ ôm khuê nữ đứng ở cửa cùng trương phó đoàn trưởng nói chuyện cũng không biết đang nói cái gì, trương phó đoàn trưởng sắc mặt có chút thối, gần sau nghe được hắn oán giận. nữ nhân chính là phiền toái ta ăn lâu như vậy nước đánh rắm đều không có liền nàng khác người muốn uống cái gì nước giếng còn nói muốn ngâm ra thơm thơm trà người nói nàng đây là không phải nhìn ta không vừa mắt trừ hy còn chưa kịp chuột dạ một lát sau sau nhà hàn phó đoàn trưởng cũng lại đây mượn thùng nàng đột nhiên cảm giác mình giống như lúc lơ đãng kéo trào lưu Quả nhiên, không quá hai ngày, phụ cận gia trúc lâu trong nam nhân đều sáng sớm đi nhà ăn trong giếng mốc nước trừ hy bởi vì thức dậy sớm, mỗi ngày đều có thể nhìn đến này đó tịnh lệ phong cảnh. Bởi vì hài tử duyên cớ, nàng cũng là mỗi sáng sớm khởi đút nãi sau liền đem con ném cho lận tông kỳ, khiến hắn ôm hài tử đi sách nước, không có nàng cùng, bước chân hắn nhanh rất nhiều tới tới lui lui mấy chuyến công phu liền đem chậu nước sách đầy. tiểu nha đầu còn luyến tiếc từ nàng ba ba trong ngực xuống dưới hưng phấn vung cánh tay miệng còn a a a kêu so tại đội sản xuất trong khi hoạt bát rất nhiều tiểu nha đầu mặc dù mới đến 2 ngày nhưng đã bị lận tông kỳ sủng vô lý mỗi lần ngủ đều muốn lắc lư mới được trước kia trừ hy lười cố ý không cho nàng lắc lư cũng tận lực đem nàng đặt ở trên giường liền sợ nuôi dưỡng vung không buông tay thói quen Hiện tại tiểu nha đầu nơi nào không thoải mái hơi chút rầm gì vài tiếng, lận tông kỳ liền không nhịn được mềm lòng, học xong ôm hài từ tư thế sau, hận không thể suốt ngày đều đem khuê nữa ôm vào trong ngực lại là lắc lư lại là bay tiểu nha đầu nào hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Cái này không được ngủ được lắc lư, ăn sữa được lắc lư, không có việc gì cũng muốn ôm lắc lư. trừ hy hận không thể đánh chết hắn. Bình thường buổi sáng, lận tông kỳ ôm hài từ múc nước thời điểm, trừ hy liền ở phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. công tiêu điểm trong mua không được cái gì đồ ăn cho nên chủ yếu vẫn là ăn mì, tạp tương mặt, du bát diện, mì xào. May mà cả nhà bọn họ tam khẩu tiêu dùng không lớn, trừ hy cũng liền bỏ được đem tiền tiêu tại ăn mặt trên, đời trước nàng vì gả vào hào môn, cố ý báo chủ nghệ ban, vì không lãng phí tiền, nàng học muốn nhiều nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc, nàng đều nghĩ, đợi về sau buông ra chính sách dựa nàng bản lãnh này, không nói mở cấp năm sao khách sạn cũng có thể mở ra ra cao cấp nhà hàng. lận tông kỳ cũng thích ăn cái này một ngụm hai người bọn họ khẩu vị đồng dạng thiên mặn cay trừ hy khẩu vị không phải rất lớn đặc biệt nàng bây giờ còn đang bộ nhũ kỳ cũng liền nếm vài hớp tư vị càng nhiều thời điểm nàng ăn mì đều là trước vớt lên so sánh thanh đạm lận tông kỳ ăn thì là bỏ thêm gia vị trừ hy còn thích cố ý lấy lời nói thèm hắn mùa đông chúng ta nấu nồi ăn nếu có thể mua được thịt dê liền tốt rồi thịt dê cắt mỏng manh đi trong nồi một nóng sau đó dính mẹ làm tương ớt vậy đơn giản là nhất tuyệt. Còn con nấm, nấm ít nhiều thả vài loại, lại thả điểm thịt băm, thịt băm được thả điểm tinh bột niết như vậy mới trơn mềm, nấu một nồi lớn canh tuyệt đối ăn ngon có thể nuốt trọn đầu lưỡi. lận Tông Kỳ vừa ăn mặt một bên chờ mong nhìn xem trừ hy, trên tay động tác căng tốc muốn ăn trong miệng nàng nói này đó ăn. Cuối tuần, lãnh đạo muốn thỉnh cả nhà bọn họ ăn cơm. Thời gian định tại buổi tối, hai người liền rước khoát thừa dịp ban ngày có rảnh đi một chuyến thị trấn. Lận Tông Kỳ cũng không biết từ chỗ nào mượn đến một chiếc xe đạp cũ trừ hi ôm hài từ ngồi ở mặt sau, nguyên bản còn nghĩ nghiêng ngồi lộ ra thục nữ, sau này phát hiện thục nữ ngồi pháp nàng liền thượng đều không thể đi lên. Cuối cùng vẫn là lận Tông Kỳ xách nàng ngồi xuống mặt sau, nhảy qua ngồi. Lận Tông Kỳ không như thế nào cưỡi qua xe đạp kết hôn lúc ấy là lần đầu tiên cưỡi, học một buổi sáng, sau này vẫn luôn không cưỡi qua. Hắn cũng không dám chủ quan, trước là đầy xe, đến trên đường lớn sau mới bắt đầu cưỡi, siêu siêu vẹo vẹo, sợ tới mức trừ hy tâm đều nhảy đến cổ họng Ngươi chậm một chút, không sợ ta sẽ cưỡi. Nếu không ngươi vẫn là xuống dưới đi thôi. Không có việc gì ta luyện luyện thành tốt, luyện ngươi đại đầu quỷ. Một đường hữu kinh vô hiểm đến thị trấn, thị trấn cũng tương đối nhỏ, cảm giác còn chưa lão ra thị trấn đại, chỉ có một nhà quốc doanh khách sạn cùng công tiêu xã hội. Quốc doanh khách sạn là rất thiều một cửa hàng, bên trong bài trí cũng so sánh cũ, có chút giống đời sau tiệm mì, liền kém tại cửa ra vào chi hai cái lộ thiên bàn. Một nhà ba người tại Quốc doanh khách sạn ăn ngừng sùi cảo, sau đó lại chuyển chiến công tiêu xã hội mua đồ, mẹ a bột mì cái gì còn mua bên này địa phương hoa quả, sau đó lại đi đồ ăn đứng vòng vòng, đồ ăn đứng đồ ăn muốn so với trong bộ đội nhiều rất nhiều, ngoại trừ rau xanh bí đao này đó mùa rau dưa còn có rất nhiều nàng chưa thấy qua nấm. Trừ Hy một bên mua một bên thỉnh giáo làm như thế nào cuối cùng mua một đống lớn trở về. Cái này còn chưa đủ, lại muốn đi sườn thịt. Cuối cùng tất cả đều treo tại xe đạp phía trước cái kia đại gây chuyện, lận tông kỳ đều đạp bất động. Trừ Hy ngồi ở mặt sau, nhìn đến hắn đạp được cổ chỗ đó gân xanh đều phồng lên. Im lặng im lặng, sau đó trột dạ rụt cổ quyết định trở về cho hắn làm ngừng tốt khao hắn. mươi 28 tặng lễ. Hai người về nhà đã xế chiều cơm chưa còn chưa ăn, trừ hy dứt khoát dùng mua nấm cùng thịt làm một chén lớn canh thịt, sau đó lại dùng tinh bột phân một khối lớn bánh, phân thời điểm còn tại phương diện đánh hai cái trứng gà, loát tương cùng vung hành thái, lần này không cắt thành từng khối từng khối, mà là ở bên trong kẹp vài miếng rau xanh diệp tử, ngẫu ti, củ cải ti, nhất bọc một quyển, lại dùng muôi ở bên trong mở ra. Đơn giản bánh nhân trứng liền làm thành. Hai người cơm chưa chính là một người một chén lớn canh thịt một quyển bánh. Lận Tông Kỳ thích ăn còn nhường nàng lần sau làm nhiều một chút trừ hy không hắn lớn như vậy khẩu vị canh đều không uống xong còn lại toàn cho hắn. Lận Tông Kỳ cũng không ghét bỏ trực tiếp bưng lên chén của nàng liền ăn tựa hồ còn chưa ăn đủ lại đem mấy ngày nay tồn cơm cháy lấy ra ngâm ăn. Buổi chiều hai người không có việc gì trừ hy dứt khoát nhường lận Tông Kỳ đi thiêu nước nóng buổi tối đi lãnh đạo trong nhà ăn cơm cũng không biết khi nào trở về trước tẩy hào cũng giống như vậy. lận tông kỳ ngoan ngoãn đi nấu nước một nhà ba người tất cả đều tắm nước nóng tiểu nha đâu có thể là mệt mỏi ăn xong nãy liền ngủ tắm giờ thời điểm đem nàng đánh thức cũng không sinh khí chính là bĩu bĩu môi sắp khóc dầm gì hai tiếng sau sau đó liền hít một đạo khâu hướng lên trên phiên nhãn tình như là ngủ hoặc như là tỉnh trừ hy động tác nhanh nhẹn miệng nhẹ giọng dụ dỗ ngoan a mẹ lập tức liền tốt rồi bên cạnh lận tông kỳ nghiêm túc nâng bảo bối khuê nữ đồng lòng hợp lực đem này cô nhóc béo tắm rửa xong Tắm sạch sẽ, một cái ôm, một cái hết sức ăn ý nhanh chóng đi lấy khăn mặt, sau đó đi trên giường vừa để xuống. Tiểu nhà đầu tắm rửa xong, đến phiên hai người bọn họ đại nhân liền thoải mái rất nhiều, quần áo cũng đều đổi, hôm nay khó được là cái khí trời tốt lận tông kỳ toàn cho sửa đặt ở bên ngoài phơi nắng. Hắn trở lại phòng thì hai mẹ con đều nằm ở trên giường ngủ, theo bản năng thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường khi trừ hy mở mắt ra căn bản không ngủ được. thấy là hắn từ trong chăn vươn tay đối với hắn vẫy vẫy thấp giọng nói lại đây nằm một lát lận tông kỳ do dự hạ sau liền cũng nhẹ nhàng lặng lẽ nằm dài trên giường đi hiện tại ly ăn cơm còn sớm quả thật còn có thể nằm trong chốc lát hải tử ngủ ở bên trong bên ngoài bị trừ hy chiếm đoạt lận tông kỳ muốn đi lên nàng liền đi trong xê dịch chỉ là cũng không dịch bao nhiêu lận tông kỳ ngước nằm xuống cũng không đủ chỉ có thể nằm nghiêng Người vừa lên đến, trừ hy liền vươn ra hai tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu cười. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Trên đường đều là pha, hắn cưỡi xe thời điểm, ở giữa cơ hồ cũng không xuống đến đi qua. Lận tông kỳ trong mắt mang theo cười, không nói chuyện, thuận thế cũng đem người trong chăn ôm, tay phóng tới sau lưng nàng thì thự hồ cảm thấy nơi này có điểm không, còn vươn tay ra đến tại nàng phía sau lưng trên chăn vỗ vỗ, muốn ép thật. nhất thời không chú ý thanh âm có chút đại nghe được sau lưng ngủ tiểu nha đầu bất mãn phát ra hai tiếng rầm gì sợ tới mức lận tông kỳ thân thể cứng đờ trừ hy thức giận giận hắn một chút đánh thức ngươi đi dỗ dành lận tông kỳ ánh mắt đi vòng qua phía sau nàng giọng điệu may mắn nói ra không tỉnh trừ hy nghe lời này không yên lòng xoay đầu đi nhìn gặp bảo bối khuê nữ ngủ được đầy mặt ngốc ngọt lúc này mới yên tâm lần nữa quay đầu nhìn hắn nhịn không được hỏi hắn đêm nay ăn cơm tình huống Đêm nay theo chúng ta một nhà sao, ta cũng là vừa tới, không hiểu lắm này đó, hôm nay mua nhiều như vậy bột mì, nghĩ ngày mai làm điểm ăn cho bên cạnh mấy cái hàng xóm đưa qua, người khác không nói, Trương đoàn trưởng gia, Hàn đoàn trưởng gia khẳng định muốn đưa. Vừa vặn cho Lưu sư trưởng gia đưa qua cũng xem như danh chính ngôn thuận. lận tông kỳ không ứng phó xong việc này có chút đau đầu nghĩ nghĩ vẫn là hồi đắp, hẳn là theo chúng ta một nhà lần trước ngươi không đến thủ trưởng phu nhân đã thỉnh qua trịnh đoàn trưởng cao chính ủy cùng chu phó đoàn trưởng bọn họ tham gia ngươi không đến ta liền không đi đều là nữ nhân nói chuyện ta cũng chen miệng vào không lọt hắn muốn là đi khẳng định lộ ra không hợp nhau lại hảo cơm cũng ăn không thoải mái vạn nhất nếu là hỏi tham trừ hy sự tình hắn cũng không biết như thế nào ứng phó cho nên đêm nay sẽ không có những người khác Chữ hy nghe gật đầu, nếu là đều ăn rồi, vậy thì sẽ không có những người khác trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay nàng từ lận tông kỳ cùng lương tố nhã miệng cũng lục tục nghe được một ít tình huống, biết lận tông kỳ chỗ ở đoàn là lưu sư trưởng mang, lưu sư trưởng thê tử gọi cái gì không biết, chỉ biết là nàng người không sai biệt lắm có 4-50 tuổi, lương tố nhã nam nhân cũng là lưu sư trưởng thủ hạ đoàn, đi nhà nàng ăn cơm xong, nói người nhìn xem rất hòa khí. Ngược lại là những người khác nhường nàng chú ý một chút cái này những người khác liền bao gồm trịnh đoàn trưởng thê tử Trương Diễm cao chính ủy thê tử Chu Vân cùng với đều là phó đoàn trưởng thê tử Trần Lệ. Tuy rằng Trương Thành Ngọc cùng lẫn Tông Kỳ không phải đồng nhất cái đoàn, nhưng chẳng còn cách nào khác quân đội lại lớn như vậy, Lương Tố Nhã cũng có chính mình thu hoạch tin tức thông đạo tỉ như trương đoàn trưởng phía dưới mấy cái doanh trường thức phụ trò chuyện một chút liền tự nhiên mà vậy biết. thêm trừ hy lại sẽ dỗ dành người ba hai cái liền từ lương tố nhã miệng moi ra lời nói trịnh đoàn trưởng thê tử khó mà nói nhìn xem mà như là cái không sai nhưng cao chính ủy cùng chu phó đoàn trưởng tức phụ chỉ sở có chút không tốt giao tiếp một cái nhìn xem có chút thanh cao đi tới nơi này sau cơ hồ đều không đi ra ngoài không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao dáng vẻ về phần chu phó đoàn trưởng tức phụ thanh cao tuy rằng không về phần nhưng giống như có chút mắt cao hơn đầu chỉ theo tới tự trong thành mấy cái quân tẩu chơi Lời này lương tố nhã nói có chút thổ lộ tình cảm, đại khái cũng là nhìn trừ hy người không sai, không thì mới chung nhau như thế điểm ngày cũng sẽ không nói này đó thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhưng trừ hy lĩnh nàng tốt sau khi tạ ơn trong lòng liền khó chịu, hậu chi hậu giác phản ứng kịp mấy ngày hôm trước sự tình càng thêm cảm giác mình ăn mệt nàng nhưng là lấy lá trà đi tặng người, người khác không nói cùng là lận tông kỳ một cái đoàn đồng sự quan hệ gần như vậy, khẳng định muốn chào hỏi đưa cái lễ gặp mặt. Nàng đến gia trúc viện, người khác có thể làm bộ như không biết chính mình lại không thể, nghĩ đến chính mình cẩn thận chuẩn bị lá trà khả năng sẽ làm cho người ta xem thường, tâm tư cũng liền nhạt. Cũng là, gia trúc viện lại lớn như vậy, các nàng bởi nam nhân chức vị cao điểm, ở cũng hơi chút tốt chút, đều là độc căn tiểu nhà triệt không giống mặt sau một đầu khác doanh trường người nhà chỗ đó, ở đều là hai tầng lầu nhỏ phòng, nói thật dễ nghe là lầu nhỏ phòng, nhưng hai nhà chỉ có cách một bức tường, địa phương tiểu lui tới nhiều không thuận tiện. cái này mảnh liền như thế hơi lớn phòng ở không nhiều cho nên như thế nào có thể không biết huống chi nàng cùng chu phó đoàn trưởng ra cũng không khoảng cách bao nhiêu xa cũng không biết lận tông kỳ như thế nào nói dù sao cái gì đáp lễ đều không có ngược lại là đưa cho trịnh đoàn trưởng cùng cao chính ủy sau lận tông kỳ mang về một phen rau dưa cùng một hộp đường Do dưa là trịnh đoàn trưởng thức phụ cho, nàng đến sớm nhất nghe nói tại phân chia đất riêng trong trồng đồ ăn đã có thể ăn, nhà bọn họ cũng có đất riêng, bất quá là bị người chọn còn dư lại, góc trong, đều chiếu không tới cái gì ánh nắng, còn không biết bị bao nhiêu người đạp qua, mặt trên đều là bùn dấu, trừ hy đều không nghĩ loại, chuẩn bị về sau tuy tiện gieo chút hạt giống ở mặt trên. Đường là cao chính ủy cho, nói là cho hài từ ăn. Đương nhiên, cuối cùng toàn tiện nghi nàng cùng lẫn tông kỳ. Trừ hy luôn luôn là cái ngươi như thế nào đối ta ta liền như thế nào đối với ngươi người, biết cái kia trần lệ trướng mắt nàng sau cũng không muốn đi nóng mặt dán lạnh mông Chúng ta mang chút hoa quả đi liền được rồi, cũng không phải người ngoài thủ trưởng phu nhân rất tốt chính là bình thường phổ thông ăn bữa cơm, chớ khẩn trương. Vậy được ngày mai ta hấp hai cái bánh bao thịt ngươi cho thủ trưởng ra đưa qua cảm ơn bọn họ chiêu đãi. ta còn muốn ngươi thủ hạ kia mấy cái doanh trưởng chạy phó cũng có tức phụ lại đây tùy quân cuối tuần chúng ta cũng thỉnh bọn họ chạy tới ăn bữa cơm quen biết một chút tốt ấn ngươi nói làm hai người hàn huyên trong chốc lát cũng không ngủ chờ nghe được bảo bảo tỉnh thanh âm sau mới đứng lên thu thập lúc này ngày còn sớm bên ngoài mặt trời đều xuống dốc đi xuống nhưng dù sao cũng là đi nhà người ta làm khách trừ hi cũng không tốt đi quá muộn chiếu lận tông kỳ ý tứ tựa hồ thật sự chuẩn bị liền qua đi ăn bữa cơm tối. Nàng đều lười nói hắn, hài tử ngủ cái ăn no cảm giác tâm tình thoải mái, bị trừ hy đặt ở trên giường lật tới lật lui đổi tã cũng không nháo, liền dầm gì thanh đều không có. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào nhuận, đen lúng liếng mắt to lại đen lại sáng, nhìn xem lòng người đều hóa. Trừ hy vừa cho hài tử đổi tã một bên hướng ra ngoài thua quần áo lần tông kỳ đạo, ta nghĩ nghĩ, chúng ta lễ vật cũng không thể đưa quá nhẹ, người lấy hai cái thạch lựu đi ra, sau đó đi đem hôm nay mua thịt cắt một chút xuống dưới. Vừa mới dứt lời, liền thấy lận tông kỳ ôm quần áo đứng ở cửa, quần áo chỉ có vài món, không làm bị hắn liền gậy chúc cùng nhau lấy đến phòng khách, làm là hai từ cái yếm cùng bọn hắn miên ma áo choàng ngắn, chuẩn bị cầm lại phòng. Nghe lời này, người đứng không có, nhíu mày nhìn xem trừ hy, mím môi. Ta cảm thấy thạch lựu tốt vô cùng, trừ hy tức giận nhìn hắn một cái, tặng lễ tình nguyện đưa nặng một chút cũng không thể đưa nhẹ, dù sao cũng là ngươi lãnh đạo. bình thường đối với ngươi cũng chiếu cố hào tâm mời ngươi ăn bữa cơm ngươi như thế nào liền điểm thịt đều không nỡ người liền nghĩ thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân tuổi lớn khẳng định quanh năm suốt tháng đều luyến tiếc ăn chút thịt liền cẩn thận đau bọn họ không dễ dàng đâu lận tông kỳ đem quần áo phóng tới trên giường nhìn nàng một cái không nói cái gì nữa xoay người đi ra ngoài trải qua trừ hy bên người thì còn khe khẽ thở dài như thế cái keo kiệt tính tình cũng không biết theo ai Nghĩ như vậy, liền nghe được phòng bếp chỗ đó truyền đến nam nhân thanh âm. Ta cắt hơn một nửa được không? Tùy ngươi, vì thế theo hắn kết quả chính là thật sự chỉ có hơn một nửa tinh tế thật dài một cái cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền hơn nửa cân điểm dáng vẻ. Trừ hy nhịn nhịn cuối cùng chạy đến phòng bếp lại cắt bỏ một khối đều là mập phiêu thịt thêm đi lên, không để ý lận tông kỳ nghẹn khuất sắc mặt đi trong tay hắn ném. Cầm. Lúc này thịt mỡ so thịt nạc chân quý, nhưng trừ hy ăn không được cho nên cũng không đau lòng. Đi, lận Tông Kỳ lau mặt nhận thức, bất quá đi trên đường thời điểm, vừa đi một bên nhịn không được cúi đầu nhìn, vẫn cảm thấy lãng phí, đầu năm nay ai đến cửa ăn cơm còn đưa thịt. Hắn đều không muốn đi ăn, trừ hy ngược lại là không như thế cảm thấy cùng với sáng mai đưa bánh bao thịt bị người nhìn đến hiểu lầm còn không bằng hiện tại liền đem lễ vật đưa nặng một chút. Bất quá cũng may mắn nàng nghĩ tới điểm này, bởi vì nàng cùng lận tông kỳ đến thủ trưởng ra khi phát hiện còn có những người khác. Thủ trưởng nhà ở phòng ở muốn lớn một chút nhìn xem có chừng trăm bình dáng vẻ, phòng khách chính giữa để một chương tứ phương bàn, ba cái xa lạ nam nhân vây quanh bàn ngồi nói chuyện. Phòng bếp chỗ đó còn truyền đến nữ nhân vô cùng náo nhiệt tiếng nói chuyện. trừ Hy trong lòng có chút không thoải mái quay đầu nhìn lận tông kỳ, hắn ngược lại là không có gì phản ứng, thấy nàng quên lại đây, nói thẳng, vào đi thôi. Ngồi ở bàn ngay phía trên nam nhân nhìn đến bọn họ vào phòng, trên mặt tươi cười làm sâu sắc. Tông kỳ lại đây, mau tới ngồi ăn bữa cơm còn sách thứ gì A Sau đó quay đầu đối phòng bếp lớn giọng kêu, lão bà tử mau ra đây, tông kỳ nàng tức phụ đến. Chỉ chốc lát sau mặt sau phòng bếp liền bước nhanh đi ra một kẻ không cao phụ nữ trung niên, trên mặt cười ha hả tay ở trước người trên vạt áo xoa xoa, nhìn đến trừ hy cùng bảo bảo sau, trực tiếp thở dài nói ai nha ơ, cái này khuê nữ thật là xinh đẹp, đứa nhỏ này cũng tuấn tú ta còn lần đầu tiên nhìn đến dễ nhìn như vậy toàn ra. Audio truyện được đăng ở cổ úc đọc .com, 29, thủ trưởng phu nhân đi ra sau. Sau lưng lại có hai nữ nhân cũng từ phòng bếp đi ra, một vị nhìn xem có hơn 40 tuổi, niên kỳ hơi lớn hơn một chút, trên mặt có chút nếp nhăn, còn có một cái hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt không có gì nếp nhăn, chính là nhìn người ánh mắt có chút kiêu căng, nhất là nhìn đến trừ hy sau, đôi mắt có chút vô lễ ở trên người nàng trên dưới đánh giá một vòng, như là không đem người để vào mắt. lận tông kỳ tựa hồ cảm thấy xấu hổ, đem trong tay đồ vật phóng tới bên cạnh góc hẻo lánh thịt không có vừa rồi mở ra khi chỉ dùng thảo dây cột lấy thả xuống đất liền ô uế May mà thủ trưởng phu nhân hóa giải hắn xấu hổ tức giận nhìn hắn một cái. Đến thì đến còn mang quý trọng như vậy đồ vật làm gì. Các ngươi đợi lát nữa sách trở về ta cùng nhà ta lão nhân không thích ăn cái này trở về cho hài tử ăn. Nói trêu đùa trừ hy trong ngực hài tử cười. Bao lớn, có thể ăn cháo gạo. Một bên lận Tông Kỳ nhìn nàng, trong mắt tựa hồ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy nàng hảo tâm xử lý hỏng rồi sự tình, hắn liền nói không cần đưa mấy thứ này, nàng không phải không nghe, hiện tại tốt đến nhiều người như vậy, hắn không tin trịnh đoàn trưởng bọn họ lần trước tới dùng cơm khi đều đưa thứ tốt. Hiện tại một đôi so, biến thành người khác nhiều xấu hổ a Trừ hy tự nhiên đoán được hắn đang nghĩ cái gì, trong lòng trợn trắng mắt nhìn hắn. Mặc kệ trịnh đoàn trưởng bọn họ lần trước tới dùng cơm có hay không có mang lễ vật đến cửa, dù sao bọn họ làm như vậy người khác đều nói không nên lời sai, nếu trong lòng không khoái hoạt cái kia cũng chỉ có thể nhận. Mím chặt miệng đối sư trưởng phu nhân cười, 4 tháng rồi còn tại uống nãy, chuẩn bị đến 6 tháng ta lại cho nàng uy bột gạo Sau đó mang theo giải thích giọng điệu đạo, liền một chút thịt mà thôi, ngài nhưng đừng khách khí với chúng ta, chúng ta một nhà ba người khổ vị cũng không nhỏ. Trong lòng nguyên bản chuẩn bị lời ngon tiếng ngọt lúc này tất cả đều không dùng được, sợ hai bên đắc tội với người, lập tức có chút thức giận lẫn Tông Kỳ nói quá vẹn toàn, không thì sẽ không tiễn thịt. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy vẫn là hiện tại đưa tốt không thì ngày mai sẽ đưa không ra ngoài, bởi vì cũng không biết mặt khác hai nhà có thể hay không cũng giống như nàng hồi cây lễ, như là trở về, vậy thì phụ trợ không ra nàng tốt như là không về, chỉ sợ nàng còn có thể cho sư trưởng phu nhân lưu lại một hội luồn cúi tính tình, đây liền có chút không ổn, nếu là việc này truyền đi, chỉ sợ đối lận tông kỳ còn có chút ảnh hưởng. Không giống hiện tại, nhiều nhất chính là cho rằng bọn họ hai người còn trẻ. Không biết nhân tình lui tới, lễ vật đưa nặng không có việc gì có thể lấy được người vui vẻ liền thành. Nàng không tin, sư trưởng phu nhân trong lòng nhìn đến này đó không thoải mái. Ai nhà kia đứa nhỏ này lớn cũng quá tốt như thế thịt hồ hồ ta đều cho rằng 7-8 tháng. Sau đó nhìn trừ hy cười đến bất đắc dĩ. Các ngươi nha vẫn là quá trẻ tuổi chúng ta cái này quân đội chính là một cái đại gia đình không được kia một bộ. Trừ hy nghe cười đến ngại ngùng, nhớ kỹ ta cùng hắn cũng đều không hiểu. Nói là nói như vậy, nhưng nghe không nghe là một chuyện. Trên mặt tựa hồ có chút cuộn bách, ta vốn nghĩ đưa đường A Kỳ nói chắc thịt tại đường chỉ có thể ngọt ngào miệng thịt có thể ăn no bụng. Liền lần sau đến cửa muốn đưa cái gì đều nghĩ xong. Ha ha ha sư trưởng phu nhân nghe cười, đứng ở phía sau trương diễm cùng Trần Lệ nghe cũng cười, chẳng qua một cái nhìn không ra sâu cạn, một cái gợi lên khóe miệng như cười như không. Hàn Huyên vài câu, sau đó biết nhau, nàng đoán không lầm, lớn tuổi phụ nữ là Trịnh Đoàn trưởng tức phụ trương Diễm, tuổi trẻ cái kia là Chu Phó đoàn trưởng tức phụ Trần Lệ. Trừ Hi cố ý nghi hoặc lên tiếng, Chu Tầu tử không tới sao? Trong lòng cảm thấy không thích hợp như là mời khách nào có cố ý sót mất cao chính ủy một nhà. Thủ trưởng phu nhân cũng không biết là giả ngu vẫn là tính tình đơn giản, trực tiếp đối với nàng cười nói, trường diễm các nàng không biết ta hôm nay mời các người tới dùng cơm, vừa rồi đến xem ta ta liền rõ ràng làm cho các nàng lưu lại, vừa vặn có thể nhận thức nhất nhận thức không thì nếu là gặp mặt đều không nhận biết đó mới là làm cho cười. a nguyên lai like là chủ động tới đây, khi nào gặp mặt không tốt nhất định muốn vào hôm nay còn chuyên môn chọn tại lúc ăn cơm tối. Nàng đều tới nơi này một tuần rồi. Cũng không gặp các nàng đi nhà nàng nhìn xem, đặc biệt nàng còn tìm cái khí hậu không hợp lấy cớ, như thế nào giọt cũng phải chào hỏi đi. Một cái đều không có. Ngược lại là bây giờ tại lãnh đạo ra ăn cơm, một đám vội vã lại đây vô giúp vui. trừ Hy cảm thấy lận tông kỳ đời trước hỗn đến kia địa vị chỉ sợ chịu không ít khổ, không thì liền hắn kia tính tình. Cùng này đó một bụng trong cong cong vòng vòng người giao tế, nào có hắn ra mặt cơ hội. Nghĩ như vậy, liền quyết định rứt khoát khoe mã đến cùng, đem hài tử đi lận tông kỳ trong ngực nhất đẩy, đồng thời tiếp nhận trong tay hắn thịt. Ta cũng tới giúp đỡ một chút, khác khó mà nói, giúp một tay vẫn là hành. trừ hy tính tình cẩn thận, còn chưa sờ chuẩn các nàng tính cách cũng không dám đi làm náo động. Lận tông kỳ thuần thục đem trong ngực khuê nữ đổi cái tư thế ôm, nhìn xem bên cạnh ba nữ nhân thần sắc khác nhau. trừ hy đi theo sư trưởng phu nhân sau lưng đi phòng bếp. Không chủ động ôm sự tình cũng không nhiều lời chủ yếu là nghe sư trưởng phu nhân cùng trịnh đoàn trường tức phụ nói chuyện Trần Lệ chen miệng vào không lọt nàng vừa mở miệng tất cả đều là trong thành thế nào thế nào. Sư trưởng phu nhân ngẫu nhiên vì chiếu cố nàng sẽ hỏi nàng vài câu trừ hy nghiêm túc trả lời nhưng nói xong cũng không hề lắm miệng mà là cúi đầu làm việc. Kỳ thật cũng không có cái gì việc sư trưởng phu nhân chính là nhường nàng tắm rửa đồ ăn, bóc bóc tỏi, nhưng trừ hy rất có ánh mắt cầm khăn lao yên lặng đem chung quanh xoa xoa, đem đồ vật đặt trình tề, lại lấy phá chổi đem phòng bếp quét xong gặp bếp lò cách đó không xa trên bàn có cái chậu, trong chậu còn phóng mấy cái dơ bẩn bát, không cần suy nghĩ liền nội dung chính ra ngoài tẩy. Ai nha, ngươi đặt ở chỗ đó, không cần tẩy, ngươi nha đầu kia thật là không có việc gì ta một lát liền tẩy hào. Trong phòng bếp Trần Lệ thấy như vậy một màn đứng không nhúc nhích mí môi, lại nhìn về phía ngồi ở bếp lò phía dưới nhìn lửa trương diễm, phát hiện mỗi người đều có chuyện làm, ngoại trừ nàng. Vừa rồi kia dơ bẩn bát nàng kỳ thật cũng nhìn thấy, chỉ là muốn sư trưởng phu nhân chưa nói, nàng cũng liền làm bộ như không phát hiện. Nào biết còn đến cái lăng đầu thanh, cái gì đều cướp làm, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút không tốt, trong lòng nhịn không được sinh nhất khổ khí, cảm thấy quả nhiên là nông thôn đến, trời sinh mệt nhọc mạnh. Cơm tối tám đạo đồ ăn, phải nói chỉ có năm đạo, mặt sau ba đạo cảm giác đều là góp ra tới, đều không sai biệt lắm. Rau bạch củ cải, bí đao, rau dưa, còn có một chén trứng gà canh, những thức ăn này trọng lượng tương đối nhiều, ngược lại là cục cải khối xào trứng gà, quả mướp canh, khoai lang xào ti đều có chút lặp lại cảm giác. Bốn nam nhân thêm bốn nữ nhân, cái này tám đạo đồ ăn xa xa không đủ ăn, trừ Hi nhìn đến trong nồi không nhiều cơm, có hiểu biết liền múc một nửa, còn cười nói, giữa chưa ăn nhiều. Đúng là giữa chưa ăn nhiều. Nhưng sư trưởng phu nhân không biết còn nhìn xem trong mắt nàng nhiều một tia xin lỗi. Cơm kỳ thật nấu không ít nhưng làm sao tất cả mọi người là đại vị khẩu căn bản không đủ ăn. Trong lòng có có chút khí nhà mình nam nhân nhiều chuyện, vừa rồi trương diễm các nàng lại đây chơi, nàng kỳ thật cũng chính là khách khí hỏi một câu muốn hay không lưu lại ăn cơm, nào biết nàng nam nhân hứng thú sung sung chạy tới kêu người cao chính ủy ngược lại là cái thông minh không đến, mặt khác hai người không biết là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ còn thật chạy tới ăn. lần trước ăn xong không đủ sao làm nhiều như vậy đồ ăn không lấy tiền a lận tông kỳ hai người còn biết đến cửa ăn cơm muốn dẫn điểm thịt mang chút hoa quả hai người bọn họ ra ngược lại hảo đều là mang theo đem rau dưa liền đến nhớ tới trong lòng cũng có chút không quá thoải mái hôm nay cũng là ăn cơm liền ăn cơm đi nói cho nàng hỗ trợ một cái đứng ở trong phòng bếp bất động xử cái cái cột đồng dạng một cái trực tiếp đi bếp lò phía dưới ngồi xuống nhàn hạ cố tình này đó nàng còn không tốt cùng nhà hắn nam nhân nói Không thì còn mắng nàng không phóng khoáng, trong bộ đội đều là một nhà thân. Một nhà thân quả thật tốt nhưng là muốn xem với ai một nhà thân cũng không phải ai cũng đáng giá thân. Trừ khi không biết một chén cơm liền có thể làm cho sư trưởng phu nhân trong lòng nghĩ như thế nhiều, đương nhiên, nàng đúng là có chút cố ý thành phần ở trong này. Hai người này chán ghét nàng, nàng cũng không đạo lý thành thật tùy ý người bắt nạt lẫn tông kỳ nhưng là đoàn trưởng so trịnh đoàn trường cùng chu phó đoàn trường tuổi trẻ thật nhiều tiền đồ không có danh giới, tuy rằng trịnh đoàn trường so với hắn cấp bậc đại, nhưng bọn hắn mặt trên còn có lưu sư trưởng nàng có cái gì thật sợ. Trường 30 ăn Cơm nước xong, lại hàn huyên trong chốc lát trừ hy cùng lận tông kỳ trước hết ly khai cũng không nhiều lưu, một mặt là đến tiểu nha đầu ăn sữa thời điểm, về phương diện khác cũng là lúc này trời tối, ngốc lâu cũng không quá tốt tổng muốn cho lưu sư trưởng vợ chồng chừa chút thời gian thua thập sửa mặt cái gì, nhất là lưu sư trưởng tức phụ bận biệu một buổi chiều chỉ sợ sớm đã mệt mỏi. Chẳng sợ ngoài miệng khách khí làm cho bọn họ ở lâu trong chốc lát nhưng bọn hắn cũng không thể không biết điều. Đặc biệt nàng cùng lận Tông Kỳ không đi, mặt khác lưỡng gia khẳng định cũng chưa biết đi. Lần sau đi, Hải tử đã đều ướt thời tiết lạnh, đứa nhỏ này lại sinh non, hai ta không dám khinh thường. Trừ hy khách khi nói chuyện, mang trên mặt áy náy biểu tình. lận Tông Kỳ liền đứng ở một bên ôm hài tử, một bộ trừ hy nói cái gì chính là cái đó dáng vẻ. lưu sư trưởng phu nhân lôi kéo trừ hy tay cười nói, vậy được trở về tắm rửa tay đều lạnh người đứa nhỏ này. Hôm nay gọi ngươi tới dùng cơm, nào biết cũng làm cho ngươi cho bận việc thưởng. chử hy cười đến ngượng ngùng. Vậy thì có cái gì, chính là giúp việc mà thôi, chúng ta đây trước hết đi, hôm nay thật là ăn hảo uống tốt nhường ngài mệt mỏi một buổi chiều. Ai nha ta cũng không thấy ngươi ăn, nói lời này ta cũng không tốt ý thức, lần sau lại đến. Tốt chúng ta đây liền lần sau lại đến quấy giày, ngài cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Ai, chữ hy bọn họ muốn đi, trịnh đoàn trưởng bọn họ tự nhiên cũng muốn đi. Trừ Hy đứng ở bên cạnh cười xem bọn hắn nói chuyện cáo biệt sau đó tam người nhà cùng nhau rời đi. Đều ở tại một khối cho nên cùng đường lúc này liền phân ra thân sơ xa gần lận tông kỳ bởi vì ôm hài tử không tốt cùng trịnh đoàn trường bọn họ nói chuyện trừ Hy thì giống là bị người bài xích đồng dạng trịnh đoàn trường tức phụ cùng Chu phó đoàn trường tức phụ xa xa đi ở phía trước tay nắm tay cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười. Trừ Hy cũng không để ý, kéo Lận Tông Kỳ cánh tay, thường thường quay đầu mắt nhìn trong lòng hắn Hải Tử, Hải Tử đã ngủ, có thể là đói bụng, ngón cái ngậm trong miệng, miệng khẽ động khẽ động, phát ra bẹp thanh, trên người bọc Lận Tông Kỳ áo khoác. Đến giao lộ tam người nhà mới khách khí cáo biệt, sau đó ai về nhà nấy. Đến nhà, Trừ Hy tiếp nhận Hải Tử, Lận Tông Kỳ đi mở cửa, sau đó vào phòng tìm đèn dầu hỏa. Trong phòng có quang trừ hy ôm hài từ về phòng bú sữa đổi tả lận Tông Kỳ tắc khứ phòng bếp lúc đi ở trong nồi nấu nước ấm, lúc này hẳn vẫn là nóng. Đánh tới nước một nhà ba người rửa mặt sạch trừ hy cùng lận Tông Kỳ còn ngâm chân. Hiện tại nhiệt độ không khí sớm muộn gì chênh lệch nhiệt độ đại nhất là buổi tối, đặc biệt lạnh nàng đều muốn đem áo bông lấy ra xuyên. Tẩy hảo sau so một nhà ba người đều lên giường, tiểu nha đầu ăn uống no đủ, lại ngủ một cái ăn no cảm giác lúc này tinh thần phấn chấn. Chữ hy nhường nàng luyện tập ngẩng đầu, đều hơn 4 tháng, nàng nhớ trước kia chính mình cháu nhỏ chính là 4 tháng hội ngẩng đầu, cố tình nha đầu kia lười, nâng là hội nâng, chính là nâng một lần đã lâu liền bất động, làm cho người ta nhìn xem trong lòng bắt ngứa. trừ hy cho khuê nữ mặc vào len lông cựu áo lông quần len, sau đó nàng cùng lận tông kỳ một người ngồi một bên, miệng không ngừng cổ vũ. Bảo bảo, đến, ngẩng đầu, nâng lên, nâng một cái cho ba ba nhìn xem, bảo bảo cố gắng, ngoan, nâng lên, ngẩng đầu lên. đối cứ như vậy, lại nâng một chút, cũng không biết có phải là hắn hay không nhóm lưỡng rất ổn. Tiểu nha đầu nguyên bản không chút để ý đem mặt ghé vào chính mình, tiểu béo trên tay hiện tại thì nghẹn một hơi, cố gắng đem đầu hướng lên trên nâng, tiểu lông mày đều xoay dậy, mím chặt cái miệng nhỏ phát ra ân thanh âm. Tiệu hồ là sự ăn sữa sức lực, trừ hi cùng Tông kỳ còn tại bên cạnh làm ẩm ý thấy nàng lại ghé vào trên chăn, tiếp tục cười nói, đối cứ như vậy thêm một lần nữa, bảo bảo lại nâng một lần, vừa rồi nâng rất khá. Cái này bất luận hai vợ chồng như thế nào nói, tiểu nha đầu đều bất động, mặt nàng là bên cạnh nằm, đối lận Tông Kỳ phương hướng này, nghe được hắn nói chuyện nhàn nhạt ngắm hắn một chút. Một bộ lạnh lẽo dáng vẻ, lận Tông Kỳ nhìn xem buồn cười, nhịn không được sơ sờ, sờ nàng đầu. trừ hy thì thò tay đem nàng đầu quay đầu, đổi một bên nằm, miệng buồn dầu đạo ngươi có phát hiện hay không đứa nhỏ này liền thích phải nằm ta đều lo lắng nàng về sau so mặt trưởng không đối xứng. Nói như vậy, vừa xoay tới đây đầu tiểu nha đầu thừa dịp nàng không chú ý lại trở về vừa rồi cái hướng kia. Trừ hy nhìn tức giận tại nàng thịt đô đô trên mông vỗ một cái. Một chút cũng không nghe lời. Không có việc gì, đẹp mắt rất. lận tông kỳ 10 phần tâm đại nói. Tựa hồ ở trong mắt hắn, khuê nữ cái gì bộ dáng đều là tối dễ nhìn. Trừ hy hướng hắn trợn trắng mắt. Cùng khuê nữ chơi trong chốc lát ngầm đầu, trừ hy lại ôm khuê nữ nói câu chuyện tiểu nha đầu không nguyện ý ngủ, buổi chiều ngủ nhiều lúc này không mệt cũng là bình thường. Tiểu nha đầu đặt ở ở giữa trừ hy loạn thất bát tao nói câu chuyện tứ đại danh những nàng đó không dám nói, sợ khuê nữ về sau tay nghe mắt nhiễm học được hiện tại thậm chí mấy năm sau đều rất nguy hiểm, có khả năng một câu liền trọc chuyện phiền toái, nàng không dám thác đại. Sau đó vịt nhỏ trở nên được xinh đẹp đây, trước kia đã cười nhạo nó gà con nha vịt nhỏ cái gì, đều kinh ngạc đến ngây người đây, một đám nhìn xem vịt nhỏ biến thành bạch thiên nga bay thật cao, đặc biệt hâm mộ. Trước kia học qua sách giáo khoa nàng cũng không lớn nhớ, hoàn toàn chính là căn cứ mơ hồ ấn tượng hơn nữa chính mình phán đoán. tiểu nha đầu không có gì phản ứng thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng không cho trừ hy ngược lại là bên cạnh lận tông kỳ nghe được buồn bực cười cũng không biết cười cái gì dù sao nghe thanh âm kia không giống như là hảo ý trừ hy chừng mắt nhìn hắn một cái người đến nói lận tông kỳ chột dạ sờ sờ mũi ta sẽ không vậy ngươi cười cái gì không cho cười chính là cảm thấy buồn cười mà thôi nào có nói như vậy câu chuyện vịt nhỏ cùng người đồng dạng Hai người người tới ta đi, ngược lại là nhìn xem tiểu nha đầu không chuyển mắt, mắt to rột rột rột rột thẳng chuyển. Đáng yêu được không được, sáng ngày thứ hai lần Tông Kỳ không cần dậy sớm nấu nước chậu nước ngày hôm qua hắn đều chọn đầy cho nên có thể dậy muộn chừng nửa canh giờ. Lúc này nửa giờ còn chưa cái gì, chờ chân chính đến mùa đông, nhiều chợp mắt trong chốc lát đều là tốt, đặc biệt hiện tại ra chúc lâu nam nhân rất nhiều đều đi sách nước ăn, nghe nói còn có doanh trưởng cũng đi qua sách, cái này cũng liền dẫn đến các nam nhân càng khởi càng sớm, không thì đến còn muốn xếp hàng. Trừ Hy buổi sáng làm cơm nhiều trước đem thịt nấm, khoai tây khối đặt ở trong nồi xào thả gia vị sau châm nước, sau đó thả nghịch sạch sẽ mễ. Lận Tông Kỳ tối qua chỉ sở cũng chưa ăn no, nhiều người như vậy. lưu sư trưởng phu nhân đại khái cũng không nghĩ đến bọn họ mấy người này như vậy có thể ăn, nhất là trịnh đoàn trưởng vợ chồng, nàng liền không gặp hai người này ngừng qua chiếc đũa. Lẫn tông kỳ đứng lên khi ngày đã có chút sáng ôm tỉnh ngủ khuê nữ ở phòng khách phòng bếp qua lại lắc lư. Tiểu nha đầu hiện tại nuôi dưỡng sáng sớm ra ngoài chơi thói quen, sáng nay không ra ngoài tựa hồ có chút không có thói quen, vẫn luôn nghiêng đầu hướng cổng lớn chỗ đó nhìn. lận tông kỳ miệng dụ dỗ đại khái là người được mùi nhịn không được đi phòng bếp đến có thể ăn chưa đợi lát nữa trừ hy rửa mặt tốt sau ta đến ôm một lát ngươi đi tẩy tay hướng hắn mở ra vỗ vỗ đem khuê nữ từ trong lòng hắn nhận lấy lận tông kỳ rửa mặt liền nhanh hơn nàng nhiều cảm giác vừa quay đầu công phu người liền tẩy hào sau đó khẩn cấp đi vén lên nắp nồi thấy được trong nồi cơm miêu cái này hắn chưa từng ăn nhưng nghe nóng hôi hồi mùi hương liền biết ăn ngon Quả thật ăn ngon, Trừ Hy chỉ ăn một chén, còn lại toàn vào bụng hắn trong, cơm cháy đều cắn sạch sẽ. Miệng còn đạo, giữa trưa cũng làm cái này, ăn ngon. Đi, thích ăn vậy thì làm đi, dù sao cũng không phiền toái. lận tông kỳ cơm nước xong liền đi, Trừ Hy đem nồi kéo đến trong phòng bếp, bắt đầu bận việc làm điểm tâm sự tình. Nàng nguyên bản muốn làm bánh bao thịt nhưng ngày hôm qua cắt không ít thịt cho lưu sư trưởng ra, còn dư lại thịt nàng liền không nghĩ động, chuẩn bị lưu lại mấy ngày nay nhà mình ăn. Nghĩ nghĩ quyết định làm lòng đỏ trứng mềm, trong nhà tài liệu đều có, ngày hôm qua đi thị trấn còn mua vịt trứng, bên này khí hậu so sánh độc đáo, lúa nước gieo trồng sản lượng không cao, nhưng thích hợp gieo trồng hoa quả cùng với phát triển nuôi dưỡng nghiệp sơn tốt nước tốt ngày đêm tranh lệch nhiệt độ đại dẫn đến đời sau xuất hiện rất nhiều bảng hiệu sản nghiệp. Tỉ như nuôi áp như đường đại đội chỗ đó liền không ai nuôi áp tuy rằng trừ hy gần nhất rất chán ghét nuôi áp nước đều là áp phân vị, nhưng không thể không nói hiện tại này đỏ ăn rất làm người ta yên tâm, đều là thuần tự nhiên không ô nhiễm. Trừ hy rất thích làm điểm tâm, về sau chính mình liền ở ra làm qua lòng đỏ trứng mềm pizza tổng cảm giác mình làm gì đó yên tâm. Nguyên liệu nấu ăn kỳ thật đều có, không có cũng có thể tìm đến thay thế. Duy nhất thiếu chính là không có lò nướng, lòng đỏ trứng mềm bên trong còn tốt chính là bên ngoài tầng kia mềm ra không tốt làm cũng không thể lấy dầu chiên, vậy thì không có mùi vị đó, cuối cùng trừ hy thử đem cuối cùng một lớp da nghiền được mỏng manh, sau đó bọc ở phía ngoài cùng, trong nồi cũng không buông dầu cũng không buông nước ngang hai cái chiếc đũa trực tiếp đặt ở mặt trên nướng, bên trong gạo nếp ra bánh đậu phấn cùng vịt trứng, vừa rồi cũng đã hấp chín, liền kém cuối cùng này một tầng. Có thể bởi vì da mỏng duyên cớ, không sai biệt lắm 5 phút bên ngoài một lớp da liền nướng chín, mặt trên cũng loát lòng đỏ trứng vùng hạt vừng, ánh vàng rực rỡ, không có cheese. Trừ Hy liền dùng format thay thế, cái này format vẫn là lận tông kỳ trước kia chiến hữu gửi tới được năm ngoái liền ký, lận tông kỳ gặp trừ Hy thích ăn, đến bên này sau còn nhường chiến hữu hỗ trợ ký. Mặc dù không có đời sau lòng đỏ trứng mềm bề ngoài tốt nhưng nhìn cũng là không sai. trừ hy cầm lấy một cái nếm hạ, phát hiện hương vị xuất thì tốt khi tốt tuy rằng thiếu đi mấy thứ tài liệu, nhưng có thể bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều là mấy mẻ không công hại, ăn một chút cũng không kém, nhất là bên trong lòng đỏ trứng cùng đậu đỏ cát mềm mại phấn nhu tản ra đồ ăn chất phát chân thật mùi hương. Cái này nếu là tại hậu thế, còn thật mua không được như thế chính tông lòng đỏ trứng cùng bánh đậu. Cũng may mắn nàng liền cùng lương tố nhã mã tiểu hồng chơi được đến, không thì nàng đều không nỡ đưa, một nhà ba cái cộng lại đều có sáu. Mà nàng tổng cộng cũng mới mua 12 cái trứng vịt muối. Nghĩ như vậy, trừ hy quyết định một nhà chỉ đưa hai cách thứ này, lận tông kỳ khẳng định cũng thích ăn. Mà nàng cũng quả thật làm như vậy, làm xong này đó cũng đến nửa buổi sáng, chọn bốn xinh đẹp nhất lòng đỏ trứng mềm, cầm bát ôm hài từ ra ngoài. Nàng đi trước là lương tố nhã ra, thì ở cách vách người đến thời điểm, gặp mã tiểu hồng cũng tại. trừ hy trên mặt lập tức treo lên cười một chút cũng không khách khí đạo mau tới đây giúp ta lấy một chút cho các ngươi mang ăn ngon tiểu hồng tại cũng tốt đỡ phải ta nhiều đi một chuyến sợ mã tiểu hồng hiểu lầm nói thêm một câu nhắc tới nàng vật gì tốt a vừa vào cửa ta đã nghe đến mùi hương lương tố nhã bận bịu đi tới nhìn thuận tay tiếp nhận chén trong tay nàng nhìn đến bên trong lòng đỏ trứng mềm nhìn không được tò mò thứ này nàng chưa từng ăn nhưng nhìn xem cũng biết không phải tiện nghi đồ vật lòng đỏ trứng mềm ta tùy tiện làm các ngươi nếm thử nhìn ta cảm thấy không sai nhìn xem liền ăn ngon mã tiểu hồng cười cổ động sau đó cùng lương tố nhã một người lấy một cái nếm một ngụm sau phát hiện mình còn thật không nói sai hai người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chửi hy. ăn thật ngon chính ngươi làm ta lớn như vậy cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy điểm tâm trước kia ta cho rằng bánh trung thu ăn ngon nhất hiện tại cùng cái này hoàn toàn so không được Nói hai người lại nhịn không được ăn một miếng, nhưng lần này chỉ là nhẹ nhàng cắn một phát có chút luyến tiếc lập tức toàn ăn xong. Hơn nữa ăn này một cái sau liền không ăn nữa, mã tiểu hồng ngượng ngập nói ta lưu cho nam nhân ta ăn, hắn cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Lương tố nhã cũng bất đắc dĩ đạo nam nhân ta so với ta còn thèm, bất lưu cho hắn nếm thử, đợi một hồi người được vị khẳng định muốn cùng ta ẩm ý. trừ hy nghe nhịn không được mím môi cười. Nghĩ đến trong nhà nàng cho lận tông kỳ lưu sáu lòng đỏ trứng mềm, như thế một đôi so cảm thấy lận tông kỳ cưới nàng quả thực quá hạnh phúc. chương 31, khen ngợi, bất quá trừ hy cũng không quên nàng tới đây mục đích. Lại nói tiếp ngày hôm qua ta cùng nam nhân ta đi thị trấn thì đi ngang qua thượng du cái kia sông, đều không biết như thế nào nói, một đám con vịt ở bên trong bơi lội, nước đều là hồ đồ, chung quanh mặt cỏ đều bị đạp thành bùn lầy dạng cũng khó trách nước thúi, như vậy nước sao có thể ăn. Nước quá bẩn ăn sẽ sinh bệnh chúng ta nông dân cũng sẽ nuôi gà nuôi heo, bình thường đều sẽ cùng người ngăn cách gà có bệnh gà toi, heo có chữa ôn, nếu là sinh bệnh, gà a heo a chết sẽ chết nhiều nhất đau lòng chính mình nuôi không một hồi, nhưng tuyệt đối không thể đem mình cho lây bệnh. Những kia cũng là truyền nhiễm người, ta liền nhớ vài năm trước chúng ta phụ cận một cái đội sản xuất phạm vào chư ôn. Không chỉ toàn bộ đội sản xuất heo đều chết sạch còn đáp không ít người mệnh đi vào cuối cùng cái kia đội sản xuất người đều chạy, mãi cho tới bây giờ đều không ai dám vào đi. Ta cũng không phải hù dọa các ngươi chính là cảm thấy việc này không an toàn, tuy nói nam nhân ta mỗi ngày tại nhà ăn trong giếng nấu nước ăn, không cần lo lắng này đó, nhưng còn có rất nhiều tùy quân người nhà vẫn luôn tại ăn sông kia trong nước, chúng ta đều sinh hoạt tại một cái trong quân doanh, đều nói vào quân đội chính là người một nhà cho nên không thể chỉ lo chính mình. Lại nói, muốn thật là xảy ra chuyện chúng ta cũng trốn không thoát, đúng hay không? Đương nhiên, ta cũng là có tư tâm, hiện tại hừng đông sớm còn tốt một chút, chờ chân chính mùa đông, buổi sáng ngủ thêm một lát nhi cũng là tốt các nam nhân bận cả ngày, ngày hôm sau còn muốn sáng sớm múc nước thật sự là phiền toái, hiện tại sách nhiều người, mỗi ngày còn muốn xếp hàng, càng khởi càng sớm, thực sự có chút không đành lòng. Hơn nữa có đôi khi quần áo nhiều, vải bên trong nước cũng không đủ dùng, rõ ràng cài đặt vòi nước, không cần nhiều lãng phí. Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng nghe những lời này trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc gật gật đầu cảm thấy trừ hy nói rất có lý. Lương Tố Nhã đạo đúng là cái này lý nhi, về sau sách nước người chỉ biết càng ngày càng nhiều, nhà ta nam nhân là cái ngốc tính tình, luôn luôn thích chiếu cố người khác này đó sáng sớm đã sớm đi, trở về lại càng ngày càng muộn còn nói người ta trong nhà chờ nước nấu cơm ta đều không biết như thế nào nói hắn tốt. Đối, nam nhân ta mỗi ngày bận bịu đến rất khuya, cảm giác cũng không đủ ngủ, buổi sáng ta đều không đứng lên, hắn liền chạy đứng lên đi lấy nước, nếu nói đến ai khác có ta cũng phải có ta kỳ thật đều không quan trọng, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, cảm thấy ăn nước giếng vẫn là ăn đúng rồi, chỉ là chính là có chút phiền toái người." Mã Tiểu Hồng lúc nói chuyện này đầy mặt buồn rầu, nàng nam nhân niên kỳ không nhỏ, lúc tuổi còn trẻ không chú ý, hiện tại thân thể thường thường liền nơi này đau nơi nào đau, nàng nhìn trong lòng đều không dễ chịu. Lương tố nhã đến cùng là so mã tiểu hồng thông minh lanh lợi một chút biết trừ hy lời này chính là cái lời dẫn, phản ứng kịp sau trực tiếp mở miệng hỏi ngươi có biện pháp nào sao. Nếu như có đã nói ra tới nghe một chút chúng ta đầu óc ngốc, không nghĩ ra được cái gì thứ tốt nếu là cảm thấy có đạo lý ta cùng tiểu hồng liền phối hợp ngươi. trừ hy đợi chính là những lời này nhưng không có khẩn cấp biểu hiện ra cao hứng bộ dáng mà là ra vẻ trầm tư một chút nhi sau đó ngẩng đầu nhìn hai người chân thành nói ta và các ngươi cũng ở chung mấy ngày nếu không phải là tin được hai người các ngươi hôm nay những lời này ta cũng là không dám nói thẳng ta đây liền đi thẳng vào vấn đề a Ta chuẩn bị cho quân đội lãnh đạo viết một phong thư, nhắc một chút những tình huống này, quân đội lãnh đạo bận bịu chỉ sợ không chú ý tới việc này, coi như chú ý tới, bọn họ chỉ sợ cũng không để ở trong lòng, các ngươi cũng biết, nam nhân nha, mỗi một người đều sơ ý rất tựa như nhà ta vị này, ta không đến trước, hắn ăn uống dùng đều là trong vòi nước nước, còn nói một chút đều nghe thấy không được thối, chờ ta khiến hắn đi đào giếng nước sau, hiện tại chạy so ai đều tích cực cũng ăn ra rất xấu đến, đều không biết hắn là sơ ý vẫn là tâm tư đơn giản. Đúng đúng đúng, nam nhân ta cũng là cái này Đức Hạnh hiện tại cũng muốn uống nước giếng, ngày hôm qua còn nói với ta cái này bọt nước trà quả thật uống ngon, ta đều không nghĩ phản ứng hắn. Lương Tố nhã cười đến đầy mặt bất đắc dĩ. Mã Tiểu Hồng mím môi cười, nhưng rất nhanh nhíu mày. Kia muốn như thế nào viết, lãnh đạo có thể hay không chê chúng ta phiền toái. trừ Hy nghe rất khẳng định lắc đầu. Người cũng quá coi khinh lãnh đạo, chúng ta làm như vậy không chỉ không phải tại tìm phiền toái, mà là vì bọn họ giải quyết phiền toái. Người nghĩ, nếu đợi về sau thật sự đã xảy ra chuyện, vậy có phải hay không nghĩ cứu vãn cũng tạo thành tồn thất. Lãnh đạo sở dĩ là lãnh đạo, bởi vì bọn họ nhìn vấn đề không phải chỉ là xem mặt ngoài, hắn biết đây là chuyện tốt. Mã Tiểu Hồng nghe gật đầu, cảm thấy trừ hy nói rất có lý. Trừ Hy nói tiếp hơn nữa nghĩ muốn chúng ta không thể chỉ là chỉ ra vấn đề, lãnh đạo bận rộn như vậy, làm như vậy đúng là tại cấp bọn họ gia tăng gánh nặng. Cho nên ta cảm thấy chúng ta còn phải đưa ra giải quyết vấn đề biện pháp nghĩ nhiều mấy cách có lẽ có thể sử dụng, cũng có lẽ cho lãnh đạo sách cái tỉnh các ngươi cảm thấy thế nào. Lương Tố nhã cùng Mã Tiểu Hồng song song gật đầu. Đôi mắt nhìn xem trừ hy cảm thấy cùng với nàng đầu óc cũng không đủ dùng, nhất là lương tố nhã, vẫn luôn cảm giác mình còn thật thông minh, liền nàng nam nhân đều như thế khen nàng, hiện tại phát hiện cùng trừ hy quả thực không so được với việc này mấy vấn đề này, nàng căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Trong đầu nhịn không được nghĩ đến nhà mình nam nhân nói với nàng lời nói, nói lận đoàn trưởng là nhân tài, mặt trên rất trọng thị, nhường nàng tận lực cùng trừ hy tạo mối quan hệ, đây cũng là nàng vì sao muốn bán tốt trừ hy nguyên nhân, ngoại trừ cảm thấy trừ hy người không sai cũng là muốn cho nàng nam nhân về sau nhiều tìm con đường. Hiện tại đến xem cái này hai vợ chồng đều không đơn giản, về sau chỉ sợ đường còn dài, nghĩ như vậy càng thêm cảm thấy phải thật tốt cùng trừ hy ở chung. Mã Tiểu Hồng luôn luôn là cái không chú ý, trước khi ở nhà nghe trưởng bối, bây giờ tại nơi này, tự nhiên nghe nam nhân, nam nhân không ở khi nàng cùng Lương Tố Nhã chơi tốt cũng liền nghe Lương Tố Nhã, hiện tại phát hiện Lương Tố Nhã nghe trừ hy lời nói, cảm giác mình cũng hẳn là nghe trừ hy. Nàng cảm giác mình không thông minh, nghe người thông minh lời nói chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ta trước nói trước làm như vậy ta cũng không thể cam đoan nói chính là việc tốt nhưng nếu lãnh đạo thật sự áp dụng kia không chỉ là tạo phúc quân đội việc tốt càng trọng yếu hơn là làm chúng ta nam nhân tại lãnh đạo trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. lời này ta nói có chút tư tâm nhưng ta quả thật cũng có ý tứ này nam nhân ta mặc dù là cái đoàn trưởng nhưng chúng ta quân đội đoàn trưởng nhìn xem còn rất nhiều ngươi nhìn chung quanh đây một mảng lớn đều là phòng ở chứa nói chi là phía dưới còn có những kia doanh trưởng đều là cái đỉnh cái mũi nhọn lãnh đạo trong lòng chứa quốc gia đại sự rất bận rộn nam nhân ta lại là cái khó chịu tính tình thấy cũng không nhất định có thể kêu lên danh tại lãnh đạo trước mặt hỗn cái quen thuộc mặt tổng không phải chuyện gì xấu lương tố nhã nghe lời này trực tiếp kéo qua trừ hi tay ngươi lời này thật là nói đến ta trong tâm khảm mã tiểu hồng không nói chuyện nhưng ánh mắt lại là sáng ngời trong suốt nhìn xem trừ Hi. đổi làm nàng việc này chỉ sợ cả đời tử đều không thể tưởng được Việc này ta không chuẩn chuẩn bị mở rộng, nhiều người chúng ta liền phân không đến cái gì công lao, chỉ do cho người khác làm áo cưới, hơn nữa còn không nhất định có thể được câu tốt các ngươi tin hay không, ta muốn cùng những người khác nói, khẳng định có người sẽ nói ta xen vào việc của người khác, tự cho là đúng, chờ ta đem sự tình làm xong, vậy khẳng định lại có người nói ta thích nhảy nhót, vận khí tốt hội luồn cúi, dù sao đều chiếm không được tốt ta cần gì phải đi nhận không khí này. Ta và các ngươi nói chuyện này, một mặt là các ngươi người quả thật không tệ, ở chung vài ngày như vậy, Ta cũng nhìn ra, hai người các ngươi đều là vô cùng đơn giản tính tình cho nên ta cũng nguyện ý coi các ngươi là bằng hữu nhìn, đổi làm trần lệ, ngươi xem ta đáp không khớp để ý nàng. Về phương diện khác cũng là vì gợi ra lãnh đạo quan trọng, ba người khẳng định so một người có sức thuyết phục nhưng người lại không coi là nhiều, sẽ không cho lãnh đạo tạo thành áp lực, thêm chúng ta nam nhân đều là phó đoàn trưởng ở trong bộ đội có chút địa vị, nhưng là không phải đặc biệt có địa vị loại kia, vén không dậy sóng gió cho nên coi như không tốt, lãnh đạo cũng sẽ không làm hồi sự. trừ hy đem chuyện này trong trong ngoài ngoài tầng tầng hai mặt đều cho các nàng hai cái phân tích một lần rõ ràng nói cho các nàng biết việc này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lương tố nhã cùng mã tiểu hồng không ngừng gật đầu cảm thấy nàng nói mỗi câu lời nói đều tốt có đạo lý hơn nữa căn bản không nghĩ đến bên trong còn có như thế nhiều cong cong đạo đạo ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng trừ hy là nghĩ kéo đệm lưng bây giờ nhìn cảm thấy thật là đem nàng nghĩ hỏng rồi nếu thương lượng tốt trừ hy liền bắt đầu nói ra kế hoạch của chính mình Chúng ta kế tiếp vài ngày liền ra ngoài nhìn xem thượng du cái kia sông, hỏi thăm một chút phụ cận có hay không có sạch sẽ sông ngòi, thuận tiện lý giải một chút phụ cận đội sản xuất sinh hoạt hoàn cảnh, nói không chừng cũng có thể cho bọn hắn mang đến tiện lợi, cứ như vậy chính là chuyện tốt chúng ta nam nhân nhưng là nhân dân từ địa binh. Hơn nữa chúng ta làm như vậy, cũng xem như trải qua điều tra nghiên cứu, lãnh đạo sự sau vừa tra, liền biết chúng ta chưa nói nói dối, hơn nữa coi như nơi nào nói không tốt, lãnh đạo trong lòng chỉ sợ cũng phải nghĩ chúng ta đây là làm thật sự tình các ngươi cảm thấy thế nào. Tốt tất cả nghe theo ngươi, ta cũng nghe của ngươi, trừ hy cảm thấy vừa lòng, miệng khen, ta quả nhiên không nhìn lầm người ta liền biết hai người các ngươi cái là cái tốt. Xong lại rỗ nói, ta và các ngươi nói, chúng ta tuy rằng lại đây tùy quân, nhưng là muốn phát sáng phát nhiệt các nam nhân mỗi ngày bên ngoài huấn luyện tiến bộ chúng ta mỗi ngày canh giữ ở khử cùng khác quân tàu hiếu thắng có ý gì? Không duyên cớ chọc một thân không phóng khoáng. Chúng ta là Tân Trung Quốc nữ tính, muốn có chính mình độc lập tư tưởng, cố gắng đem cái này quân đội thành lập càng thêm hoàn thiện, mới là có ý nghĩa sự tình, không chỉ không cho chúng ta nam nhân mất mặt còn muốn bọn hắn vì chúng ta tự hào, làm quân tẩu dưới tấm gương, nói không chừng mấy chục năm sau chúng ta rời đi nơi này, sau này đồng chí nói lên nơi này thì không chỉ nhắc tới chúng ta nam nhân lợi hại dũng cảm cũng sẽ nói chúng ta cái này ba cái quân tẩu thông minh tài giỏi, các ngươi nói cái này nhiều quang vinh. Lương Tố nhã cùng Mã Tiểu Hồng nào nghe qua này đó lời hay. Bị dỗ giành được sửng sốt, song tâm tình sụp sôi, sự tình đều không có làm đâu, liền cảm giác mình đặc biệt tăng thể diện. Các nàng cùng mặt khác quân tàu là không đồng dạng như vậy, các nàng làm việc tốt, các nàng làm cho người ta ghi nhớ trong lòng. Nghĩ như vậy, hận không thể hiện tại liền ra ngoài điều tra. chương 32, viết thư Giữa trưa lần Tông Kỳ khi trở về trong tay còn ôm hai cái ngư, bên cạnh huyện phía dưới công xã chuẩn bị xây dựng đập chứa nước, lúc này việc nhà nông cũng không ít cho nên mỗi người không đủ dùng, lãnh đạo rước khoát làm cho bọn họ đi qua giúp một tay. Bên kia địa thế tốt có một cái tự nhiên ao hồ, một khi kiến thành, đối hạ du bên này về sau phát triển cũng có chỗ tốt, trong hồ có không ít ngư, lần Tông Kỳ khuân vác đồ vật thời điểm những kia ngư liền hướng trên đùi hắn đụng. mặc dù là phó đoàn trưởng nhưng làm việc thời điểm cũng chẳng phân biệt chức vị gì. lúc đi hắn liền thuận tiện bắt hai cái. trừ hy nghe hắn nói như vậy, đôi mắt đều thẳng nhìn hắn trong tay ngư không nhịn được nói nếu không buổi chiều ngươi đem thùng mang theo nhiều làm điểm ngư trở về phơi nhất phơi mùa đông ăn cũng tốt. lận tông kỳ nghe không lên tiếng, hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, chính là cảm thấy ngượng ngùng. lại xem xem đi, cái gì lại xem xem. Trừ Hy quyết định buổi chiều lúc hắn đi đem thùng cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Nàng là biết hiện tại quân đội quản lý không có đời sau nghiêm khắc như vậy. lận tông kỳ ăn trừ Hy làm lòng đỏ trứng mềm, nếm đệ nhất khẩu liền không dừng lại được sáu tất cả đều vào bụng hắn trong ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này ăn ngon, lần sau làm nhiều điểm, không có tuần sau làm đi, vịt trứng ăn xong. Trừ Hy đối với hắn xòe tay tỏ vẻ bất lực. Lận Tông Kỳ vừa nghe trên mặt có chút tiếc nuối. Kia cuối tuần làm tiếp đi. Cũng là không miễn cưỡng. Giữa trưa ăn lại là cơm niêu, trừ hy biết hắn thích ăn. Lần này làm nhiều một chút nguyên bản còn lo lắng hắn ăn sáu lòng đỏ trứng mềm khả năng sẽ ăn không vô. Sau này phát hiện vẫn là coi thường hắn ăn được sạch sẽ. Hắn cơm nước xong liền đi sách nước sợ trễ quá trở về muộn không kịp. Lận tông kỳ trên người ướt đẫm quần áo đã khô không ít, sách nước xong vừa trở về, trừ hy liền múc nước ấm khiến hắn trả sát đi đổi thân sạch sẽ quần áo, lận tông kỳ ngay từ đầu còn có chút không bằng lòng, cảm thấy phiền toái. Trừ hy tức giận chừng hắn, ngươi xem quần áo ngươi dơ bẩn, ngươi giữa trưa không ngủ được. Lận tông kỳ nghe còn nói xào, ta thoát ngủ, cái kia cũng dơ bẩn, ngươi đều làm phụ thân, liền không biết làm gương mẫu. Nói một ngàn đạo một vạn còn không bằng những lời này có tác dụng. Đều không dùng khuyên nữa, lận Tông Kỳ liền tự giác đi phòng cười quần áo sát thân thể, bất quá không thay quần áo, lau sạch sẽ sau liền trực tiếp quang thân thể chui vào trên giường đi. Quần áo mỗi ngày đều là hắn tẩy, thiếu tẩy một kiện là một kiện. Trừ hy lười quản hắn, ngồi ở phòng trên ghế ôm khuê nữ bú sữa nói chuyện, miệng nói nhỏ cho lận Tông Kỳ làm khó dễ. Nhìn ngươi phụ thân lười, về sau lớn lên nhưng đừng cùng hắn học, không thì về sau tìm không thấy đối tượng, ngươi phụ thân chính là vận khí tốt, không thì ai gả cho hắn. Một thân tật xấu, lại lười lại ăn ngon, chân còn thối, mẹ người ta cũng là ngã tám đời nấm mốc Nằm ở trên giường lận Tông Kỳ nghe nói như thế cười, đôi mắt cong lên đến cười đến hảo không vui vẻ. Trừ hy chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó kéo rớt khuê nữ béo cước nha thượng tất đi trên mặt hắn đập. lận tông kỳ động tác linh mẫn, một tay liền tiếp nhận. Trừ hy không phục lại kéo một cái khác nện qua tiếp theo là khuê nữ mũ quả dưa tiểu bao tay. mặc kệ đi phương hướng nào, lận tông kỳ đều đưa tay tiếp nhận. Tiểu nhà đầu cũng không tức giận, ngược lại mừng giữa nãy đều không ăn, nhếch môi cười chân còn hưng phấn đạp một cái đạp một cái, miệng phát ra a a a gọi. Tựa hồ rất thích nhìn ba mẹ đùa giỡn. Trừ Hy cũng cười, cuối cùng chơi xấu ôm khuê nữ chạy đến bên giường đi lên, đem nàng hai cái chân nhỏ nha phóng tới lận tông kỳ mặt bên trên. Đến, dùng lực đạp, Phật Sơn vô ảnh cước, tiểu nha đầu cũng không khách khí, hai con tiểu béo chân đạp cực kỳ dùng lực. Miệng a a hưng phấn hô, nước miếng đều xuống, dắt thi loại kia. Lận tông kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Trừ Hy, không dám động, sợ bị thương khuê nữ, đành phải tùy ý nàng đạp lên. Bất quá có thể hắn cầm chỗ đó có dâu đâm người, tiểu nha đầu đạp hai lần liền đem tiểu béo chân nâng lên, không làm. Trừ hy cũng không dám chơi lâu lắm, lần nữa ôm lấy khuê nữ, sờ sờ nàng chân nhỏ, gặp vẫn là nóng, xoa hai lần, trực tiếp đem nàng đi trong chăn nhất đẩy Chính mình cũng đi lên, lận tông kỳ không ngủ bao lâu người liền đi, trừ hy tại hắn đi trước tỉnh qua một lần, không đứng lên, xoay người ôm nữ nhi lại tiếp tục ngủ. Buổi chiều lẫn Tông Kỳ không mang thùng, nhưng là mang về hơn 10 con cá, phụ cận có điền, lúa nước vừa dẹp xong, trong ruộng có rơm từng điều cột lấy, hắn nói còn có người bắt mấy chục điều. Có điều cá chấm cỏ lớn phải có hơn 1 mét dài, sức lực đại còn rào hoạt không tốt bắt ta cùng trịnh đoàn trưởng hợp lực mới bắt được. trừ Hy hỏi lại, ngươi như thế nào không cầm về. lận Tông Kỳ thuận miệng nói, hắn muốn cái kia, hắn muốn ngươi liền cho. Trừ Hy cũng không tốt nói hắn, cũng không biết hắn như thế nào như vậy thành thật. Đại ngư ăn không ngon, không hương vị. lận Tông Kỳ còn biết giải thích một bộ chính mình rất hiểu bộ dáng. Đi đi, chúng ta liền ăn tiểu ngư, ngươi đem con cá này cạo, buổi tối lại thêm đạo đồ ăn, nước ăn nấu lát cá, vừa vặn từ trong nhà mang đến dưa muối không biết như thế nào ăn. Trừ Hy tiện tay cho hắn chỉ con cá, tốt. Lận Tông Kỳ đáp ứng thật rõ ràng, canh cá sắt lát hắn chưa từng ăn, nhưng khẳng định ăn rất ngon, hắn tức phụ nấu cơm nhất lưu. Sáng sớm hôm sau, Trừ Hy đưa đi Lận Tông Kỳ sau, liền thu thập một phen tiểu len lông cừu thảm đem khuê nữ bao trụ, sau đó dùng sàng đan đem nàng bọc ở sau lưng cõng Trong tay nhảy qua một cái tiểu rổ, bên trong vụn vụn vặt vặt thả một ít đồ vật trên người còn mang theo tiền cùng tiền giấy. Ra ngoài thì Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng cũng chuẩn bị xong, ba người cũng không nhiều lời trực tiếp đi ra ngoài. Hai người trên mặt đều có hưng phấn, đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem trừ hy. Các nàng đến quân đội cũng có một hai tháng, cũng ra ngoài qua vài lần, nhưng cùng hôm nay tâm tình hoàn toàn khác biệt thậm chí còn tâm sinh ra một loại dự cảm. Hôm nay chỉ là cái bắt đầu, các nàng về sau chờ ở trong bộ đội ngày sẽ không nhàm chán. Trừ hy không biết các nàng đang nghĩ cái gì, miệng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta việc này tốt nhất không muốn làm cho người ta biết, nếu là có người nhìn đến hỏi các ngươi, liền nói chúng ta là đi thị trấn mua đồ, trong nhà rất nhiều thứ còn cần bổ sung. Lương tố nhã nhanh chóng gật đầu, ta hiểu, việc này nam nhân ta đều không biết, ta cũng không cùng nam nhân ta nói, mã tiểu hồng cũng phụ họa nói. Chử Hi cảm thấy vừa lòng, sau đó mang theo các nàng đi ra ngoài, bởi vì các nàng là quân tàu, cho nên không cần điều tử, nhưng ra vào cũng muốn ký cái danh, viết rõ thời gian cùng nguyên do. Ba người đều viết mua đồ, Chử Hi đưa ra đi trước sông ngòi thượng du nhìn xem. Lương tố nhã đối với này biên quen thuộc một chút nàng cùng nàng nam nhân đi thị trấn đều là đi, có nhất đoạn là đường nhỏ, có thể sao gần qua đi. Đến đường nhỏ cuối sau, ba người lại đi nhất đoạn, sau đó đã đến sông ngòi thượng du con vịt hí thủy địa phương. Cũng không biết bao nhiêu con vịt đen ép ép một mảnh, cà cà cà gọi cái không ngừng, xa xa đã nghe đến nhất cổ mùi thúi. Trời ạ, chúng ta trước uống chính là cái này nước sao? Lương tố nhã khó có thể tin, mã tiểu hồng sắc mặt cũng không quá hào, biết là một chuyện tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Trừ hy tiếc nuối không có di động có thể mua được đến, bất quá nàng vẫn là làm đủ chuẩn bị từ trong rổ lật ra giấy bút đối hai người nói, đại khái đếm một chút bao nhiêu chỉ. Tốt, tốt, ba người phân công hợp tác một người phụ trách một khối, đếm được kết quả phát hiện không sai biệt lắm có 5600 chỉ. Như thế nhiều cũng khó trách nước như thế thúi, như thế nào sẽ như thế nhiều, lương tố nhã nghi hoặc, trừ hy giải thích. Không kỳ quái, chúng nó hẳn là một cái đội sản xuất cộng đồng nuôi, này đó ra súc dễ dàng, chết dễ dàng ném, ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ ngoại, lưu cho nhà nhà cũng liền một hai chỉ tả hữu kỳ thật không coi là nhiều. Không cho Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng suy nghĩ thời gian, hai người bọn họ đều là người trong thành, này đó không hiểu không kỳ quái, nàng trước cũng không hiểu, vừa tới thời điểm giao dưa đều nhận thức đầy đủ. Đi thôi, chúng ta lại đi mặt trên nhìn xem, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh. Tốt. Trừ hy như thế nào nói, lương tố nhã cùng mã tiểu hồng liền làm như thế đó, đi đi nhìn xem, còn đi phụ cận đội sản xuất hỏi thăm tình huống, đội sản xuất không có người nào tuổi trẻ đều ra ngoài bắt đầu làm việc, chỉ có một hai lão nhân để ở nhà trừ hy trong rồ thả ăn, vừa mở miệng liền nói mình là tùy quân tới đây, vẫn luôn ở trong thành, nhìn đến nơi này hoàn cảnh rất thích, đều là sơn đều là nước tâm tình đều tốt, hôm nay ba người đi ra đi dạo, gió này cảnh trong thành nhìn không tới. Lớn tuổi người liền thích tán gẫu gặp trừ hy ba người không chỉ có là người trong thành, vẫn là quân tẩu, nói tới nói lui đều nói thích nơi này, vậy thì càng có nói đầu, hàn huyên một buổi sáng. Mặc dù nói đều là tiếng địa phương, nhưng trừ hi trước kia lên đại học có cái bạn cùng phòng chính là bên này, nói chuyện khẩu âm không sai biệt lắm, nàng đại khái có thể nghe hiểu. Buổi chiều ba người không ra ngoài, nhưng sáng sớm hôm sau lại hẹn xong đi ra ngoài, liên tục chạy bốn ngày. Ngày thứ 5, trừ hy đem ba người thu tập được tư liệu chỉnh hợp cùng một chỗ, bắt đầu viết. Đầu tiên cảm tả quốc gia cảm tả tổ chức các nàng mới có cơ hội vào ở như thế một cái đại gia đình chung, khắp nơi cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được quân đội đối với các nàng coi trọng, nhưng là bởi vì cái dạng này, làm quân tàu các nàng cũng muốn vì quân đội làm chút chuyện nhường đại gia đình này càng tốt. Tiếp liền dẫn trong bộ đội nước chất vấn đề trước là thế nào trong lúc vô ý phát hiện, sau đó tò mò nguyên nhân, cuối cùng ra ngoài điều tra phát hiện nguyên do, viết đến nơi đây thời điểm trừ hy một chút cũng không nói nhảm tận lực dùng một đôi lời khái quát. Mặt sau ăn nước bẩn nguy hại miêu tả mới chi tiết đứng lên, lại là đưa ra quan điểm lại là nêu ví dụ ăn nước bẩn sẽ sinh bệnh, nàng lão ra trước khi liền xảy ra chuyện, sau đó nàng phát hiện trong bộ đội chiến sĩ cùng phụ cận xã viên còn có trực tiếp uống nước lạnh thói quen, đây càng đáng sợ, phụ cận xã viên năm ngoái liền chết hơn người, cha xét giống như trong thân thể có sâu, nàng hoài nghi chính là nước duyên cớ 33 một đống lớn. Sau đó trọng điểm liền đến, đối mặt loại tình huống này, nàng cùng, Lương Tố Nhã, Mã Tiểu Hồng ba người mấy ngày nay vẫn luôn ra ngoài điều tra, muốn tìm được biện pháp giải quyết nhưng suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp phát hiện đều không được tỉ như nuôi áp việc này là không thể ngăn cản, dù sau đó là người ta đội sản xuất gốc dễ, nhưng đồng dạng cũng không tốt đem con vịt đuổi đi, phụ cận đều là tình thế cũng không thể chậm trễ người ta sinh sản. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đổi nguồn nước con đường này có thể đi. Các nàng cảm thấy có hai cái biện pháp có thể đi được thông. Một cái là ở con sông này thượng du phân lưu, dẫn một cái sạch sẽ nước cùng quân đội dùng, đồng thời cũng không chậm chế đội sản xuất nuôi áp. Bất quá chính là có một cái tai họa ngầm, lo lắng đến mùa hạ sẽ ảnh hưởng rót lương thực sản lượng thấp. Thứ hai chính là từ quân đội gần nhất hỗ trợ xây dựng trong đập chứa nước dẫn một con sông đi ra, công trình lượng có thể lớn một chút nhưng chỗ đó nước lượng đại, dẫn một cái lại đây không chỉ bọn họ có thể ăn còn có thể tạo phúc hạ du đội sản xuất. Trừ hy đem phong thư này khống chế tại 2.000 tự trong vòng, viết xong sau lại cho lương tố nhã mã tiểu hồng truyền nhìn, sau đó lại sửa chữa sửa, xóa đi một ít không cần thiết nói nhảm quân đội tác phong nghiêm cần, thao thao bất tuyệt khó chịu hợp nhìn xem, đột xuất trọng điểm mới là tỷ như nước chất không tốt nguy hại, tỷ như các nàng vì viết thiên văn này làm nào công khóa, còn tỷ như từ đập chứa nước hoa tiêu các loại yêu thế. Trật tự rõ ràng, có lý có cứ, một khi hoàn thành, đó chính là tạo phúc nhân dân, tạo phúc quân đội chiến sĩ việc tốt. Viết xong tin, ba người lại suy nghĩ giao cho ai, các nàng ba cái đối quân đội đều là hai mắt tối đen, trừ hy lại cảm thán nếu là có di động liền tốt rồi, còn có thể tra một chút hiện tại lại không thể hỏi nhà mình nam nhân. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao cho liêu sư trưởng, dù sao các nàng ba cái nam nhân đều trong tay hắn quản không tốt vượt qua hắn đem thư này cho người khác nhìn, không thì đến thời điểm người khác đều biết việc này, liền hắn không biết kia nhiều xấu hổ, đây không phải là cho lận tông kỳ bọn họ tăng thể diện mà là cho bọn hắn nhạ hỏa. Hơn nữa các nàng hiện tại tiếp xúc được lớn nhất quan chính là lưu sư trưởng, nghe nói lưu sư trưởng mặt trên còn có cái quân trưởng, giống như cấp bậc là thượng đem, bất quá các nàng đều chưa thấy qua, không dám loạn tưởng. Nếu thương lượng tốt các nàng cũng không chậm trễ, buổi chiều ba người liền đi tìm Điền Trắng, Điền Trắng là lưu sư trưởng lính cần vụ, ngược lại là có thể giúp bận bịu chuyển giao một chút. Trường 33, kết quả. Tin đưa ra ngoài, trừ hy ba người tâm cũng khởi lên. Tin là Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng đưa Tổng cảm thấy chuyện này các nàng đều không như thế nào xuất lực, hoàn toàn là dính trừ hy tiện nghi cho nên cảm thấy cũng phải làm chút gì. Ta cùng Điền Đồng Chí nói, phong thư này là chúng ta làm quân tổ viết cho lưu Sư Trưởng, cùng này người khác không quan hệ, khiến hắn nguyên thoại cùng lưu Sư Trưởng nói. Lương Tố Nhã khẩn trương hề hề cùng trừ hy báo cáo. Trừ hy nghe gật đầu, vậy thì không sao chúng ta kế tiếp liền an tâm chờ đợi. Lưu sư trưởng bận bịu đặc biệt mấy ngày gần đây quân đội hỗ trợ tu đập chứa nước sự tình, hắn có thể một chốc không có thời gian nhìn không nóng này. Lương tố nhã nghe gật đầu, người nói có đạo lý, nhưng trên mặt lo lắng vẫn không có tán đi, dù sao đây là nàng lần đầu tiên làm như thế sự tình, nàng nam nhân đều không biết nói không sợ hãi là không thể nào. Nhưng ngược lại lại có chút hương phấn, nếu là Lưu sư trưởng đồng ý, vậy chúng ta có phải hay không liền nổi danh? Bên cạnh Mã Tiểu Hồng cũng mím môi cười nhìn Trừ Hy. Trừ Hy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nổi danh cũng không phải là chuyện gì tốt đến thời điểm sợ là muốn bị người đỏ mắt chúng ta không thể rụt rè, nhưng là không thể biểu hiện được quá đắc ý, liền làm phổ thông sự tình đến đối đãi sau đó liền quên loại kia. Đối đối đối, lương tố nhã gật đầu tán đồng, cảm thấy Trừ Hy nói đến trọng điểm đi lên. Nhưng muốn nói sau đó liền quên, đó cũng là không thể nào sự tình, nàng còn chuẩn bị về sau chém gió cho nhà người nghe đâu. trừ hy đoán không lầm tin đưa ra ngoài 2-3 ngày sau đều không động tĩnh, nguyên bản ba người chờ mong tâm tình khẩn trương cũng bởi vì này dài dòng chờ đợi dần dần nhạt xuống dưới, thậm chí còn có chút lo lắng có thể hay không gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may còn không về phần chính là lưu sư trưởng chính mình cũng mò không ra việc này tin kỳ thật hôm đó buổi chiều liền bớt chút thời gian nhìn hắn cảm thấy đây không phải là việc nhỏ hẳn là muốn coi trọng cho nên vào lúc ban đêm liền đem mặt khác mấy cái sư trưởng gọi vào trong nhà mở hội nghị mở cả đêm vài người cho ra kết luận chờ thủ trưởng trở về nói nhưng này đó người sau khi về đến nhà liền bắt đầu nói cho trong nhà người ngày mai ăn tin giếng nước trong nước chẳng sợ muốn dùng trong vòi nước nước cũng muốn đun sôi dùng Cái này một chờ chính là ba ngày. Ngày thứ tư buổi sáng, trong bộ đội đột nhiên khẩn cấp tổ chức một hồi đại hội. Lẫn tông kỳ cơm đều còn chưa ăn xong, trong ngực ôm tiểu khuê nữ. Tiểu khuê nữ hiện tại thích lắc lư thích run rẩy trừ hy chỉ cần lẫn tông kỳ ở nhà, đều đem con ném cho hắn. Ai kêu là hắn chiều ra tới thật xấu, hắn không hầu hạ ai hầu hạ. Đem tiểu nha đầu đặt ở trên đùi ôm, vừa ăn vừa run chân. Tiểu nha đầu là khoái hoạt chính là nhìn xem ba ba miệng cơm luyến tiếc rời đi đôi mắt Cũng đúng lúc này, đột nhiên vang lên loa thông chi họp. lận Tông Kỳ đem con cho Trừ Hy cơm cũng không ăn, vội vội vàng vàng về phòng thay quần áo. Trừ Hy sợ hắn bị đói, đem con bỏ vào bên cạnh trong nôi, bận bịu đi phòng bếp làm hai cái đại cơm nắm, may mắn buổi sáng làm là cơm còn xào hai món ăn, đồng dạng đào hai muỗng phóng tới cơm nắm trong ép thật tại lận Tông Kỳ đi ra ngoài khi đưa cho hắn. Cầm trên đường ăn, tốt. lận Tông Kỳ nhìn cũng không nhìn liền tiếp nhận, sau đó ra bên ngoài hướng, chạy đến giao lộ khi đụng phải cao chính ủy còn bị hắn đoạt một cái đi. lận Tông Kỳ mới vừa đi cách vách Lương Tố Nhã cùng sau nhà Mã Tiểu Hồng liền tới đây, hai người trên mặt vừa chờ mong vừa khẩn trương. Lương Tố Nhã còn hỏi, người nói có phải hay không chính là chuyện đó. Nàng cũng không ngốc nếu là lãnh đạo không tiếp thu cái này ý kiến, chỉ sợ sẽ không nổi lên cái gì bọt nước hiện tại động tĩnh lớn như vậy, hẳn là tương đương coi trọng. Trừ Hy cũng không dám nói cam đoan lời nói, chỉ nói, xem trước một chút. Cái này vừa thấy, liền nhìn đến trạng vạng lận Tông Kỳ trở về, lận Tông Kỳ hôm nay so bình thường trở về muốn muộn được nhiều trời đã tối, trên người ướt đẫm thấu, lại là bùn lầy lại là nước. Phức tạp nhìn thoáng qua Trừ Hy cũng không tiến phòng, trực tiếp đi đến vòi nước chỗ đó hướng trên quần hài thượng bùn. Trừ Hy ôm khuê nữ đứng ở cửa nhìn hắn, bị hắn một cái liếc mắt kia nhìn xem trong lòng mau mau cũng không biết hắn có ý tứ gì. Thế nào, thật cẩn thận hỏi một câu. Lận Tông Kỳ nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt như cũ rất phức tạp, không nói chuyện, mím môi hướng nàng lắc đầu. Rửa sau cuộn lên ống quần, còn cỡi giày ra để chân trần đạp trên mặt đất. Chữ Hy xoay người đi cho hắn lấy hài. Lận Tông Kỳ vào phòng khi không xuyên. Không có việc gì, đừng làm ướt. Chữ Hy cũng không hiểu hắn đây là cái này có ý thứ gì, như là sinh khí, hoặc như là không sinh khí. Đều mò không ra như thế nào nói, nhưng trong lòng cũng biết nhất định là lá thư này duyên cớ Ăn cơm trước đi, ăn, cơm tối như cũ là canh cá sắt lát Bên trong nàng còn thả một ít khoai lang phấn làm mì Trong suốt có nhai sức lực nhi, là đại học ăn vặt phố bán lạnh ra sạp thượng thường có loại kia Đây cũng là lần tông kỳ chưa từng ăn, vừa chua xót lại cay Cũng không biết thả cái gì còn có chút ma miệng Một bữa cơm ăn, một ngày buồn bực cũng theo tan bảy tám phần Bất quá buổi tối rửa mặt tốt sau hai người nằm ở trên giường, lận tông kỳ vẫn còn có chút nghẹn khuất đạo, ngươi lần sau không thể như vậy, coi như làm cái gì, trước đó cũng phải cùng ta thông ca khí, lãnh đạo hôm nay nhường ta đứng lên nói chuyện ta một chữ đều nói không nên lời. Đương nhiên, mất mặt cũng không chỉ một mình hắn còn có Trương Thành Ngọc cùng Hàn hữu thủ. Ba người cùng ngốc từ đồng dạng đứng tất cả mọi người nhìn hắn nhóm ba cái cũng không phải nhiều người quen biết nhiều xấu hổ. Ngay từ đầu lãnh đạo đọc lá thư này thì hắn trong lòng còn nghĩ, nhà ai tức phụ tư thưởng giác ngộ cao như vậy. Nào biết cuối cùng lại là nhà hắn, trừ hy không biết còn xảy ra chuyện như vậy, cái này quả thật có điểm xấu hổ. Bận bịu vươn tay ôm chặt hắn, làm nũng nói ai nha ta không phải sợ lãnh đạo nếu là không có việc gì ngươi cũng theo mất mặt sau. Nghĩ liền cái gì đều không nói, lấy chúng ta quân tẩu danh nghĩa viết ngươi đừng khó qua, ta về sau mặc kệ làm cái gì khẳng định đều trước cùng ngươi nói. Lại nói ta lúc đó chẳng phải đau lòng ngươi nha, mỗi ngày buổi sáng đi sách nước có thời gian như vậy nghỉ ngơi nhiều tốt. Chúng ta là phô thê, lận tông kỳ nghiêm túc nói cho nàng biết, trừ hy nhận thức ngoan, là là là chúng ta là phô thê, mà kệ là không phải việc tốt cũng muốn cùng nhau gánh vác. Lận tông kỳ tiếp tục bổ sung thêm, đối người nói rất đúng có đạo lý. Sợ hắn không tin, trừ hy còn ngẩn đầu đầy mặt chân thành nhìn hắn, cũng không biết hắn có nhìn hay không nhìn thấy, dù sao nét mặt của nàng là muốn nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn, liền kém dơ tay lên thề. Lẫn tông kỳ thấy nàng nhận sai thái độ tốt, cũng liền bỏ qua nàng, ngắm nàng một chút nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó nói khởi sáng sớm hôm nay sự tình, lãnh đạo còn khen các ngươi nói các ngươi làm rất tốt, lương thiện, thông minh, làm đến nơi đến chốn vì quân đội xếp yêu giải nạn, là cái tốt quân tàu. Trừ hi nghe nhếch miệng cười thật sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó tò mò hỏi ngươi sáng nay đứng lên sau thật sự một câu đều chưa nói cỡ nào tốt cơ hội như thế nào không biết khen nàng hai câu thật là vại cáo cho người xem lưng lận tông kỳ tức giận nhìn nàng một cái thấy nàng đầy mặt chờ mong nhìn mình trầm mặc một chút thu hồi ánh mắt ngủ trực tiếp nhắm mắt lại Sau đó bất luận trừ hy như thế nào đong đưa hắn lắc lư hắn, chính là chết sống không mở mắt ra, tức giận đến trừ hy nhổ hắn lông nách. Nhưng đáng tiếc chẳng sợ lận tông kỳ đau cắn răng, đều không mở mắt ra. Trừ hy cũng là phục rồi, đành phải bất mãn ngủ. Sáng sớm hôm sau, lận tông kỳ liền đi, đi trước nói giữa trưa cũng không về đến. bởi vì trừ hy lá thư này lãnh đạo trực tiếp khiến hắn cùng trương thành ngọc hàn hữu thụ mang binh mở ra đào phân lưu đập chứa nước sự tình không thể chậm trễ nhưng quân đội nước uống sự tình cũng rất trọng yếu ai kêu tin là bọn họ tức phụ viết đâu đương nhiên cũng bởi vì chuyện này Hắn cùng Trương Thành Ngọc Hàn hữu thụ ba người tại quân đội xem như nổi danh trong bộ đội nước có vấn đề, phía dưới binh đã sớm phát hiện, nhưng bọn hắn là quân nhân, không dám cho tổ chức thêm phiền toái, hơn nữa quân đội điều kiện đã rất khá cho nên cơ hồ không ai dám mở miệng. Hiện tại có ba cái quân tàu giúp bọn hắn ra mặt, đặc biệt biết ba cái quân tàu vẫn luôn ăn đều là nhà ăn giếng nước trong nước, viết phong thư này hoàn toàn vì những người khác thân thể nghĩ, liền cảm thấy, ba vị này quân tàu người tốt ba cái quân tàu bọn họ không biết nhưng nhận thức lận tông kỳ bọn họ a Tức phụ tư tưởng giác ngộ cao như vậy, các nàng đó nam nhân khẳng định lại càng không sai. Dù sao hiện tại phía dưới binh, nhìn đến hắn, đều biết hắn là lận phó đoàn trường. Trừ Hy biết hắn giữa chưa quân đội sẽ có người đưa cơm ăn là bánh bao sau, lại đau lòng lại bất đắc dĩ, đành phải buổi sáng buổi tối cho hắn thêm thêm cơm. Cái này một việc liền bận bịu đến trong tuần tháng 11 trong bộ đội người nhiều lực lượng đại, đặc biệt mỗi một người đều là bộ đội đặc trùng xuất thân, làm việc đến cùng không biết mệt mỏi giống như có đôi khi buổi tối còn ra đi. Ngày đột nhiên lạnh, bên này cuối tháng 10 liền đi xuống tuyết, đập chứa nước còn chưa kiến thành thời điểm, trong bộ đội liền dùng thượng sạch sẽ nước, không túi, cũng không hồ đồ, nước trong và gợn sóng, có mấy cái quân tàu còn tới nhà bọn họ đến nói lời cảm tạ Lẫn Tông Kỳ hiện tại ban ngày còn ra đi bận bịu nhưng không về phần giống khoảng thời gian trước như vậy không có nhà. Mà cũng chính là cái này thời gian một cái nháy mắt tiểu nha đầu trưởng thành không ít hiện tại 7 tháng, lớn trắng trắng mềm mềm, trừ hy sợ nàng đông lạnh, mỗi ngày cho nàng bọc được giống cái cầu đồng dạng Hiện tại nàng có thể ăn một ít phụ thực tỷ như bột gạo trứng gà canh những kia, nhưng trừ hy không có trăm con thư tham khảo, rất nhiều thời điểm cũng không dám cho nàng ăn nhiều. Tiểu nha đầu hiện tại đỡ đong đưa giường lan can có thể đứng dậy, nhưng đứng không vững, lập tức liền ngã. Trong miệng cũng có thể gọi ra mấy cái từ, này đó Lương Tố Nhã nói bình thường, con trai của nàng lúc ấy cũng là như thế, nhưng không tiểu nha đầu thông minh, sẽ nói nhiều như vậy từ con trai của nàng lúc ấy chỉ biết gọi phụ thân. Lương Tố Nhã cùng trường phó đoàn trưởng có một đứa con, năm nay cựu tuổi theo ra ra nãi nãi tại lão gia thị xã, bên kia có trường học không nghĩ mang đến chịu khổ. Trừ hy không rõ ràng lắm hài từ phát dục tiêu chuẩn, nàng xuyên qua lại đây thì nàng cháu nhỏ mới 6 tháng đại, hơn nữa còn hai tháng không gặp mặt, lúc này hẳn là sẽ nói chuyện đi bộ. Trừ hy ngược lại là không thường nghiệm, có thể từ tiểu gia lý trường thế hệ bất công duyên cớ, nàng đối đại thì tiểu đệ tình cảm cũng không sâu, lại nói tiếp bọn họ ba huynh muội đều so sánh lạnh lùng, cũng là gặp lận tông kỳ, nàng mới biết được còn có như thế phúc hậu người, nếu là đổi làm nàng, ngươi nhìn nàng đáp không khớp lý lận mẹ bọn họ. Trường 34 tâm tư, tối thứ sáu thượng lưu sư trưởng phu nhân lại muốn thỉnh bọn họ ăn cơm cùng còn có trương thành ngọc cùng hàn hữu thủ. Hàn là lưu sư trưởng ý tứ đối với các nàng ba cái viết thư sự tình tỏ vẻ tán thưởng. Kỳ thật trừ hy trong lòng đều biết trong bộ đội đều là mới tới binh, ngay từ đầu đều không thế nào quen thuộc cho nên không ai dám đứng ra, nhưng thời gian lâu dài khẳng định sẽ có người đứng ra nói. Chỉ là trừ hy người này không thích lề mề, tổng cảm thấy nói sớm nói muộn đều đồng dạng cho nên phần này công lao cũng thuận tiện tình các nàng tam. Nàng không cảm thấy chính mình như vậy làm nơi nào không tốt. Chính mình không trộm, không cướp, quang minh chính đại biểu hiện mình có cái gì không thể. Có lẽ chọc người ghét nhưng đồng dạng cũng sẽ nhường càng nhiều người chú ý tới bọn họ, đây liền bao gồm mặt trên lãnh đạo, mỗi người theo đuổi không giống nhau, có người thích điệu thấp, có người thích chú mục mà nàng thuộc về sau. Tựa như đại học thời kỳ tuyển ban làm, lựa chọn đều là những kia ngay từ đầu liền tích cực biểu hiện đồng học mà 4 năm đại học nhất được coi trọng cơ hồ cũng chính là này đó người. Nàng không nghĩ lần tông kỳ đi lên đời như vậy con đường, chết đều không ai vài người nhớ, những kia ngoài miệng nói nhớ kỹ cùng với nói là hắn người kia còn không bằng nói là hắn mang đến vinh quang. Hắn đời trước chết vào năm 1989, lúc trước diễn quay chụp trước trừ hy trả lại lưới tìm qua hắn một ít tư liệu, nhưng trên mạng không có bao nhiêu về sự miêu tả của hắn, chỉ nhắc tới sinh ra cùng chức vị, nguyên nhân của cái chết không có giải thích chỉ ba phải cái nào cũng được nói chết vào nhiệm vụ. Kỳ thật nguyên nhân liền nàng bạn trai cũ đều không biết nàng bạn trai cũ vẫn cho là ra ra hắn năm đó chấp hành nhiệm vụ là phá giải trên quốc tế nhất cọc nhiều quốc nhân khẩu buôn bán đại án, đây cũng là ngôn luận cho bọn hắn một nhà giải thích. Nhưng Trừ Hy biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, kia cọc đại án chỉ cần người cẩn thận đi thăm dò liền biết cũng không phải cái gì bí ẩn án kiện. Tại Linh mấy năm còn bị mẫu quốc chụp thành phim tài liệu chẳng qua nhìn ít người, không có người nào chú ý tới cho nên quốc gia hoàn toàn không cần phải giấu giếm thân phận của lận Tông Kỳ càng không có tất yếu cho lận gia lớn như vậy vinh dự. Trừ khi lúc ấy cũng là tò mò cho nên cố ý tra xét năm đó trong nước phát sinh vài món đại sự trong đó có một việc đưa tới chú ý của nàng, đó chính là năm 1989 mùa thu, có 17 cái du học nước ngoài đứng đầu nhà khoa học không để ý gian nan hiểm trở trở lại tổ quốc trong đó có mấy cái vẫn là trên sách giáo khoa nhân vật là hàng không hàng thiên đạo. Đạn nghiên cứu chờ nhiều lĩnh vực lĩnh đầu dương, này đó người có thể trở về quốc gia bỏ ra tổn thất thật lớn, bởi vì lúc ấy phương Tây những quốc gia kia trăm loại cản trở. Kỳ thật từ đầu tới đôi chuyện này chỉ có thời gian có thể đối được nhưng bài trừ mặt khác vài món đại sự kiện sau trừ hy lại phát hiện nàng bạn trai cũ phụ thân không chỉ tại quân tránh giới hỗn được mở ra tại khoa học giới như thường rất có nhân mạch. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết nàng bạn trai cũ ra ra năm đó chỉ sợ thật là bởi vì này sự tình hy sinh cho nên quốc gia giấu giếm, sợ lận ra lọt vào ngoại quốc trả thù cho nên lận ra mới có nhiều như vậy vinh dự, này đó vinh dự lận ra làm được khởi. Đây cũng là lúc trước nàng vì sao kiên định phải gả tiến lận ra, bởi vì biết lận ra có thể cho nàng nhảy ra ban đầu cái kia vòng tròn chân chính tiến vào xã hội thượng lưu. Khi đó lận tông kỳ tại nàng trong lòng chỉ là một cái mơ hồ người cho nên nàng có thể không hề gánh nặng đi tính kế này đó. Nhưng bây giờ, nói thật sự, trừ hy có đôi khi chính mình cũng rất mê mang, nàng thậm chí có chút hối hận chính mình lúc trước vì sao như vậy cẩn thận, cũng hối hận tại sao mình không có đi cha càng nhiều về hắn chuyện, không thì nàng có thể không giống như bây giờ lo âu. Nàng không nghĩ lần tông kỳ chết muốn cho hắn vẫn luôn cùng ở bên mình, nhưng lại không dám lấy cái này nghèo khó lại khổ khó khăn quốc gia tương lai nói đùa. Nàng cũng không biết chính mình như vậy làm có ích lợi gì. Nàng chỉ là nghĩ vì hắn làm chút gì ở nơi này an toàn trong hoàn cảnh, khiến hắn có thể bị càng nhiều người nhớ kỹ, nàng còn muốn cho lãnh đạo nặng bao nhiêu coi hắn, cho dù là về sau phái hắn ra ngoài chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm ít nhất cũng phải bảo mật tốt hành tung của hắn. Có lẽ, hắn đời trước có thể sẽ không sớm như vậy sẽ chết. Có ít thứ trừ hy không muốn đi nghĩ sâu. Trạng vạng lận tông kỳ sau khi trở về trừ hy liền cùng hắn cùng đi lưu sư trường trong nhà, lần này chỉ dẫn theo mấy cây hoa quả, lương tố nhã cùng mã tiểu hồng cũng là, ba người buổi chiều đều thông qua khí. Cơm tối cựu đồ ăn nhất canh, trong đó món ăn mặn liền chiếm bốn đạo có thể thấy được là dùng danh tác. Đây là trừ hy lần đầu tiên gần gũi nhìn đến mã tiểu hồng nam nhân, niên kỳ quả thật lớn tuổi một chút cũng không biết có phải hay không công tác quá mệt mỏi duyên cớ tóc mai tóc còn có chút bạch nhưng không hiện lão, ngược lại có trung niên nam nhân đặc hữu ôn hòa khí chất. Cùng mã tiểu hồng như thế cái đơn thuần nữ hài ngồi chung một chỗ, nhìn xem còn rất xứng. Trên bàn cơm còn có rượu, là gạo rượu cũng không biết lưu sư trường từ chỗ nào lấy được một người học cha gốc lần Tông Kỳ tự hồ có chút không thể uống. Uống hai ngụm mặt liền đỏ, nếu không phải Trừ Hy bây giờ còn đang bú sữa, nàng đều nghĩ thay hắn uống. Vài người vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, lúc đi ngày đã tối hẳn. Trừ Hy sợ lần Tông Kỳ hun khuê nữ trên đường trở về mình ôm lấy tiểu nha đầu hiện tại đặc biệt lại Trừ Hy ôm một lát liền hướng lên trên ước lượng nhất ước lượng. Tiểu nhà đầu ngủ một buổi chiều, lúc này tinh thần chân, miệng a a đát đát kêu, đôi mắt to xinh đẹp cô lưu lưu thẳng chuyển thân thể còn tại trừ hy trong ngực xoay. Đừng làm ruột, mẹ ôm bất động ngươi. Trừ hy thức giận sờ trường tại trên mông nàng vỗ vỗ. Tiểu nhà đầu xoay được càng tích còn tưởng rằng mẹ tại cùng nàng chơi, nhếch môi cười. Ba ba ba, người phụ thân uống rượu, không thể ôm ngươi. Trừ hy còn chưa nói xong, bên cạnh lận tông kỳ liền đem đầu hướng nàng nhất thấp. Đem nàng đặt ở trên cổ ta ta đến đà nàng. Trử hy thật sự là ôm không được nhất là tiểu nha đầu thích xoay đến xoay đi, lại xoay thật sự muốn rơi. Thấy hắn như vậy, dứt khoát trực tiếp đem con hai cái đùi đi trên cổ hắn vừa để xuống. Người bắt được nàng hai cái chân, đến đỡ ngươi phụ thân đầu. Trử hy không yên lòng nhón chân lên kéo tiểu nha đầu hai tay. Kỳ thật đều không đợi nàng nói tiểu nha đầu chính mình liền rất có nguy cơ ý thức ôm lấy ba ba đầu. Có thể là lần đầu tiên cưỡi ba ba tiểu nha đầu cảm thấy rất mới lạ, lắc lắc đầu nhỏ khắp nơi nhìn, buổi tối khuya đen tuyền, cũng nhìn không thấy cái gì cố tình nàng nhạc không được miệng ba ba ba ba hô. Đi ở phía trước lương tố nhã cùng trương phó đoàn trưởng nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một màn này, nhịn cười không được lương tố nhã miệng đùa thú vị đạo nha nha, mụ mụ ngươi đâu. Tiểu nha đầu hiện tại đã nhận thức nghe nói như thế, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, nghiêng đầu tả hữu nhìn, nhìn đến bên trái trừ hy. hưng phấn cầm béo tay chụp nàng ba ba đầu ma ma nãi thanh nãi khí nói chuyện còn có chút phát âm không rõ ràng trừ hy đưa tay đặt ở nàng phía sau lưng nghe được khuê nữ gọi mình nở nụ cười đừng đánh người phụ thân người phụ thân đầu đều bị người đánh ngốc tiểu nha đầu nghe không hiểu chớp chớp đôi mắt nhìn trừ hy ngược lại là phía dưới lần tông kỳ cấp hống hống che chở không có việc gì không đau trừ hy tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn có như vậy phụ thân nàng thật lo lắng về sau khuê nữ nuôi lệch về nhà trừ hy đi bú sữa lận tông kỳ tắc khứ phòng bếp mốc nước lại đây rửa mặt rửa chân buổi tối lúc đi nấu nước ấm nhưng bây giờ thời tiết lạnh nước lúc này đã nguội không ít lại lần nữa bỏ thêm củi đốt Chờ hắn tạo mối nước nóng trở về, hải tử đã uống tốt nãy nằm ở trên giường chơi, trong nhà liền cả nhà bọn họ tam khẩu, khuê nữ chậu đơn độc, hai người bọn họ chậu cùng dùng, nhưng mỗi lần đều là trừ hy trước tẩy. Trừ hy lúc rửa mặt lần tông kỳ lại đi đánh nước rửa chân. Ngày mai là cuối tuần cho nên cũng không vội mà dậy sớm tuần trước tích trữ rất nhiều bột mì thịt những kia, hiện tại trời lạnh thịt vài thứ kia có thể thả lâu cho nên tuần này bọn họ liền không chuẩn bị đi huyện lý. Trừ hy đem chân ngâm mình ở trong chậu thì lần tông kỳ cũng lại đây, chân của hắn đại, vừa để xuống xuống dưới trừ hy đều không có chỗ để, nước không phải quá nóng, nhưng ngâm chân đủ. Hai con chân to đặt ở trong chậu trừ hy chỉ có thể đi biên biên góc góc nhét, tức giận đến nàng tại chân hắn lưng đạp hai lần. Người liền không thể nâng lên một chút. lận tông kỳ nhìn cười cuối cùng vẫn là cho nàng để cho địa phương hắn rửa chân so sánh nghiêm túc còn thích sở trường xoa xoa tay trước xoa trừ hy hai cái chân xoa tốt sử dụng sau này bên cạnh khăn mặt lau sạch sẽ sau đó lại xoa chính mình trừ hy ngồi ở trên giường ngâm tốt chân liền thuận thế đi trên giường lăn một vòng tiểu nha đầu chính hừ hừ xích xích muốn từ trong chăn bò đi ra mông vỉnh được lão cao trừ hy thấy được đùa dai đem nàng mông đi xuống nhấn một cái tiểu nha đầu lập tức đi xuống nhất nằm sấp Trừ Hy trực tiếp cười ra tiếng. Lận Tông Kỳ cũng tẩy hào, nhắc nhở ta thắt đèn. Trừ Hy nhanh chóng cởi quần áo đi trong chăn nhảy, nằm xuống sau, một phen ôm chặt khuê nữ mềm mềm thơm thơm tiểu thân thể, mạnh hút một ngụm. Đây là cái gì tiểu đáng yêu a thế nào thơm như vậy? Ma ma thật thích ngươi. Nói như vậy, phía sau nàng cũng nhiều một người, nam nhân cũng học nàng bộ dáng từ phía sau ôm lấy nàng. Mỗi lần cũng chỉ có đen nhìn không thấy người thời điểm hắn mới như thế chủ động. trừ hy biết hắn cái gì đức hạnh nhưng vẫn là quay đầu lại hôn hắn, sau đó hướng hắn mập mờ nói một câu. Ta trước đêm khuê nữ dỗ ngủ, lận tông kỳ rất ăn ý biết nàng có ý thứ gì ôm hông của nàng nắm thật chặt. ngược chỗ đó truyền đến vài tiếng buồn bực cười. lưu sư trưởng phu nhân vừa mời khách cơm nước xong, ngày hôm sau Trần Lệ liền tới đây nói trịnh đoàn trưởng tức phụ cũng muốn thỉnh bọn họ đi ăn cơm, không chỉ có hai người bọn họ cao chính ủy bọn họ cũng sẽ đi qua. Trịnh đoàn trưởng tức phụ này cử động, trừ hy đều không dùng động não đều biết chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là nghĩ bày đoàn trưởng phu nhân cái giá tới giết giết chính mình uy phong, dù sao nàng nam nhân so lận tông kỳ quân hàm muốn cao. Trừ hy cảm giác mình nhìn người rất chuẩn, so với trần lệ loại này quang minh chính đại biểu hiện thích chán ghét người, giống trương diễm loại này nhìn xem hòa hòa khí khí nhân tài là chân chính phải chú ý. Nàng tự nhiên không nguyện ý trở mặt chẳng sợ trong lòng biết là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trần lệ tới đây thời điểm trừ hy cũng mới đứng lên, nàng cùng lận tông kỳ buổi sáng đều chưa ăn, buổi sáng cho hài tử đút nãy đổi tả sau, lại niêm hồ hồ nằm dài trên giường đi. Giữa chưa thật sự là đói chịu không được nàng đứng lên nấu cơm, lận tông kỳ còn đang ngủ thuận tiện nhìn xem hài tử. Trần lệ đều không, bỏ lại một câu liền đi. Tựa hồ sợ trừ hy hội lưu nàng ngồi trong chốc lát. Chử hy đối với nàng bóng lưng trợn trắng mắt, xoay người trở về nhà, lận tông kỳ tựa hồ người được mùi, không đợi nàng kêu chỉ mặc cái quần đùi đứng lên, để trần trên chân xuyên vẫn là nàng dày. Trong tay ôm cắn tay khuê nữ, trong lòng còn nhớ Chử hy trước kia đã nói với hắn lời nói, không thể bỏ lại hài từ một người một chỗ, không thì va chạm bọn họ cũng không biết. Chử hy thấy hắn trực tiếp đi lấy bát tức giận đánh hắn. Ngươi rửa không? Nàng đánh người rất có kỹ xảo, không đánh nhiều chỉ đánh một lớp da cam đoan đau. Lận Tông Kỳ quay đầu lại nhìn nàng, đầy mặt bất đắc dĩ. Hành hành hành ta đi tẩy, trừ hy tức giận chừng hắn, nói giống như là vì ta tẩy đồng giảng. song đối với hắn phía sau lưng ngoan thoại, lần sau không tẩy, đừng nghĩ hôn ta. Lận Tông Kỳ nghe được trực tiếp buồn bực cười lên tiếng quay đầu sang nhìn nàng, trong mắt cười đến chế nhạo. Mỗi lần đều là ngươi trước hôn ta. Nói xong cố ý nghiêng đi thân, đem trước ngực mình giấu vết lộ cho nàng nhìn. Đó là nàng tối qua cùng sáng nay lưu lại, người có thể đi chết. mươi 35, trịnh đoàn trưởng một nhà cơm tối, trừ hy cùng lận tông kỳ đều không muốn đi, hắn tuy rằng phúc hậu thành thật, nhưng cũng không đại biểu hắn ngốc lưu sư trưởng gia vừa ăn xong, nhà bọn họ cơm liền đến, như là tự cao tự đại hoặc như là chất vấn. Cho nên hai người dây dưa đến lau đen mới đi ra ngoài, liền cái này. Hai người cũng không lớn vui vẻ thật vất vả chuẩn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghỉ ngơi một ngày còn bị người quấy giày ở nhà nằm ở trên giường ngủ nhiều thoải mái. Nhưng vẫn là đi, đi thời điểm bọn họ cũng không phải muộn nhất tại cửa ra và còn gặp Cao Chính ủy một nhà. Đây là trừ hy lần đầu tiên nhìn đến Cao Chính ủy tức phụ Chu Vân, Chu Vân nhìn xem tuổi không lớn, liền 27-28 dáng vẻ, ngũ quan đoan chính, bất qua nhất xuất chúng vẫn là kia thân khí chất đưa mắt nhìn cảm thấy đây là cái thanh thanh lãnh lãnh người. Trừ hy từ lương tố nhã tin đồn biết người ta cao chính ủy giống như từ đế đô bên kia tới đây trước đó từng kết hôn cùng vợ trước có hai cái hài từ cái này chu vân là sau cưới, nghe nói trong nhà thành phần không tốt cho nên mang theo thức phụ tới bên này. Nàng cũng không biết thật giả, nhưng nếu đã có người nói, chỉ sợ cũng là 89 phần 10. Như thế vừa thấy cao chính ủy trong nhà còn thật phức tạp. Cơm tối ngũ đồ ăn nhất canh, đem so sánh tại lưu sư trường trong nhà thật đồ ăn, trịnh đoàn trường trong nhà đồ ăn liền có chút không đủ nhìn, tất cả đều là tố không nói, duy nhất một đạo thịt đồ ăn vẫn là đồ ăn nhiều thịt thiếu, mỗi bàn trong cái đĩa đồ ăn bị lá lay mở ra loại kia kỳ thật căn bản không nhiều. Một bữa cơm, so với bên cạnh Chu Vân chưa ăn vài hớp chữ hy đó là bắt sức lực ăn, nàng cảm thấy phải đem chính mình mang đến kia mấy cái lê bàn cho ăn trở về. lận tông kỳ cũng mặc kệ nàng thấy nàng thích ăn còn không ngừng cho nàng gắp miệng còn giải thích hai ta ngủ đến vừa rồi mới đứng lên một ngày chưa ăn nghe được mặt trên trương diễm mặt đều tái xanh cho nên cố ý đói bụng đến nhà bọn họ ăn cái này được nhiều giày da mặt mới có thể làm ra chuyện như vậy lần trước đi lưu sư trưởng ra như thế nào không thấy nàng có thể ăn như vậy a đi lưu sư trưởng ra sách là thịt đến nhà bọn họ sách chính là mấy cái lê trong lòng hối hận thỉnh trừ hy tới dùng cơm cảm giác mình thua thiệt lớn trừ hy quả thật đói bụng hai người buổi chiều nằm ở trên giường lại hồ nháo một phen giữa chưa ăn cơm đã sớm tiêu hóa ghế trên trương diễm nhìn xem nàng cười đến miễn cưỡng đói bụng liền ăn nhiều một chút chúng ta quân đội được ít nhiều đệ muội không thì chúng ta còn không đủ ăn tốt nước đâu này đó ngày ta nấu cơm đều cảm thấy thơm đệ muội lớn như vậy công lao là nên ăn nhiều một chút đừng khách khí trừ hy ngẩng đầu nhìn nàng cười cũng không tiếp lời nói Nhưng động đũa tốc độ vừa nhanh một chút còn trước mặt của nàng hung hăng kẹp một đũa lớn trực tiếp xóa choi choai cái đĩa, phản phất đang nói nàng một chút cũng không khách khí. Trường Diễm trên mặt tươi cười nhạt điểm, nhịn nhịn cuối cùng cố gắng bài trừ cười nói, đệ muội về sau có chuyện gì cũng theo chúng ta thương lượng hạ, lần này ta nghe đều cảm thấy các người gan lớn, chúng ta dù sao đều là mới tới, hơn nữa đều thuộc về một cái đoàn, không có gì nói không ra cũng đừng làm cho lãnh đạo hiểu lầm chúng ta không đoàn kết. Trừ hy nghe, đầy mặt ngây thơ ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không biết có hay không có nghe hiểu trực tiếp đối với nàng dùng sức gật đầu. Sau đó trực tiếp quay đầu nhìn lận Tông Kỳ, người ăn xong sao, ta cũng giúp ngươi thêm một chén. Nghe được ngồi ở bên cạnh nàng Chu Vân cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lận Tông Kỳ cũng không khách khí với nàng, bưng lên bát ba hai cái ăn xong, sau đó đem bát đưa cho nàng. Nhiều thêm điểm ta chưa ăn no, tốt đát. Trừ hy hơn thêm điểm chính là ép tràn đầy một chén, thật loại kia, hình dạng đều đi ra, không chỉ như thế, mặt trên còn đắp hai tầng cơm cháy. Ngồi ở ghế trên trương diễm mặt lại nón xanh, cái này hai người là heo sao, có thể ăn như vậy, cái này cái gì lời nói đều cũng không nói ra được. Bất quá, cũng bởi vì này ngừng, trịnh đoàn trưởng vợ chồng rốt cuộc không mời qua hai người bọn họ đi ăn cơm. Lương Tố Nhã còn hỏi nàng, người tại sao không đi trương tàu từ chỗ đó trò chuyện. Người cũng không thấy, người ta trần lệ mỗi ngày đi nhà nàng chạy, hai người tốt cùng cái gì giống như, ngươi như vậy không tốt, chẳng sợ trong lòng không bằng lòng cũng phải đi trò chuyện tình cảm đều là ở ra tới. Trừ hy tự nhiên biết đạo lý này, nhưng trương diễm như vậy người nàng lại không nguyện ý giao tiếp tâm tư quá hẹp hỏi, có chút ánh mắt thiền cận như vậy người sẽ không cho phép người bên cạnh so nàng tốt cùng nàng giao tiếp không chỉ mệt còn muốn các loại chịu thiệt mới được cố tình loại này chịu thiệt vẫn không có báo đáp chịu thiệt. liền tỷ như kia trần lệ theo nàng cùng với trục trương diễm định hot còn không bằng đi chụp chu vân định hot người ta cao chính ủy mặc dù không có trịnh đoàn trưởng có thực quyền nhưng người ta nhưng là từ đế đô tới đây chỉ sợ trong nhà còn rất có bối cảnh cưới chu vân cái này thành phần không tốt còn có thể che chở nàng ở nơi này niên đại an an ổn ổn sống chính mình ngồi chính ủy vị trí há là người bình thường trừ hy đem lời nói này cho lương tố nhã nghe lương tố nhã nghe được mắt sáng lên người cũng cảm thấy cao chính ủy không đơn giản Ta nói cho nam nhân ta nghe, hắn còn cảm thấy ta ý nghĩ rất nguy hiểm, ta thật là hận không được bóp chết hắn. Đáng tiếc cái kia chu vân quá không tốt ở chung ta ngay từ đầu còn tìm qua nàng nói chuyện, nhưng nàng căn bản không khớp để ý ta thái độ đặc biệt lãnh đạm tâm tư ta cũng liền nghỉ. trừ hy đối với nàng lắc đầu. Không cần, nam nhân ngươi chính mình liền rất lợi hại, không cần thiết đi chụp người khác định hót chúng ta thấp người một đầu không tính, nam nhân ngươi cũng sẽ theo thấp người một đầu, một khi làm cho người ta xem thường, vậy thì vẫn luôn làm cho người ta xem thường. Cho nên cho dù là đối lưu sư trưởng phu nhân, nàng cũng chỉ là làm ra một bộ chịu khó có hiểu biết bộ dáng đến, bởi vì nàng biết giống các nàng loại kia lớn tuổi phụ nữ, liền thích loại này hiền thê lương mẫu nữ hài. Nhưng trừ hy trước giờ không nghĩ tới giày ra mặt đi các loại vuốt mông ngựa, rõ ràng có thể ngồi giao lưu, nàng vì sao phải quỳ. Theo nàng, kiên cố nhất quan hệ chính là bình đẳng quan hệ, nếu bất bình đẳng, chỉ dựa vào nói hai ba câu là căn bản không biện pháp xoay truyền, chỉ có đem đoạn này bất bình đẳng địa vị trở nên bình đẳng mới là. Lương tú nhã khác không có nghe đi vào, liền nghe lọt trừ hi nói nàng nam nhân có bản lĩnh, nhịn không được che miệng cười, nàng cũng cảm thấy chính mình nam nhân có bản lĩnh kia thân quân trang từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn hợp lại ra tới. Mẹ ta trước kia còn bất đồng ý hai ta kết hôn đâu, cảm thấy quanh năm suốt tháng đều không ở nhà có thể cho ta cái gì. Trong nhà ta liền ba cái hài tử, mặt trên còn có cái tỷ tỷ, phía dưới còn có cái đệ đệ ta là nhất không nghe lời càng muốn theo hắn, trong nhà hắn điều kiện kỳ thật không thế nào tốt bất quá bây giờ xem như ngao đi ra. Chữ hy nhìn xem nàng cười, yên tâm đi, về sau ngày sẽ càng ngày càng tốt. Vân ta cũng như thế cảm thấy, trò chuyện một chút các nàng lại nhắc tới kế tiếp tính toán, lương tố nhã oán giận. ta còn thật nhàn không xuống dưới, không có chuyện gì, cảm giác mỗi ngày thời gian qua được thật dài lâu, vẫn là trước đó vài ngày thoải mái. mặc dù mệt mỗi ngày chạy nơi này chạy nơi nào, nhưng cảm giác trôi qua đặc biệt rồi rào. người có hay không có mặt khác tính toán, trừ hi đối với nàng cười đắc ý. trước không nóng này chúng ta hiện tại nổi bật thịnh trước nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, người giúp ta một việc mấy ngày nay đi hỏi thăm một chút gia cảnh không thế nào tốt quân tàu chọn mấy cái phẩm hạnh tốt ta hữu dụng. làm cái gì? Lương tố nhã nhịn không được thò mỏ, trừ hy cũng không nói nhiều, nói thẳng ta chuẩn bị kế tiếp đem công tiêu điểm sự tình nói xuống dưới, công tiêu điểm quá nhỏ, nhất là công đồ kia một khối, người ta chiến sĩ đều là ăn căn tin, cũng không cần mua thức ăn mua thịt nhưng chúng ta quân tàu không giống nhau. Chúng ta muốn ăn a bất quá người cũng biết rất nhiều quân tàu đều chính mình trồng rau thịt cũng không phải mỗi ngày ăn cho nên mỗi ngày đi công tiêu điểm mua thức ăn mua thịt có, nhưng lượng không lớn, này đó đối thị trấn đồ ăn đứng bất quá là không đáng kể cho nên nghĩ muốn có thể hay không cùng phụ cận đội sản xuất hợp tác, vừa có thể cho phụ cận đội sản xuất gia tăng thu vào, lại có thể làm cho có chút ra cảnh nghèo khó quân tàu kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên. Sách đây là chuyện tốt chúng ta về sau mua thức ăn khẳng định còn có thể thiện nghi điểm. Trừ Hy thức giận nhìn nàng một cái, bất quá ta còn không có nghĩ kỹ, chỉ là có cái đại khai ý nghĩ, ngày mai ngươi đem tiểu hồng kêu đến chúng ta thương lượng một chút. Tốt, lại hàn huyên trong chốc lát sau, lương tố nhã liền đi. lận tông kỳ mấy ngày nay còn đang bận nước chảy kho sự tình, bất quá đập chứa nước sự tình còn chưa kịp kết thúc lại đột nhiên xuất hiện đại bảo tuyết. Tuyết là buổi sáng bắt đầu hạ trước là thưa thớt, sau này dần dần thành lông ngỗng đại tuyết, thật là lông ngỗng đại tuyết từng phiến rất lớn bông tuyết, rõ ràng là ban ngày ban mặt toàn bộ bầu trời đều là sương mù, đặc biệt đây là trong núi sâu, cảm giác cùng buổi tối đồng dạng Cơ hồ trong chốc lát công phu toàn bộ quân đội liền bị bạch tuyết bao trùm, đến buổi chiều, tuyết đã rất dày một tầng. Trừ Hy lạnh không được, nhanh chóng ở trong phòng sinh hai cái chậu than, Lận Tông Kỳ nói chờ bận rộn xong liền cho nàng làm lửa thùng, đáng tiếc gần nhất quá bận rộn, vẫn luôn kéo đến hiện tại còn chưa dừng lại, thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ, sợ đối đập chứa nước xây dựng có ảnh hưởng, tất cả đều là tăng ca làm thêm giờ. Lận Tông Kỳ là trạng vạng trời tối trở về, trên người che lấp một tầng tuyết thật dày, tại cửa ra vào đập sớt mới vào cửa. Mặt đông lạnh được trắng bạch trừ hy nghe được động tĩnh, hướng ra ngoài đạo trong phòng bếp có nước nóng ta vừa đốt người trước tẩy, để ta làm cơm. Hiện tại trời rất là lạnh, có đôi khi cũng không xác định hắn khi nào trở về, cho nên gần nhất đều là chờ hắn trở về làm tiếp cơm, cơm tối ăn mì thuận tiện lại ăn no bụng. lận Tông Kỳ nhanh chóng đánh nước đi phòng nhỏ chỗ đó, hiện tại tắm rửa bọn họ đều đi phòng nhỏ, sợ bị thử bị hôn chiều. Chữ hy cõng khuê nữ đi phòng bếp lận tông kỳ tẩy nhanh, nàng mới đem trong nồi dầu nóng tốt hắn liền bưng chậu đi ra. Hắn quần áo cũng không tẩy, cảm thấy không dơ bẩn, ngày mai còn muốn tiếp tục xuyên ra đi, bất quá bên trong quần áo ngược lại là mang sang đi xoa. Người rất nhanh liền trở về tiếp nhận nàng phía sau lưng khuê nữ, ngồi vào bếp lò phía dưới nhìn lửa trừ hy trên tay động tác không ngừng, lại là thái rau lại là mì xào. Trong phòng bếp rất nhanh phiêu khởi mùi hương. Phần 2 tới đây là hết.